Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương một hung ác người làm. định viện hữu quạng, lùi bại thê lương, thanh gió thổi qua, đầy đất la khô cổ động, vang xào sạt. Một gã 14-15 tuổi thiếu niên mình đầy thương tích nằm ở trên giường, từ hôn mê tỉnh lại, ta đây là ở địa phương nào a? Thiếu niên mở mắt, nhìn chung quanh cùng vết thương trên người, nỗ lực sưu tầm ký ức, dường như ta chiếm cứ một người khác thân thể, nơi này thế giới cùng địa cầu tương tự. Ngay cả Văn Tử cũng không sai biệt nhiều. Thiếu niên tên là Vệ Phong, song thân mất sớm, gia cảnh bần hàn. Vì nuôi nấng tuổi nhỏ đệ đệ cùng muội muội, tuy rằng kiểm tra lên đại học, lại phải bỏ học làm công. Vì kiếm tiền, Vệ Phong rất hợp lại, dậy sớm bôi đen địa đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Vốn tưởng rằng chăm chỉ có thể thay đổi biến hóa sinh hoạt, ai biết lòng dạ hiểm độc công ty lão bản, lại khi dễ hắn là mới bước vào xã hội tân đình, lấy các loại mượn cớ, muốn cắt xén hắn tiền công. Vệ Phong chạy đi lý luận lại bị lão bản chó săn đả thương. Dưới sự tức giận, vệ phong liều mạng, cùng lòng dạ hiểm độc lão bản đồng quy vô tận. Chết đi sau khi, vệ phong ý thức mơ mơ màng màng, lại chưa có hoàn toàn tiêu thất, phảng phất bay lơ lửng ở vô tận bóng tối vực sâu. Khi hắn sau cùng thanh lúc tỉnh lại, liền nằm ở cái giường này thượng, chiếm cứ một người khác thân thể. Người này cũng họ vệ, nhưng tên không giống với, Têu vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ lúc nhỏ cầm y ngọc ăn, nhưng từ 10 tuổi phụ mẫu đều mất sau khi, Liền từ thiên đường rơi vào rồi địa ngục Gia sản bị tộc nhân xâm chiếm chia cắt Mỗi ngày trôi qua thời gian Ngay cả hạ nhân cũng không bằng Mà tính cách của hắn nhát gan nhu nhược Tính là bị người ước hiếp bấu đả Cũng chỉ là ôm đầu của mình Không dám hoàn thủ Lần này rốt cục thụ thương quá nặng Bị người đánh chết Vệ vô kỵ Tên trái lại rất tốt Chính là người quá nhu nhược Kế tiếp một đoạn sinh mệnh Ta sẽ thay ngươi tốt nhất sống Không hề bị người ước hiếp Hiện tại bắt đầu Ta chính là vệ vô kỵ. Hai người thân thế đều là song thân sớm tang, tao nội nhấp nô, vệ vô kỵ trong lòng phát lên một ít đồng bệnh tương liên thổn thức cảm khái. Hán tiếp tục tìm tòi ý thức chung ký ức, thế giới này tập võ tu luyện thành phong, thực lực vi tôn, nhưng nhưng cũng không là mỗi người đều thích hợp tu luyện. Nếu như thân thể căn cốt quá kém, ngay cả ngày tiếp nối đêm địa khắc khổ nỗ lực, cũng rất khó tại võ đạo có điều làm. Căn cốt chia làm kiểu giai, nhất giai thấp nhất, kiểu giai tối cao, mỗi cấp phân sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tam phẩm vị. cửu dai tổng cộng có 27 phẩm. Vậy người thường đều có đủ căn cốt, nhưng cổ thân thể này lại không giống với, căn bản cũng không có căn cốt, thuộc về trời sinh không thể tu luyện phế vật. Một cái cửu dai căn cốt tu luyện kỳ tài, đó là một nghìn năm khó gặp, nhưng phải giống như cổ thân thể này, không cụ bị tu luyện căn cốt, cũng là vạn năm khó cầu. Là Lao Thiên gia đang đùa ta sao? Chiếm cứ một cái phế vật thân thể, hơn nữa còn là phế vật chúng các người, không có căn cốt. Vệ vô kỷ thở dài một tiếng Hắn mới đến cổ thân thể này, còn không quá thích ứng suy nghĩ một hồi, nghĩ mệt mỏi, liền nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu thời gian, vệ vô kỵ trong mơ mơ màng màng, nghe cửa phòng loảng xoảng lang một tiếng, bị người phá khai. Mở mắt, vệ vô kỵ thấy một gã nam tử đi đến. Hắn lập tức nhớ lại tên nam tử này tính danh, vệ giang, nhà mình một gã người làm, phù mẫu còn đang thời điểm, túi đầu không lưng như con chó dường như, phụ mẫu không ở sau khi, liền lộ ra hung ác sắc mặt. Lần này mình bị đánh thương, chính là hắn cùng mấy người khác ra tay. Vệ giang nhìn vệ vô kỵ, âm chắc chắc cười nguyên tưởng rằng đã chết, không nghĩ tới còn là sống lại, người con chó này mệnh, thật đúng là càng tiện càng ngoan cường a Đối với như vậy ác phó, vệ vô kỵ nghĩ liếc mắt nhìn đều ác tâm, nhắm hai mắt lại. Thấy vệ vô kỵ nhắm mắt lại, vệ giang cũng không để ý tới, chỉ lo tại trong phòng mọi nơi tìm tòi. Rốt cục, hắn trên mặt đất tầm thường góc, tìm được một con túi tiền, đi tới nhặt lên. túi tiền là vừa mới giáo huấn vệ vô kỹ lúc vô ý mất rơi trên mặt đất vệ giang mở ra túi tiền kiểm kê bạc không có thiếu liền cất vào trong ngực đi tới vệ vô kỵ trước giường, không cố kỵ thiếu ra không nghĩ tới ngươi còn có thể chiêu thức ấy vừa mới thừa dịp ta thiếu từ trên người ta trộm cầm túi tiền hiện tại người tang vật câu lấy được lần này ngươi lại nên nói như thế nào vệ vô kỵ mở mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái không nói gì vệ giang trong lòng dùng mình hắn cảm giác ánh mắt của đối phương Cùng bình thường không đúng lắm, phảng phất nhiều một chút gì dường như, khiến cho hắn không tự chủ được phát lên một kia khiếp đảm. Tự mình lại có khiếp ý. Ở nơi này so súc sinh còn thấp hơn tiện thiên cổ phế vật trước mặt, lộ ra khiếp ý. Vệ giang mình cũng chơ chén hành vi của mình, một cổ thẹn quá thành giận như núi lửa thông thường bắn ra, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm dữ tợn. ngươi đại khái là ngủ nhiều nằm mơ, còn cho là mình là trước kia thiếu ra A. Chết tiệt phế vật, không có một chút căn cốt tiệt chủng, chân chính đồ đê mẹ ngươi không biết cùng cái nào giá hợp yêu đương vụng trộm còn lại như ngươi vậy một cái tuyệt thế phế vật ngay cả chó lợn đầu khớp xương đều cao hơn ngươi quý vạn lần vì che giấu tự mình vừa mới trong lòng khiếp ý vệ giang chửi ầm lên giơ lên trong tay roi ra hung hăng rút đi xuống ba ngói bình nghiền nát thanh âm của truyền đến vệ vô kỵ thấy vệ giang roi ra hạ xuống dùng giang đoạt trước một bước thuận lợi nhặt lên bên cạnh một con thuốc bình trước mặt nện ở vệ giang trên đầu a vệ giang hét thảm một tiếng lão đảo lui về phía sau, đầy đầu thuốc cả nước, ngói bình mảnh nhỏ phá vỡ ra đầu, tiên huyết cũng theo chảy xuống. hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bình thường gặp gỡ roi ra, chỉ biết ôm đầu né tránh, thống khổ khóc thét vệ vô kỵ, lúc này lại dám xuất thủ phản kích. Tiểu xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Hôm nay không đem ngươi lột da không thể. Tất cả mọi người tiến đến, hôm nay có trò hay để nhìn. Vệ Giang xóa đi trên đầu tiên huyết, cả tiếng chăm sóc ngoài phòng đồng bọn. Hai gã nam tử đi đến. Một gã kêu vệ an, một gã khác kêu vệ phạm, đều là vệ gia người làm. Bình thường hai người này liền cùng vệ giang cùng một ruột, hiện tại thành vệ giang người hầu. Vệ vô kỵ lần này bị đánh thành trọng thương, chính là ba người này hạ độc thủ. Bắt hắn cho ta trói lại, buộc ở bên ngoài trên cây to, ta muốn tại trước mặt mọi người, hung hăng tắt hắn gần chết. Cho hắn biết phế vật tiện chủng, nên là dạng gì hạ tràng. Vệ giang chỉ huy hai người, tiến lên buộc chặt vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ liều mạng dãy ruột. nhưng vẫn là bị ba người lôi ra đại môn trói ở tại trên cây to tiểu Súc sinh hôm nay ngươi là muốn chết ta lại dám ra tay với ta bản ông chạy mỗi một tích huyết muốn cho ngươi gấp 10 lần xin trả vệ giang tại vệ vô kỵ trước mặt tả hữu đi lại huy vũ roi ra vù vù rung động hắn cũng không vội với động thủ cũng là tạo thế đưa tới người qua đường gây xem mượn này nhục nhã vệ vô kỵ nơi đây tên là vệ gia trang nhiều năm cư trụ hơn một người ngoại trừ vệ gia đệ tử ở ngoài Còn có dựa vào gia tộc họ khác phụ thuộc Lúc này, qua lại người đều là họ khác phụ thuộc Bọn họ nghe động tĩnh Đều bị hấp dẫn qua đây Lao huynh đến cùng đã xảy ra chuyện gì Cầm roi ra nam tử cùng bị trói người Đều là ai vậy Huy vũ roi ra của người kêu vệ giang Bất quá là vệ ra gia nô mà thôi Trái lại bị trói thiếu niên Lại là chân tránh vệ ra tôn thất Một cái gia nô Có can đảm buộc chặt tôn thất đệ tử Chẳng phải là rối loạn quý củ Người biết cái gì vệ giang bây giờ chủ nhân kêu vệ vô huyên là gia chủ nhất mạch mà bị buộc chặt của người cũng nổi danh phế vật vệ vô kỵ sớm đã bị gia tộc vứt bỏ cho nên vệ giang mới dám dưới phạm thượng vệ vô kỵ chính là hắn tục truyền hắn không có tu luyện căn cốt so vậy người thường còn không bằng cũng là một nghìn năm khó gặp người vây xem có hơn 20 người mỗi người đều nghị luận ầm ĩ đối về giữa sân chỉ trỏ thấy người vây xem nghị luận ầm ĩ vệ giang càng đắc ý hắn roi ra trên không trung vùng ba. một tiếng tiên khiếu phá không chuyển đến bên cạnh nghe tiếng người đều cảm giác ra đầu tê dại tự ngươi nói hôm nay phạm sai nên đánh nhiều ít roi ra nói xong ta thư thái có thể thiếu đánh một ít tạm gác lại lần sau để xem hiệu quả về sau vệ giang giơ roi chỉ vào vệ vô kỵ vẻ mặt nhẹ giang cười vệ vô kỵ tựa đầu nhìn phía vệ giang khỏe miệng hơi một điều ánh mắt khinh miệt phía sau lộ ra một loại sâu sắc mê ngông song đồng linh hoạt kỳ hảo không đau khổ không vui phảng phất xem xuyên quá khứ tương lai động tất sinh giống như chết gan dạ ngươi liền đánh chết ta không thì ngày sau cho ngươi nếm thử ta roi ra cũng không phải ngươi điểm ấy lực đạo vệ vô kỵ giọng nói bình thản tại đây phó gầy yếu thân thể dưới từ lâu không phải là thì ra là vệ vô kỵ nhu nhược người đã mất đi hiện tại chủ đạo cổ thân thể này là cái khác bất khuất linh hồn trải qua một lần sinh tử xuyên qua có trí nhớ của kiếp trước vệ vô kỵ nội tâm vô cùng cường đại sinh tử cũng bất quá như vậy mà thôi Tất cả khốn cảnh tại trong mắt hắn, đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Thấy vệ vô kỵ biểu tình, vệ giang trong lòng có chút sợ hãi, lập tức giận tí mặt, quát to một tiếng, huy vũ roi ra quất tới. Dừng tay. Một tiếng nữ tử khét kêu Vệ giang ứng tiếng ngang bay ra ngoài, thế rất tại bốn năm trượng ở ngoài, nằm trên mặt đất phát ra thống khổ rên dị. Một gã hoàng y thiếu nữ dừng lại ở trong sân, trội hơn mũi quỳnh, hương mái nhỏ tròn váng, phu như nó nà So nhất trắng đoán cửu chi ngọc còn muốn tinh khiết bạch vô hạ Nàng hai mắt do tựa như một hoàng nước trong Tại vây xem trên mặt mọi người đảo qua khí thế không giận mà uy chân áp toàn trường Giống như nữ đế thông thường Mọi người bị thương thành như vậy Còn muốn động thủ Chẳng phải là đoạt nhân tính mệnh Hoàng y thiếu nữ trầm giọng chất vấn Phất tay phất một cái Vệ vô kỵ trên người dây thường ngăn ra Bị để xuống ngươi là ai Dám can đảm ra tay đả thương người Quản vệ gia sự ngươi có biết hay không nơi này chính là vệ gia trang, dám ở vệ gia trang đả thương vệ gia của người, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra nơi này, đứng ở bên cạnh vệ an cùng vệ phàm, thấy vệ giang nhất chiêu thất thủ, trong lòng thầm giật mình, ngoài miệng lớn tiếng kêu gào, người cũng không dám tiến lên. Ha ha, ta trái lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào khiến ta đi không ra nơi này? Cô gái áo vàng cười tủm tỉm đi lên trước, nâng dậy vệ vô kỵ, ta ơn cô nương viện thủ, vệ vô kỵ nhẹ giọng nói cảm ơn, coi như ngươi vận khí tốt. Bạn cô nương đã giúp ngươi một lần, ngồi trước bên kia nghỉ ngơi một hồi. Cô gái áo vàng mang vệ vô kỵ đỡ đến ven đường trên tảng đá ngồi xuống. Lúc này, vây xem người qua đường càng ngày càng nhiều, làm thành một vòng. Tránh ra, tránh ra. Đừng ngăn cản đạo. Hơn 10 người tay cầm binh khí người trẻ tuổi, dài nhất bất quá 18 tuổi, ít nhất chỉ 11-12 tuổi, từ đoàn người bên ngoài chen lân tiến đến. Mọi người vây xem, thấy cái này hơn 10 người người trẻ tuổi, đều hướng bên cạnh mau tránh ra. Nhường ra một con đường tới. Ai có thể nói cho ta biết, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Một gã nam tử lớn tiếng hỏi. Vệ giang từ mặt đất bỏ dậy, thấy hơn 10 người người trẻ tuổi, trong lòng đại định. Vội vàng hướng hai cái người hầu vệ an cùng vệ phàm, xử một cái ánh mắt. Hai người hội ý, vội vàng chui ra đoàn người. phủi một cái bụi bẩm trên người, vệ giang cười hướng nam tử nên liếu thượng thứ Cồn vật bi, khi Chương 2, tuyệt thế dung mạo Vệ giang cười chạy đến bên người nam tử. lấy lòng túi đầu không lưng. Ra mắt thành thiếu gia, tử yên tiểu thư, lập thiếu gia, cùng các vị thiếu gia, tiểu nhân ở chỗ này lễ độ. Vệ giang, nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nam tử vệ thành hỏi. Hơn 10 người người trẻ tuổi đều là vệ gia đệ tử, bị khảo hạch thông qua võ đạo tu luyện giả, thân phận địa vị cao hơn người một bậc. Vệ giang bất quá chỉ là một nô buộc, nghe vệ thành câu hỏi, vội vàng đem chuyện đã xảy ra, thêm mắm thêm muối địa nói một lần. Vệ giang, người thật lớn mật. vệ vô kỵ như thế nào đi nữa nói cũng là vệ gia tôn thất đệ tử ngươi lại dám tại trước mặt mọi người quất vệ gia tôn thất đứng ở bên cạnh vệ tử yên dung mạo xinh đẹp tú lệ đen sấm mảnh mi hơi khơi mạo mắt hạnh trợn tròn nhìn gần vệ giang tiểu nhân tiểu nhân chỉ vì vệ vô kỵ xuất thủ trước đập phá tiểu nhân đầu tiểu nhân mới nhất thời gấp gáp dâng lên vệ giang trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vội vàng lên tiếng biện giải vệ giang cũng là tuân một chút cũng không có vực sâu nói làm việc Chưa tính là dưới phạm thượng, dối loạn quy củ. Vệ Thành vừa cười vừa nói. Vệ Giang phía sau chủ nhân là vệ vô huyền. Vệ vô huyền tổ phụ là gia chủ đương thời thân huynh đệ, thuộc về gia chủ nhất mạch, cho nên vậy tôn thất đệ tử, cũng cho vệ Giang mấy phần mặt mũi. Mà vệ tử yên tổ phụ từng cùng gia chủ đương thời, tranh đoạt qua gia chủ vị. Nhất mạch thế lực cũng không hơn gia chủ đương thời, cho nên nói chuyện cũng không có khách khí như vậy. Cảm tạ thành thiếu gia giúp tiểu nhân nói chuyện. Tiểu nhân đã gọi người đi thỉnh thiếu gia nhà ta tới rồi. Khẩn cầu chư vị thiếu gia, tiểu thư xuất thủ, giúp ta lưu lại tên này cô gái áo vàng, tại chúng ta vệ ra trên địa bàn dương oai, không thể tùy tiện buông tha. Vệ giang cười khẩn cầu. Mọi người nhìn về phía bên sân cô gái áo vàng, đều nghĩ trước mắt sáng ngời. Tốt cô gái xinh đẹp, ta sẽ đi gặp nàng. Vệ lập thấy cô gái áo vàng tuyệt sắc, hai mắt phát quang, cười đi tới. Ngay vệ lập cùng một làm tôn thất đệ tử nói chuyện với nhau thời điểm. cô gái áo vàng mang vệ vô kỵ đỡ tại trên tảng đá ngồi xuống nhìn ngươi mình đầy thương tích bị thương không rõ tu dùng dược hoàn chữa thương ngươi trước hết chờ một chút cô gái áo vàng kiểm tra mình mang theo không có tìm được thích hợp thuốc chữa thương nàng thở dài hướng người bên cạnh đàn lên tiếng hỏi làm sao bây giờ ta không có thích hợp thuốc chữa thương a một đạo a na thân ảnh thứ trong đám người thi thi đã đi tới đạo thân ảnh này đứng ở trong đám người phảng phất biển rộng dằm một giọt thủy tính là vô số lần địa gặp thoáng qua cũng sẽ không gây nên bất kỳ chú ý vệ vô kỵ theo cô gái áo vàng nói chuyện phương hướng thấy một nữ tử đã đi tới thật đẹp cô nương ngươi thật xinh đẹp nhìn đối phương dung mạo tuyệt mỹ vệ vô kỵ trong lúc nhất thời lại thất hồn lạc phách thần xác dại ra không chớp mắt nhìn nữ tử hướng hắn đi tới nữ tử quần áo tử y đón gió mà phiêu tóc dài chiếu nghiêng xuống tử sam như hoa tóc dài như buộc tú mục triệt tựa như thu thủy tiêu má lún đồng tiền bạch như non nà toàn thân nếu có nhàn nhạt quang hoa tựa như hoa gian một giọt sương mai nói không hết mỹ lệ thanh nhã cao quý tuyệt tục phản phất phá khai thiên địa vận đủ, từ xa vậy mà đến tiên tử không mang theo một tia nhân gian khói lửa khí tức vệ vô kỵ không phải là khinh bạc chi đồ cũng không phải là không có ra mắt cô gái tuyệt sắc kiếp trước ở địa cầu các loại khuôn mặt đẹp nữ tử điện ảnh và truyền hình sao kim hình ảnh phô thiên cái địa nhưng những người này tất cả mỹ lệ chung vào một chỗ cũng không sánh bằng cô gái trước mặt một cây lô mi địa cầu tập tục, đối nữ tử dung mạo ca ngợi cũng không phải là vô lễ. Vệ vô kỵ thấy tử sam nữ tử từ tâm lý phát ra tự đáy lòng ca ngợi, ngươi ngươi lớn mật, dám đối với cô gái áo vàng trừng mắt vệ vô kỵ lên tiếng quát mắng, lợi mới vừa xuất khẩu trong dây lát lại thần sắc ngạc nhiên lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Lúc này vệ vô kỵ cảm giác tử sam nữ tử dung mạo trong nháy mắt ngông lung mơ hồ, phảng phất một tầng lụa trắng rũ xuống che ở tầm mắt, hắn rủi rủi con mắt. hai mắt trợn tròn còn là thấy không rõ cô gái dung mạo ngươi vừa mới có thể thấy ta Tử sam nữ tử đến rồi vệ vô kỵ trước mặt thanh âm phập phền phảng phất ngộng ảo chung tiếng trời giống như thôi miên thông thường vệ vô kỵ xi si ngốc gật đầu Tử sam nữ tử bước lên trước vươn một cây bạch ngọc kiểu ngón tay của nhẹ nhàng mà điểm tại vệ vô kỵ trên đầu một đạo kỳ dị lực lượng tiến nhập vệ vô kỵ thân thể phảng phất linh xà thông thường tại bên trong thân thể của hắn vọt đi chạy đầu tiên là tứ chi sau đó là thân thể nội phủ vệ vô kỵ như con rối thông thường đứng thẳng trong lỗ mũi người tử sam nữ tử nhàn nhạt mùi thơm trong đầu tất cả đều là một mảnh hỗn loạn đúng lúc này vệ vô kỵ cảm giác cả người rung lên một giọng nói tại ý thức của mình ở chỗ sâu trong vang lên loang thoáng giống như huyễn thính thông thường theo đạo thanh âm này phát lên vệ vô kỵ phảng phất nhìn thấy thân thể mình nội bộ một viên đá màu đen xuất hiện ở vệ vô kỵ ý thức trong phát ra chỉ hắn khả năng cảm giác thanh âm của Như ẩn như hiện sóng gợn, hướng tư phương tản ra, chặn tử sam cô gái dòng nó. Vệ Vô Kỵ cảm giác từ sam cô gái lực lượng tại thân thể mình nội chạy, đối hắc thạch cũng làm như không thấy, liền đảo qua hát thạch, cũng không có chút nào phát hiện. Tử sam nữ tử rút lui mở ngón tay, lực lượng cũng từ vệ vô kỵ trong cơ thể tiêu thất. "Ngươi mới vừa nói ta mạ mỹ, xinh đẹp." Tử sam nữ tử hỏi. Vệ Vô Kỵ gật đầu, nhìn phía nữ tử mơ hồ không rõ gương mặt của, "Ngươi là ta đã thấy." nhất cô gái xinh đẹp không có một chồng khắp thiên hạ nữ tử đặt chung một chỗ cũng so ra kém của ngươi một cây lông mi một đầu ngón tay vệ vô kỵ vừa dứt lời cô gái áo vàng mảy liếu ngược dựng thẳng ngươi sắc đảm bảo thiên ngươi có biết hay không ngươi đối mặt tiểu điệp chớ để vô lễ vị thiếu niên này ánh mắt linh hoạt kỳ hảo không mang theo chút nào tạp niệm lời hắn nói do đáy lòng chảy ra không mang theo bất luận cái gì che lấp tân trang là thuần túy nhất ca ngợi chân chính lời thật lòng Tử Sam nữ tử ngừng cô gái áo vàng tiểu điệp vô lễ. Thế nhưng, thế nhưng, tiểu điệp trên mặt nhưng có tức giận nhưng vẫn không bình. Tiểu điệp, không có gì thế nhưng. Tốt lắm, có người tới, người tới ứng phó. Tử Sam nữ tử hướng lui về phía sau mấy bước, không biết dùng cách gì, rõ ràng đứng ở đằng kia, có thể thấy, lại phảng phất không, có dường như, tính là ánh mắt đảo qua thấy, cũng sẽ bị dễ dàng quên đi qua. Nghe tử Sam nữ tử nói như vậy, tiểu điệp không nói thêm nữa, chỉ là nhìn vệ vô kỵ. Trong lỗ mũi hừ một tiếng, hướng giữa sân đi đến. Lúc này vệ vô kỵ phục hồi tinh thần lại, đầy đầu nghi hoặc, hát thạch lại là chuyện gì xảy ra. Hắn suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, chỉ phải tạm thời thôi, ngẩng đầu nhìn về phía giữa sân. Lúc này, vệ lập đã đi tới, cười hướng tiểu điệp thi lễ, cô nương mời Người là ai? Chúng ta nhận thức sao? Tiểu điệp đem lửa giận chuyển rời đến trên người đối phương. Vệ lập hít một mũi cho, vẫn như cũ mặt tươi cười, tiếp tục nói. Cô nương! Ngươi còn không biết nơi này là địa phương nào, nơi này là đại danh đỉnh đỉnh vệ gia trang. Vệ gia tôn thất đệ tử đều là thực lực cao cường võ đạo tu luyện giả, phương viên mấy trăm dặm ai cũng lấy vệ gia vì tôn. Ngươi dám với tại vệ gia trang xuất thủ, chính là phạm vào vệ gia quý củ. Ta xem thực lực ngươi không gì hơn cái này, không bằng lúc đó nhận sai, đại gia biến chiến tranh thành tơ lụa, khỏe không? Ngươi nghĩ thực lực ta không được. Tiểu Điệp nhật nhạt cười. Vệ lập nhìn ngẩn ngơ, cấp bách vội vàng gật đầu. cô nương chớ để tự lầm ngươi vừa mới đánh bại người nọ bất quá là một gã nô buộc mà thôi tuy rằng tu luyện qua lại chưa bước vào võ đạo đại môn thực lực không đến một sần nếu như gặp gỡ vệ gia trang chân chính võ đạo tu luyện giả ngươi nhất định sẽ thất bại ngươi nào không ra tay thử một lần tiểu điệp cười nói tốt chúng ta liền dùng võ đồng nghiệp luận bàn một chút vệ lập thấy tiểu điệp đối với hắn cười yếu ớt tâm như miêu chảo, sắc mê tâm khiếu địa đi tới vươn hai tay bày ra tư thế tiểu điệp biến sắc vung tay lên một cái Phanh. vệ lập ngang bay ra ngoài rơi trên mặt đất thân thể lại đạn nhảy dựng lên quần quận ra ngũ sáu trượng mới rốt cục dừng lại Ngươi ngươi ngươi. vệ lập cố gắng đứng lên thân hình như say quỷ thông thường tả hữu lay động rốt cục chống đỡ hết nổi cái trên mặt đất đã hôn mê vệ vô kỵ nhìn trận mắt hốt mồm vệ lập thế nhưng võ đạo tu luyện giả bình thường diêu võ dương oai không ai bị nổi cứ như vậy bị tiểu điệp nhẹ nhàng phất tay Đánh ra ngũ sáu trượng xa. Hắn quay đầu lại nhìn đứng ở phía sau tử sam nữ tử. Nếu như tiểu điệp là thực lực như vậy, tử sam nữ tử kia lại nên là dạng gì thực lực đây? Đứng ở phía sau vệ thành, vệ tử yên đám người đều thất kinh. Ai cũng không ngờ rằng, vệ lập cư nhiên đỡ không được đối phương nhẹ nhàng phát tay. Mới vừa đưa tay, liền bị đánh ngất xịu trên mặt đất. Điều này thật sự là quá ngoài mọi người ngoài ý muốn ở ngoài. Thực lực vi tôn, cục diện dưới mắt, không là bọn hắn có thể khống chế. Vài tên tôn thất đệ tử vội vàng ly khai, hướng trong trang truyền tin đi. Bên cạnh có người cứu tỉnh vệ thành, kiểm tra thương thế, không có trở ngại. Vệ tử Yên từ trên người móc ra thuốc chữa thương, khiến người ta cho vệ lập ăn bảo, đỡ đến bên đường nghỉ ngơi. Trên người ngươi có thuốc chữa thương, ta dùng của ta thuốc đổi với ngươi. Tiểu Điệp thấy vệ tử Yên trong tay thuốc chữa thương, từ trên người móc ra một cái gốm sứ bình nhỏ, vừa cười vừa nói. Thấy đối phương thực lực như thế, vệ tử Yên tâm tư vòng vo vài vòng. Vừa cười vừa nói, vậy thuốc chữa thương không coi là cái gì, vị tỷ tỷ này cần, ta đưa ngươi một ít. Miệng nhỏ ngọt vô cùng, ta với ngươi trao đổi, sẽ không để cho người có hại. Tiểu Điệp mang bình xứ trong tay đưa tới. Vệ tử Yên tiếp nhận bình nhỏ, từ trên người xuất ra một cái hộp nhỏ mở ra, bên trong đến 10 cái bình nhỏ, trong đó 5 đều là thuốc chữa thương. Nàng không biết đối phương cần loại nào thuốc chữa thương, liền khiến Tiểu Điệp tự mình chọn. Tiểu Điệp lần lượt cầm lấy 5 bình nhỏ, vẹt ra nắp bình kiểm tra. Sau cùng lấy một cái bình nhỏ, vốn người đi tới vệ vô kỵ trước mặt của, chai này thuốc chữa thương, chỉ cần phục hai viên, ngươi thương thế trên người, là có thể khỏi hẳn. Chúng ta mang thuốc chữa thương tuy tốt, nhưng đối với ngươi lại không thích hợp, ăn vào sau này tất nhiên sẽ khí huyết sôi trào, bạo thể mà chết. Vệ vô kỵ gật đầu, nói lời cảm tạ tiếp nhận bình nhỏ, mở ra nắp bình nhìn một chút. Trong bình chỉ 10 viên rực hoàn, mùi thuốc tràn ra thấm vào tim phổi, khiến vệ vô kỵ tinh thần trở nên rung lên. hắn vội vàng đổ ra hai viên, nuốt vào trong miệng, hoàn thuốc vào miệng tức hóa, từ khoang miệng chảy vào nội phủ, vệ vô kỷ nghĩ cả người một đạo thư thích thấm áp, thương thế cũng không đau đớn như vậy. Lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân ruồn rập, một đám vệ gia tôn thất đệ tử, dẫn theo binh khí chạy tới. Thiếu ra, người đã đến rồi. Vệ giang thấy vệ lập nhất chiêu thất bại, sợ đến tránh ở bên cạnh, không dám thò đầu ra, bây giờ nhìn thấy vệ vô huyên tới rồi, lập tức chạy chậm bước nên liếu thượng thứ. Vệ Giang, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vệ Vô Huyên hỏi. Vệ Giang vội vàng giảng thuật chuyện đã xảy ra. La Lý dài dòng, ngắn gọn điểm, lấy khẩn yếu nói. Vệ Vô Huyên không nhịn được nói. Vệ Giang vội vàng nói mấy câu, điểm ra chuyện đã xảy ra trọng điểm. Nghe vệ lập nhất chiêu bị thua, vệ Vô Huyên sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Cồn vật bi, khi KF. Chương 3, tiểu điệp thực lực. Vệ lập nhất chiêu bị thua, có khinh thường nhân tố. Vệ Vô Huyên trong lòng tự nghĩ. nếu như thừa dịp kỳ sơ xuất hiếu mình cũng có thể làm đến nhưng mặc kệ nói như thế nào cô gái áo vàng có thể nhất chiêu toàn thắng thực lực không thể khinh thường nghĩ vậy nhi vệ vô huyên thu hồi khinh thường tri tâm cất bước đi tới vị cô nương này xưng hô như thế nào tại ta vệ ra trang xuất thủ đả thương người là khi dễ ta vệ ra trang không người sao vệ vô huyên trầm giọng hỏi ta là ai ngươi không cần biết ta muốn ra tay liền xuất thủ ai cũng không xen vào Về phần cái này vệ ra trong nha, người trái lại có không ít, trong mắt của ta, bất quá là một ít riết ngồi đáy giếng hạng người. Tiểu Điệp dịu dàng cười. Vệ vô huyên sắc mặt một hắc, trong lòng giận dữ, cười lạnh một tiếng, vô lễ tiểu tỷ. ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, vệ vô huyên ý bảo phía sau người hầu tàng ra, tự mình bày ra tư thế, chuẩn bị xuất thủ. uyên nhi lui ra, ngươi vẫn chỉ là võ đạo thối thể đệ tam trọng thiên, nàng cũng đệ tứ trọng thiên ngươi không phải là đối thủ của nàng một người trung niên giọng nam từ phía sau truyền đến võ đạo thối thể cựu trọng thiên, da thịt gân cốt nội khí huyết hai câu này nói là võ đạo thối thể cảnh thiên hạ biết rõ quy tắc chung võ đạo thối thể cảnh cùng sở hữu cựu trọng thiên, trước tam trung tam cùng sau tam phân biệt đối ứng tu luyện gia thịt gân cốt nội phủ khí huyết mỗi một tầng lại chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ tam giai đoạn hậu kỳ bên trên còn có một cái đỉnh tiểu cảnh giới bất quá tình hình trung hạ tu luyện giả ở phía sau kỳ liền trực tiếp tấn trước tiến nhập cao hơn một tầng đỉnh tiểu cảnh giới chỉ là nhằm vào những thứ kia không có thể đột phá tấn trước nhưng lại khắc khổ tu luyện đạt được thuần thục cực hạn một loại biểu thuật đỉnh cực ý người thường tu luyện võ đạo tu luyện thực lực đạt được một tầng tiêu chuẩn khả năng được xưng là võ đạo tu luyện giả trở thành tu luyện giả sau khi thân thể các phương diện thực lực bạo tăng rõ ràng nhất chính là lực lượng một tầng thực lực Hai tay có thể tùy tiện vũ động 300 cân vật nặng, nhị trọng thiên nhiều 300 cân, hai tay có thể vũ động 600 cân vật nặng. Mãi cho đến cửu trọng thiên, mỗi hướng về phía trước một tầng là hơn 300 cân, cửu trọng thiên có thể huy động gần 3.000 cân vật nặng. Là, phụ thân. Nghe trung niên nam tử nói chuyện, vệ vô huyên đáp ứng một tiếng, xoay người đi xuống. Trung niên nam tử tên là vệ ngạ tổ, khoảng chừng hơn 40 tuổi, dưới hàm hát tu, dáng người gầy, mặc quần áo trường bào, một thân văn sĩ trang phục hắn mang theo hai gã thân tín hướng tiểu điệp đi tới cô nương tại vệ gia trang xuất thủ biết tội không vệ ngạn tổ lạnh giọng chất vấn người tính vật gì vậy dám đến chất vấn bản cô nương tiểu điệp cười nhạt từ đâu tới giã nha đầu giọng rạc, để cho ta tới bắt giữ nàng giao cho nhà nàng trường bối hảo hảo quản giáo không chờ vệ ngạn tổ trả lời sau lưng một gã thân tín hộ chủ xuất ruột tiến lên một bước đứng ở tiểu điệp đối diện thân tín thực lực là võ đạo thối thể đệ ngũ trọng thiên sơ kỳ Cao hơn tiểu điệp một tầng, an chắc đối phương. Vệ ngạn tổ lui về phía sau một bước, ý bảo thân tín độc thủ, bắt tiểu điệp. Nha đầu, người xuất thủ trước a, ta không khi dễ nữ lưu hạ người. Thủ hạ thân tín ngạo nghệ nói. Tiểu điệp cũng không đáp lời, phất tay ra chiêu. Phanh. Thân tín lăng không bay ra ngoài, cái trên mặt đất đã hôn mê. Ngươi, ngươi, ngươi. Thật là độc ác dã nha đầu. Dũng tâm may giấu giếm thực lực. Thấy thân tín thất thủ, vệ ngạn tổ giận dữ. võ đạo thối thể đệ thất trọng thiên khí tức từ thân thể tản mát ra đi bước hướng đối phương hắn thấy tiểu điệp giấu giếm thực lực có lẽ năm tầng hậu kỳ tối đa sẽ không vượt lên trước 6 tầng tự mình thất trọng thiên thực lực đủ để nghiền ép đối phương tiểu điệp thấy vệ ngạn tổ khí thế đệ người nhẹ nhàng cười một đạo tuyệt cường khí thế của nhập vào cơ thể ra đón đối phương khí huyết uy thế phản đệ tới phanh vệ ngạn tổ lăng không bay ra mấy trượng hai đầu gối nặng nề mà hạ xuống quỳ tiểu điệp trước mặt của một cổ như sơn nhạc tiểu khí thế của ba phủ toàn trường đặt ở trên người của hắn khiến cho hắn ốn lượn còn xuống không thể nhúc nhích nửa phần Phúc. vệ ngạn tổ đầu gối xương bể nát liệt một ngụm lao huyết phun trên mặt đất trên mặt lộ ra kinh khủng ngươi ngươi ngươi lại là là luyện khí cảnh thực lực võ đạo thối thể cảnh thất trọng thiên sau khi ngao luyện thân thể nội phủ khí huyết bởi vì tiếp xúc được khí huyết cùng khí tức tương quan cho nên có thể mang khí huyết chi lực phóng ra ngoài uy áp đối thủ Bất quá, muốn chân chính làm được trong cơ thể khí thế phóng ra ngoài, chấn áp đối thủ. Chỉ tu luyện tới luyện khí cảnh, khả năng hoàn toàn thuần thục nắm giữ. Võ đạo thối thể cảnh bên trên, chính là luyện khí cảnh. Cảnh giới này quá mức huyền diệu, khó có thể cân nhắc. Ngay cả vệ gia trang gia chủ vệ Thụy Sơn, cũng bị cắm ở võ đạo thối thể cựu trọng tiên. Vài thập niên đều không có nửa điểm tiến triển. Vệ ngạn tổ thật không ngờ, đối phương một vị tiểu cô nương, lại là luyện khí cảnh giới. Tự mình phỏng trừng sai lầm lần này là đá phải thiết bản bốn phía mọi người nhìn trận mắt hốt mồm nguyên tưởng rằng vệ ngạn tổ xuất thủ định có thể điều khiển cục diện không nghĩ tới bị đối phương khí thế chấn áp quỷ ở trên mặt đất luyện khí cảnh tu luyện giả đối với mọi người mà nói là cao cao tại thượng riêng bất khả cập đích nhân vật như vậy thực lực tu luyện giả nếu như nguyện ý chịu thiệt bất kỳ một gia tộc nào đều sẽ phải chịu cao nhất đánh ngộ tiền tài các loại tài nguyên muốn dư sở cầu đây là một cái tu luyện võ đạo Thực lực vi tôn thế giới, trăm nghìn vạn từ năm đó, thực lực cao cường võ giả đều bị thế nhân kính ngưỡng cùng bái. Lúc này, mọi người nhìn về phía tiểu điệp ánh mắt của ngoại trừ kinh khủng ở ngoài, càng nhiều hơn chính là nóng cháy, ước ao. Tội liên đối ở phía sau trên tảng đá vệ vô kỵ cũng liền bị chúng nhân không đấu kỵ ước ao hận. Đáng chết này phế vật a, cư nhiên đi diệt vận cùng một vị luyện khí cảnh tu luyện giả nói chuyện. Nếu như ta có thể cùng vị nữ tử kia nói lên một câu nói, cũng đủ ta cả đời này khoe. xa xa đầu người rượt dây sốc xếp cước bộ vang thành một mảnh không ít người hướng bên này tràn tới tiểu điệp thấy có người qua đây thu khí thế thi thi đúng đứng lặng giữa sân thực lực nhìn qua vẫn như cũ còn là võ đạo tứ trọng thiên, không có nửa điểm cải biến vài tên láo giả đã đi tới một gã ngâm dậy quỷ trên mặt đất vệ ngạn tổ một gã khác đi tới tiểu điệp trước mặt nói chuyện vệ vô kỵ tìm tòi ký ức biết đỡ khí vệ ngạn tổ láo giả tên là vệ thùy hải là phụ thân của vệ ngạn tổ vệ vô huyên tổ phụ Gia chủ thân huynh đệ. Một gã khác đi hướng tiểu điệp lão giả, còn lại là vệ gia gia chủ vệ Thủy Sơn. Nơi đây vệ gia trang, là vệ thị gia tộc phân ra, bị nhân vệ Thụy Sơn là phân gia gia chủ. Không biết bề trên giá lâm bị trang, không có từ xa tiếp đón, mong rằng bề trên thứ tội. Người trong trang mạo phạm bề trên, ta sẽ nghiêm gia quảng giáo, thử hỏi bề trên, bọn họ có gì mạo phạm, khiến thượng người tức giận. Luyện khí cảnh tu luyện giả, vô cùng tôn quý. Người bình thường gặp gỡ đều đã ngoài người tương xứng, tỏ vẻ tôn trọng. Tiểu Điệp tuy rằng trẻ tuổi, Vệ Thụy Sơn cũng chỉ có thể không người nói chuyện. Nhìn không vừa mắt, liền xuất thủ, không có lý do gì. Tiểu Điệp nhìn đối phương liếc mắt, nói. Vệ Thụy Sơn túi đầu nói chuyện, phủ thành thành chủ đại nhân định rồi quy củ. Cái gì phủ thành không phủ thành? Không biết, chưa nghe nói qua. Tiểu Điệp không đợi Vệ Thụy Sơn nói xong, liền cắt đứt hắn nói chuyện. Vệ Thụy Sơn vội vàng giải thích Phụ thành thành chủ chính là quản lý một phe này chư hầu. Lúc này, một trận tiếng võ ngựa từ đàng xa mà đến, hơn 10 danh kỵ sĩ gào thét tới, ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn tới. Ngựa trên có tiêu chí, đây là buồn ra người. Ngồi ở trên tảng đá vệ vô kỵ thấy lập tức tới người, từ ý thức chung lại tìm thấy được một điểm ký ức. Lúc này, đứng ở trong sân vệ thụy sơn thấy buồn ra người, vội vàng hướng tiểu điệp xin cáo lui, tiến lên đón. Nếu như là buồn ra, phải có thực lực khá mạnh tu luyện giả. Không biết tiểu điệp cùng vị này tử sam nữ tử, có thể không để được qua, có hay không nguy hiểm. Vệ vô kỵ không khỏi quay đầu, nhìn phía sau tử sam nữ tử, trong mắt toát ra ân cần Người đang lo lắng. Tử sam nữ tử bắt được vệ vô kỵ ánh mắt của. Vệ vô kỵ gật đầu. Thanh chủ là chư hầu, chư hầu bên trên có quốc chủ, quốc chủ bên trên là tông môn, tông môn liên minh họa địa là giới, chính là nếu nói vực. Tại đây chút bên trên, còn có rất nhiều phân chia, ngươi cũng không cần biết hiểu. nhưng ta có thể bảo chứng ngay cả này vực tu luyện giả ra hết ngươi cùng ta cũng sẽ không có nửa phần nguy hiểm Tử sam thanh âm cô gái mờ ảo mà đến phảng phất trên hư không thiên âm nhộn nhịp xuống xin hỏi thực lực của ngươi mạnh như thế nào vệ vô kỵ hỏi thân thể ngươi kỳ dị không có căn cốt cùng tu luyện vô duyên hỏi cái này chút có ích lợi gì từ sam nữ tử đáp không biết căn cốt có thể không cải biến vệ vô kỵ cắn răng trầm giọng rốt cục hỏi ra bản thân muốn biết vấn đề Người rất muốn tu luyện. Thử Sam nữ tử hỏi. Nghĩ. Nếu như không thể tu luyện, còn không bằng lúc đó chết đi. Vệ vô kỵ gật đầu. Thử Sam nữ tử trầm mặc không nói gì. Không, không có. Biện pháp. Vệ vô kỵ thanh âm băng lãnh, phảng phất đã chết thông thường. Thấy tiểu điệp xuất thủ, vệ vô kỵ trong lòng tuần ra vô hạn hào hùng. Nữ tử còn như vậy, hướng tự mình nam nhí thân. Ngay cả không thể biết đương lăng tuyệt đỉnh, cũng muốn tiếu ngạo cả đời, làm một cái tự do người. nhưng nếu như tuyệt không có thể tu luyện cũng chỉ có thể ở chỗ này cái vệ gia trang mỗi ngày chịu đựng tộc nhân khinh bỉ mọi người khi dễ cho dù là thấp nhất tu luyện cũng tốt ta chỉ cần ta có thể tu luyện một điểm là có thể ly khai vệ gia trang từ nay về sau trời cao biển rộng vệ vô kỵ ngẩng đầu nhìn phía trời cao mây trắng lộ ra một chút bất đắc dĩ tiêu ý có một loại dược vật có thể cải biến thân thể căn cốt thử sam nữ tử trầm rãi nói a vệ vô kỵ mừng rỡ ngẩng đầu Đang muốn truy vấn, lại phát hiện tử sam nữ tử đã xoay người, nhìn về phía xa xa đường phố. Có người đến. Tử sam nữ tử nói. Mặt đất truyền đến rung động, từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Đại đội thiết kỵ tinh kỳ pháp hối, từ đàng xa gào thét mà đến, tiếng vó ngựa toái, giống như chân trời sấm dậy. Ngồi trên lưng ngựa vũ sĩ, toàn bộ đều là thống nhất hắc khôi hấp giáp, thắt lưng khố trường đao, tay cầm trường thương, lộ ra một cổ lạnh lạnh túc sắc khí. Đây là thành chủ thiết kỷ vệ đội. Không nghĩ tới thiết kỵ vệ, sẽ tới chúng ta vệ gia chăng tới. Có người nói phủ thành thiết kỵ vệ, mỗi người đều là võ đạo luyện khí 6 tầng trở lên tu luyện giả. Người nói không sai. Thiết kỵ vệ bách phu trưởng tất cả đều là bắt trọng thiên trở lên thực lực. Mọi người thấy thiết kỵ vệ đoàn ngựa thổ, đều tâm tình kích động, nghị luận ầm ĩ. Cồn vật bi, Chương 4, toàn bộ quỳ xuống tham kiến. Thiết kỵ vệ đoàn ngựa thổ gào thét mà đến, ở phía xa hạ mã, cả đội hàng ngũ. Vây xem thôn dân nghị luận ở Mỹ, trong bọn họ giữa đại bộ phận người cả đời cũng chưa từng đi phụ thành, chớ nói chi là thấy thiết kỷ vệ. Mà một ít biết được nội tình của người liền coi đây là tư bản, dương dương đắc ý hướng người ngoài giải thích, dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ. Buồn ra chạy tới mọi người, kể cả vệ thụy sơn phân ra của người, bắt đầu khơi thông bế tắc vây xem thôn dân, chỉnh lý y quan, làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Vệ thụy hải trộm nhìn trộm tiểu điệp liếc mắt, hiện lên một tia không dễ phát giác đắc ý. đối phương nữ tử tuy nói là luyện khí cảnh thực lực nhưng bây giờ bổn ra tới người lại có thành chủ thiết kỵ vệ chỗ dựa đợi lát nữa ta bẩm báo lên không sợ ngươi là luyện khí cảnh tu luyện giả một dạng muốn lấy lại công đạo thiết kỵ vệ cả đội hoàn tất đỉnh khôi quán giáp xếp thành hai người cánh quân bước tiến nhất trí địa đã đi tới vê anh vê anh anh thiết kỵ vệ trên người khôi giáp phối hợp bước tiến phát ra chỉnh tề nổ vang một cổ huy vũ quân thế từ thiết kỵ vệ mỗi người trên người không tự chủ toát ra tới hướng tứ phương quyết tán chấn áp toàn trường thiết kỵ vệ đi tới giữa sân tại cự ly tiểu điệp tám trượng xa vị trí hai đường cánh quân tách ra hai bên tương hướng mà đứng hình thành một đạo người hạng vệ thụy hải thấy cái này tư thế trong lòng hô to thống khoái rất rõ ràng thiết kỵ vệ chính là nhằm vào cô gái áo vàng mà đến xem ra không cần ta cáo trạng thiết kỵ vệ liền có thể giải quyết rơi tên nữ tử này tốt nhất mang cô gái này trước mặt mọi người đánh chết cho ta nhi ngạn tổ báo thủ phương tiêu trong lòng ta mối hận vệ ngạn tổ hai đầu gối bị phế cả đời này cũng chỉ có ngồi ở xe lăn tiêu ma vệ thụy hải thấy nhi tử thảm trạng nội tâm đại đau nhưng lấy thực lực của đối phương báo thủ cả đời đều không cần suy nghĩ vệ thụy hải ở bên trong tâm thất vọng thời điểm thấy thiết kỵ vệ cư nhiên nhằm vào cô gái áo vàng mà đến giữa ngực một cổ sướng ý bính phát ra ngoài vui sướng tình không lời nào có thể diễn tả được nghĩ vậy nhi vệ thụy sơn hướng giữa sân nền cổ mà đợi trong đầu nghĩ đối phương bị bắt tràn diện ba gã thiết kỵ vệ tướng lĩnh Hắc Khôi hắc giáp, áo khoác chiến bào áo choàng, từ đàng xa xuyên qua thiết vệ người hạng, bước nhanh tới. May mắn biển, chúng ta chuẩn bị nên tiếp đại nhân. Vệ Thụy Sơn ở bên cạnh thấy Vệ Thụy Hải biểu tình cổ quái, không biết hắn suy nghĩ trong lòng chuyện gì, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. Vệ Thụy Hải cái này mới hồi phục tinh thần lại, hướng Vệ Thụy Sơn nhẹ nhàng gật đầu, biểu kỳ đã biết. Ba gã thiết kỵ vệ tướng lĩnh, cũng không để ý gì tới thải bên cạnh vệ thị gia tộc mọi người, nhìn liền cũng không có xem bọn hắn liếc mắt, trực tiếp đi đi qua. đi tới tiểu điệp trước mặt của ba gã tướng lĩnh động tác nhất trí tháo nón an toàn xuống đơn tay cầm đặt ở bên hông vị trí xôn xao ba người cùng nhau mang áo choàng hướng phía sau vùng quy một gối xuống tại tiểu điệp trước mặt tham kiến bề trên ba người chăm miệng một lời cùng nhau hô tham kiến bề trên hai đường cánh quân thiết kỵ vệ mấy trăm danh vũ sĩ cùng nhau xoay người hướng tiểu điệp quỳ xuống cùng kêu lên quát to tiếng gầm sông thẳng lên trời cái này là chuyện gì xảy ra vệ thụy hải cảm giác đầu ông ông tắc hưởng muốn hễ cảm giác nhìn qua huy phong mười phần sẽ đối nữ tử xuất thủ thiết kỵ vệ thế nào liền cho quỳ xuống lẽ nào tên kia cô gái áo vàng là thành chủ người bên cạnh quan sát mọi người cũng bị trong sân tình cảnh chấn đắc trận mắt hốt mồm từng người lòng của nghị không đồng nhất bổn ra người chung một gã người cầm đầu quay đầu lại hung hăng nhìn chòng chọc vệ thụy sơn liếc mắt đã đánh mất một ánh mắt khiến hắn bản thân hảo hảo thể hội vệ thụy sơn cảm giác được bổn ra phẫn nộ Vội vàng túi đầu, biểu kỳ cung kính, thân thể cũng mai được thấp hơn. Đứng ở phía sau vệ vô huyền cũng sắc mặt tái nhận, một lòng đi xuống chịm. Phủ thành chư hầu thiết kỵ vệ, cư nhiên cho cô gái áo vàng quỳ xuống. Xem ra phụ thân thủ, là không có trông cậy vào. Vệ lập được cứu tỉnh, hai gã người làm mang qua một bên. Hắn cùng với vệ thụy hải một dạng tâm tư, đang chờ xem một hồi cho hay, không nghĩ tới đợi được kết quả này. Sợ hãi trong kinh hoàng kích thích thương thế, vệ lập hai mắt trắng dã. Lại hôn mê bất tỉnh. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người tại sợ hãi trong, trong đó cũng có cao hứng người. Vệ tử yên cùng tiểu điệp đổi thuốc, đây đó nói chuyện với nhau qua. Nàng xem thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng nóng lên, có mặt khác tính toán. Trong sân đương sự tiểu điệp cũng mơ hồ, nàng nhìn quỷ dạp xuống trước người ba gã thiết kỵ vệ tướng lĩnh, cười nói, các vị sợ là nhận lầm người a Ta cũng không phải là cái gì bề trên, khắc quỷ, đều đứng lên đi. Ba gã tướng lĩnh đứng lên. Không dám xoay người, không lưng túi đầu lui về phía sau một bên, phục lại quỷ một chân xuống đất. Các ngươi, quên đi, ưa thích quỷ liền quỷ A, mặc kệ các ngươi. Tiểu Điệp phất phất tay, vẻ mặt chẳng hề để ý. Lúc này, một gã trường bảo nam tử từ đằng xa đi tới, bước tiến nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng tốc độ di động cũng kinh người, chỉ là bước ra chính là vài bước, tiệu xuyên Việt mấy trăm người thiết vệ người hạng, như huyễn ảnh thông thường đi tới giữa sân. Cung nên thành chủ đại nhân. Ba gã tướng lĩnh ốn người hướng người tới hành lễ. Người này chính là bản địa phụ thành thành lâm giang thành chủ. Hắn cư nhiên tự mình đến đây, xem ra cô gái áo vàng lai lịch không nhỏ à, là thành chủ thân nhân. Còn là thành chủ ái thiếp. Xem cô gái áo vàng xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, đoán chừng là ái thiếp nhiều hơn chút bốn. Đứng ở bên cạnh vệ thị gia tộc đám người chờ, đều đang suy đoán cô gái áo vàng lai lịch. Nhưng sự tình phía sau, lại là bọn hắn trăm triệu không ngờ rằng. Thành Lâm Giang thành chủ tham kiến bề trên, tới chậm một bước, xin thứ cho ti trước phân tội. Thành chủ xoay người quỳ dạp xuống tiểu điệp trước mặt. Bàng quan mọi người một mảnh ồ lên. Cái này, cái này cô gái áo vàng rốt cuộc là ai a, liên thành chủ cũng cho quỳ xuống. Thành chủ thế nhưng chấn thủ nhất phương chư hầu a, cư nhiên cũng hướng cô gái áo vàng quỳ lại. Có thể chư hầu hạ bái của người, cũng chỉ có quốc chủ nhất mạch, xem ra cô gái áo vàng là quốc chủ bên cạnh, trọng yếu phi thường người. Quốc chủ quyền thế to lớn. Lãnh thổ quốc gia rộng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mượn vệ gia Trang mà nói, gia roi thúc ngựa hướng tùy ý một cái phương hướng, một ngày một đêm ngựa không ngừng vó câu quần cuận bay nhanh, dưới chân còn là vệ gia thổ địa, đây là chỉ là vệ thị gia tộc một cái thông thường phân gia. Mười mấy phân gia bảo vệ xung quanh đến bổn gia, bổn gia cao cao tại thượng, vì tăng mạnh đối phân gia ưu thế, kỳ thổ địa diện tích, chí ít cũng là tất cả phân gia gấp 3. Có chút gia tộc bổn gia, danh hạ thổ địa còn có thể càng nhiều. Đại khái 7800 hoặc là một nghìn cái như vậy gia tộc, cấu thành một khu vực, về phân phong chư hầu quản hạt thống trị, cũng chính là giữa sân quỷ xuống tên nam tử này. Tổng cộng hơn 300 cái như vậy chư hầu, bảo vệ xung quanh một quốc gia, cộng bái một cái quốc chủ, bởi vậy có thể thấy được quốc chủ quyền thế. Quốc chủ ở Hoàng Thành, cự ly xa xôi, phảng phất xa vời, ở trong lòng mọi người chính là một cái truyền kỳ. Vệ gia trang trên dưới, ngoại trừ lịch đại gia chủ ở ngoài, không có người nào đã đến Hoàng Thành. bọn họ chỉ có thể từ một ít thư tịch ghi chép thượng đạt được một ít hoặc thật hoặc giả hoàng thành hiểu biết nhưng chính là như vậy một cái cùng quốc chủ có liên quan người đi tới vệ gia trang vệ gia tôn thất đệ tử lại còn cùng phần động thủ lòng của mọi người chung đối người xuất thủ đoán thầm không nớt ngay cả gia chủ vệ thụy sơn lòng của chung, cũng không nhịn được gâm thầm đoán giận vệ thụy hải dạy con vô phương gia tộc bổn ra người cầm đầu cho vệ thụy sơn xử một cái ánh mắt đi đầu quỳ xuống vệ thụy sơn hội ý nhẹ nhàng tàng háng một cái theo quỳ xuống xôn xao một bọn người toàn bộ không lưng quỳ lệ trên mặt đất toàn bộ mọi người quỳ xuống chỉ có hai người đứng thẳng là tiểu điệp cùng tử sam nữ tử trừ lần đó ra còn có một người ngồi ngay ngắn chính là vệ vô kỵ bất quá hắn tuy rằng ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá cảm giác cũng hoảng hề hốt hề như mộng huyễn thông thường lại có người đến tử sam nữ tử vừa dứt lời chân trời bên trên đám mây chuyển đến một tiếng chim bay trường minh thanh chấn trời cao một con ngũ thải tân phân chim khổng lồ từ trên trời giang xuống tốc độ cực nhanh hai cánh vỗ trong lúc đó tiếng gió thổi gào thét khí lưu hỗn loạn to lớn bóng mở che lại nửa vệ gia trang quy lệ trên mặt đất mọi người nghe chim hót cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn xung quanh mọi người xem a trên lưng chim cư nhiên đứng người thực sự mặt trên có người đây là thực lực cao cường tu luyện giả bề trên thuần dưỡng thần điểu, thuần dưỡng loài chim cho rằng tọa kỵ thuấn tức ngàn dặm Ngao dù trời cao, vệ gia trang tất cả mọi người chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua, lúc này thấy có người khống chế loài chim phi hành, đều ngẩng đầu nhìn xung quanh, kinh hô lên. Lại có người cưỡi chim to bay tới, đây quả thực như thần tiên thông thường. Vệ vô kỵ nhìn bầu trời bay tới chim khổng lồ, cũng hiểu được tâm trí hướng về. Chim khổng lồ đập cánh, ở phía xa hạ xuống, kích khởi bụi bầm hướng tứ phương tán đi. Một gã lao giả khoảng sáu 60 tuổi tả hưu, đầu đội tử kim quan, cầm ý trường bảo. từ trên lưng chim lăng không giống trận tại chỗ mà đến ở dưới chân của hắn rõ ràng là hư không lại phản phất có thực thể chống đỡ dĩ nhiên từng bước một đi xuống đây rõ ràng là một loại cực cao rõ vũ kỹ thân pháp vệ ra mọi người len lén nhìn xung quanh thấy được lao giả huyền diệu thân pháp đều chấn động không lớt lao giả thân hình bộ pháp hành vân lưu thủy thông thường thân thể hầu như nổi trôi về phía trước trong nháy mắt liền đi tới giữa sân tham kiến quốc chủ quy lệ trên mặt đất chư hầu thành chủ đứng dậy nên liếu thượng thứ Nạp đầu liền bái. Đây là quốc chủ. Thống trị thiên châu quốc vô hạn lãnh thổ quốc gia, thống linh tất cả chư hầu quốc chủ. Không huyền niệm chút nào, cô gái áo vàng là quốc chủ người trí thân, xem ra không giống như là ái phi, đoán chừng là nữ nhi a Nàng một mình du lịch, đi tới vệ gia trang, không nghĩ tới cư nhiên cùng vệ vô kỵ cái kia phế vật có cùng xuất hiện. Cái phế vật này vận may cũng thật tốt quá. Trong lòng mọi người ý niệm ngàn chuyển, nhìn về phía vệ vô kỵ các loại kỵ. gì? Đáng chết này phế vật cư nhiên Cư nhiên ngồi Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất Hán cư nhiên đường hoàng ngồi ở trên tầng đá Không chỉ kiêu ngạo, hơn nữa quá mức Đây cũng không phải là mục đích không co tôn ti, Mà là coi rẻ đối kháng thiên châu quốc luật pháp Đại nghịch bất đạo Trong lòng mọi người mang to Nhưng lúc này lại lại không thể làm gì Cũng không thể tiến lên Đem vệ vô kỳ án ngã xuống đất ta Trong sân quốc chủ, thấy thành chủ tới bái Cười thân thủ bộ dạng đỡ Hầu ra, ngươi cũng tới Thành chủ gật đầu, quốc chủ cười cười, xoay người hướng tiểu điệp đi đến. Thiên châu quốc quốc chủ, tham kiến bề trên. Quốc chủ chấn hưng y quan, quỳ giảm xuống tiểu điệp trước mặt. Tĩnh. Vạn lại câu tĩnh, châm rơi có thể nghe, ngay cả không khí cũng rồi đột nhiên ngưng trệ. Quỳ mọi người rồi đột nhiên hít thở không thông, hô hấp không thể, đầu hóc trống rỗng. Nếu như nói thành chủ lễ bái, còn có thể hiểu được tư duy, hiện tại quốc chủ quỳ lạy, cũng chỉ có thể là hoàn toàn dại ra, ngay cả tư duy cũng theo cùng nhau hóa đá. Con vật B, thì F. chương 5, áp đảo tông môn bên trên. Toàn chương một mảnh vắng lặng, hôm nay chấn động so cả đời tổng còn nhiều hơn. Đối mặt mê vậy tiểu điệp, mỗi người đều bỏ qua suy đoán. Tiểu điệp vẫn như cũ là vẻ mặt cười yếu ớt, mãn bất tại hồ hình dạng, lao đầu, ta cũng không phải là cái gì bề trên, khác luận bái, ta có thể không có lợi cho ngươi. Tại hạ tuy rằng tuổi già, nhưng còn không đến mức mắt mở. Quốc chủ dập đầu nữa bái. Người trước dâng lên, lui qua một bên lại nói. tiểu điệp phất phất tay quốc chủ đáp ứng một tiếng thối lui đến xa xa cùng thành lâm giang chủ đứng chung một chỗ không người thị lợ vệ vô kỵ cũng là một trận thất thần hắn nhìn một chút tử sam nữ tử đã thấy tử sam nữ tử đang nhìn bầu trời nhẹ giọng nói giới này tông môn người đến tông môn vệ vô kỵ về phía chân trời nhìn xung quanh thiên không vân nghe bỗng dưng biến ảo lưu động hỗn loạn trong lúc đó có năm màu thần quang lóe ra một chiếc to lớn phi hành vật xuất hiện ở không trung đây là đây là tông môn luyện chế phi hành thần khí vân chu quỳ trên mặt đất vệ thụy hải nhịn không được nhẹ giọng kinh hô lên may mắn biển im tiếng không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa gia chủ vệ thụy sơn vội vàng ngừng hắn kinh hô nói như vậy cô gái áo vàng chính là chính là tông môn người vệ thụy hải thấp giọng nói với vệ thụy sơn vệ thụy sơn gật đầu về trên hai người kia nếu xuất từ quốc chủ miệng cô gái áo vàng nhất định là tông môn nhân vật không thể nghi ngờ nghĩ vậy nhi vệ thụy sơn nhìn không trung vân trù, nhìn nữa hướng như trước đoan tọa vệ vô kỵ ánh mắt hay thay đổi ưa cao đố kỵ còn có ẩn dấu ở trong lòng chỗ sâu nhất hận ý tông môn không thuộc về thế tục hoàn toàn bàng quan áp đảo quốc chủ bên trên có thể nghĩ tông môn chính là nhân vật là bực nào tôn quý vệ gia trang phân gia đệ tử muốn muốn tiến vào tông môn phải tầng tầng tuyển chọn trước tiên ở phân gia chỗ hết tài năng tiến nhập bổn gia tuyển chọn sẽ cùng lân cận những gia tộc khác ưu tú đệ tử lẫn nhau tính toán Người thắng có thể đi vào thành Lâm Giang. Tiến nhập thành Lâm Giang con em gia tộc, muốn cùng thành chủ trì hạ kỳ hắn con em của gia tộc cạnh tranh, chọn sau khi, người ưu tú đưa vào thiền châu quốc Hoàng Thành, sẽ cùng tứ phương chư hầu đưa tới người hậu tuyển quyết tranh hơn thua. Hoàng Thành luận võ, sau cùng số ít người thắng trận, mới có cơ hội tiến nhập Tông Môn. Chỉ cần gia tộc có đệ tử tiến nhập Tông Môn, cả gia tộc lập tức thân gia tăng vọt, chẳng những có thể đạt được quốc chủ ưu ái, vinh hoa phú quý, phân phong thổ địa. còn có cơ hội tấn chức nhất phương chư hầu tiến nhập tông môn có đông đảo chỗ tốt nhưng đối với vệ gia trang phân ra mà nói chính là một cái xa xôi hào tưởng mấy trăm năm qua vệ gia trang đệ tử trung tốt nhất một lần thành tích chính là tấn chức đến thành lâm giang liền bị đào thải ra khỏi cục sát vũ mà về buồn gia đệ tử ngược là có người tấn chức đến hoàn thành bất quá đều là kính bồi ghế hạng bét vì hắn người làm lá xanh tôn nâng hồng hoa mỹ lệ lúc này vân chu gào thét xuống đứng ở trang bên ngoài Nam tên nam nữ đi ra, hướng giữa sân mà đến. Đây là trong truyền thuyết tông môn người. Quỳ trên mặt đất mọi người lúc này không lo nổi lễ nghi, tất cả đều nghền cổ nhìn nhau, không chớp mắt nhìn chăm chú vào đi tới năm người, rất sợ thiếu nhìn thoáng qua. Ngay cả thiết kỵ vệ vũ sĩ, lúc này cũng là trông mong lấy ngắm, nhìn cái này cao cao tại thượng, nói không chừng cả đời đều khó khăn lấy nhìn thấy nhân vật thần tiên. Ừ, đi ở phía trước một gã lao giả, có chút bất mãn mọi người mắt thấy, trong lô muối hừ một tiếng. Vô hình uy áp kéo dài đi, mỗi người đều cảm giác trên đỉnh đầu, có một thanh vô hình lợi kiếm, sơ sắc tiêu điều ý trực tiếp thấu vào ý thức ở chỗ sâu trong. Mọi người không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vùi đầu không dám nhìn xung quanh, mà một ít thể chất hơi yếu phổ thông thôn dân, càng trực tiếp vượng quyết đi qua. Xem thấy mọi người cúi đầu, lão giả gật đầu, dẫn bốn người sau lưng, đi tới tiểu điệp trước mặt. Xem ra bọn họ đều là người quen, gặp mặt sau khi, nhất định phải tìm một cái thư thích địa phương đây đó tự thoại lúc này chính là ta cơ hội nếu như phụng dưỡng được mấy vị tông môn thỏa mãn chỗ tốt bất khả hạ lượng vệ thụy sơn tuy rằng túi đầu nhưng ánh mắt dư quang còn là len lén quan tâm giữa sân tính toán thế nào hầu hạ chi tiết bồn ra cầm đầu nam tử quay đầu lại nhìn vệ thụy sơn liếc mắt hướng hắn gật đầu hắn biết có thể khống chế vân chu xuất hành tông môn đều là tông môn trung nhân vật thực lực không phải là vậy tông môn đệ tử đây là một cái thiên đại cơ hội nếu như có thể cùng mấy vị này tông môn nhân vật đáp lời sau này vệ thị gia tộc có hưởng thụ bất tận thật là tốt chỗ vệ thụy sơn thấy bổn gia nam tử gật đầu cũng gật đầu cười biểu kỳ tự hiểu lúc này tông môn láo giả bọn bốn người đến rồi tiểu điệp trước mặt thiên tinh vực tông môn quy nguyên tông bái kiến bể trên lao giả năm người đại lễ tham kiến quy lệ trên mặt đất tịch liêu tuyệt đối yên lặng thái phảng phất viễn cổ hồng hoang hồng ngông nhưng vẫn không mở thời điểm trong thiên địa không có một tia thanh âm hiện trường mỗi người đều cho rằng tông môn người sẽ cùng giữa sân nữ tử tự thoại. Nhưng trăm triệu thật không ngờ, cao cao tại thượng, giống như thần nhân vậy tông môn người, cư nhiên sẽ toàn bộ quỳ lệ tại cô gái trước mặt. Bất kể là vệ thị con em của gia tộc, còn là thôn dân người thường, thậm chí còn thiết kỵ vệ vũ sĩ. Trong lòng mỗi người kinh ngạc, có thể làm cả đời đề tài câu chuyện, cũng đủ bọn họ tại người già lúc tuổi già thời điểm, hướng con cháu khoe. Ngay cả thành lâm giang chư hầu thành chủ, thiên châu quốc quốc chủ, cũng bị cả kinh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn lên. Bọn họ chỉ là từ tông môn nhận được tin tức, có kinh thiên nhân vật giá lâm nơi này, cũng không biết thân phận của người đến, còn đang tông môn bên trên. Tiểu Điệp dừng lại ở trong sân, thần tình tự nhiên, đối với Lao Giả cười nói, hôm nay thế nào nhiều người như vậy tới bái. Ha ha, đứng lên đi, ta cũng không có ban cho. Được rồi, ngươi vừa mới cái nào hừ hừ, giống như rất lợi hại hình dạng, ngươi nói cho ta biết là công pháp gì. Lao Giả trong lòng ám hối, không nên tại Tiểu Điệp trước mặt, tùy ý xuất thủ. Làm cho hiện tại khó trả lời Một đám thế tục con kiến hôi Không biết quý củ, chỉ là nhắc nhở Nhìn lên người thứ lỗi Lao giả không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời Thì ra là thế Ta hỏi lại ngươi, ngươi nhận thức ta sao Tiểu điệp hỏi Lao giả thần sắc chân trờ, lắc đầu Ngươi không biết ta, quỵ ở chỗ này Không sợ bái sai rồi Tiểu điệp kinh ngạc hỏi Bị tông trưởng giả cùng bề trên hữu duyên hắn chính miệng thuật tấn ký đồ án Không có sai Lao giả đáp Tiểu điệp túi đầu nhìn một chút ý thường chủ khép lại đặc thù đồ án, gật đầu, ngươi phụ thuộc tông môn là. Quy nguyên tông. Lao giả cung kính đáp. Tiểu điệp cao mày suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn tử sam nữ tử. Thiên tinh vực ta chưa quen thuộc, không có gì ấn tượng. Tử sam nữ tử chậm rãi đã đi tới. Lúc này, mọi người mới chú ý tới bên cạnh, tử sam cô gái tồn tại. Người bình thường cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì tử sam nữ tử sẽ ở đó nhi, đều có thể thấy. chỉ bất quá đại gia không có để ý chú ý mà thôi. nhưng thành lâm giang chủ hòa thiên châu quốc chủ còn có năm tên tông môn người, lại cả kinh thất hồn lạc phách thiếu chút nữa kinh hô lên. tử sam nữ tử đứng ở đằng kia mỗi người đều có thể thấy nhưng ở cảm giác của bọn họ chung lại phảng phất không tồn tại thông thường bị bọn họ chuyện đương nhiên quên quá khứ. thằng đến tử sam nữ tử tự mình đi tới bọn họ mới tại chi giác chung cảm giác được sự tồn tại của đối phương. nói cách khác chính là tử sam nữ tử đứng ở đằng kia. tự ly bất quá mười trượng, nhưng lấy thực lực của bọn họ, lại hoàn toàn không phát hiện được đối phương. Có thể bị thấy, nhưng sẽ không bị lưu ý phát hiện, dường như đường thượng đây đó hành tẩu người qua đường thông thường. Tử Sam nữ tử dùng tự mình kinh thiên thực lực, vạn mẹo chặt đứt người khác ý thức, dùng tự mình mặc dù không có trốn, lại bị vây bí ở trong. Chúng suy tư của người ý thức được bên cạnh nàng, toàn bộ bị rời đi vạn mèo, bất chi bất giác rời về phía nơi khác, mà không có chút nào cảnh giác, đây là một loại dạng gì thực lực tu vi. Hơn nữa coi như là hiện tại, bọn họ vẫn là không cách nào thấy rõ tử Sam cô gái dung mạo. phảng phất đều biết trọng lụa mỏng xanh, che ở cô gái mặt dường như, không cách nào thấy rõ. Thanh chủ, quốc chủ cùng năm tên tông muôn người, tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tử Sam nữ tử thực lực mới nghe lần đầu, không thể tưởng tượng nổi, vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Đột nhiên, bọn họ phát hiện ngồi ở trên tảng đá vệ vô kỵ. Bởi vì tử Sam cô gái nguyên nhân, vệ vô kỵ ngồi ở trên tảng đá. cũng có thể bị thấy, nhưng bị mọi người hoàn toàn địa bỏ quên. Bây giờ vệ vô kỵ, là toàn trường làm người khác chú ý nhất người. Bởi vì tất cả mọi người quỳ, thành chủ, quốc chủ, nam tên tông môn, cộng thêm tiểu điệp cùng tử sam nữ tử, chín người đều là đứng. Duy chỉ có hắn một người, đại mã kim đao ngồi ở đằng kia, nếu như không phải là quần áo cũ nát, tuyệt đối sẽ bị cho rằng là giữa sân địa vị tối cao người. Mọi người không phải là quỳ, chính là đứng, người đang ngồi, đương nhiên vị tôn quyền nặng. từ sam nữ tử không để ý đến lòng của mọi người thái lên tiếng hỏi ngươi nói tông môn trưởng giả là ai bởi vì tông môn trưởng giả tục danh là quy nguyên tông cơ mật lão giả nghe tử sam cô gái câu hỏi liền dùng mật thuật sắp sửa nói dụng ý thức đưa tin im lặng nói cho đối phương biết Tử sam nữ tử đạt được đưa tin hơi chần chờ nhẹ nhàng mà lắc đầu tên này rất xa lạ không có nghe nói qua lão giả ôm quyền hành lễ nói có lẽ bị tông trưởng giả cùng bề trên gặp sẽ gặp biết được hết thảy Về trên sao không đi bị tông? Chúng ta còn có việc, không muốn tại thiên tinh vực nhiều dừng lại. Hảo ý tâm lĩnh. Tử Sam nữ tử lạnh nhạt nói. Lão giả còn muốn nêu ý kiến, lại bị tiểu điệp ngăn cản. Lão đầu, tiểu thư nhà ta đi ý đã định, ngươi cũng không cần dài dòng nữa. Lúc này mọi người mới hiểu được cô gái áo vàng bất quá là Tử Sam cô gái nha hoàn. Đứng thành chủ, quốc chủ, tông môn năm người đều nhìn ra cô gái áo vàng thực lực sâu không lường được, tự mình không cách nào hiểu rõ, nhưng thực lực như vậy. Cư nhiên chỉ là một nha hoàn nha hoàn thực lực đều là như thế này tử sam cô gái thực lực lại nên một cái dạng gì cảnh giới bề trên đi chậm tại hạ có một chuyện cần cầu lao giả vội vàng nói nếu bề trên du lịch đến đó xin mời bề trên lưu lại bút tích lấy cung cấp bọn ta chiếm ngưỡng lao giả nói xong quỳ trên mặt đất mời lên người lưu lại bút tích cung cấp bọn ta chiếm ngưỡng những thứ khác bốn gã tông môn còn có thành chủ quốc chủ cùng nhau quỳ xuống tử sam nữ tử trầm ngâm thở dài, tiểu điệp, ngươi liền cho bọn hắn lưu lại bút tích a. tuân mệnh, tiểu thư. tiểu điệp trái lại hăng hái bừng bừng, dáng vẻ cao hứng, nàng nhìn hai bên một chút, nói, không, có thích hợp binh khí à? làm sao bây giờ? binh khí, chúng ta nơi này có, thành chủ, quốc chủ, còn có năm tên tông môn, cùng nhau cởi xuống tùy thân binh khí, cùng nhau đưa đến tiểu điệp trước mặt của, những binh khí này cũng không tốt dùng, tự ta nhìn. tiểu điệp thấy xa xa một gã quỷ trên mặt đất tiểu hải tử. cầm trong tay một thanh đồ chơi trúc kiếm, cười đi tới. "Tiểu hài tử, đem ngươi trúc kiếm cho tỷ tỷ có được hay không?" Tiểu Điệp đưa qua trúc kiếm, thuận lợi móc ra một quả phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang hạt châu, nhét vào tiểu hài tử tay của trong. "Ừ, thật ngoan, tỷ tỷ cho ngươi cái này, có thể đổi tiền, mua đường ăn." Cầm trúc kiếm, tiểu điệp đi trở về giữa sân đứng vững, xa coi thôn trang ở ngoài, cách xa mười mấy dặm một tòa núi cao nguy nga. Đột nhiên, tiểu điệp cả người khí thế, đột nhiên biến hóa tuyệt mạnh uy áp vô hình vô tướng hướng tư phương pháp phới đi cồn vật bi khi chương 6, thần thông chi thuật tiểu điệp ánh mắt linh hoạt kỳ hảo chậm rãi giơ tay lên trúc kiếm hướng thiên chỉ phía xa thương cung trong sát na trên cao khí lưu hỗn loạn vẫn nghe quần quận trong lúc đó có nhẹ nhẹ hồ quang chớp động một đạo kiếm thật lớn hình bỗng dưng tại trời cao bên trên ngưng tụ thành hình lúc này thần thông thần thông chi thuật tông môn lão giả bị tiểu điệp diễn hóa thần thông cả kinh sau lùi lại mấy bước thân hình lào đảo. hắn cấp bách vội và ngưng thần, muốn từ thiên không dị tượng trung, cảm ngộ ra một chút gì tới. Người khác tình trạng cũng không sai biệt lắm, thành chủ, quốc chủ, bốn gã tông môn, cùng nhau thu liêm tâm thần, nhìn chăm chú vào thiên không kiếm hình, hy vọng có thể đạt được một điểm thu hoạch. Gia chủ vệ Thụy Sơn thấy thiên không dị tượng, trong lòng mắng to không có mắt vệ gia đệ tử. Thực lực của đối phương, một đầu ngón tay cũng đủ để nghiến ép thấp thất, tám vệ gia trang, các ngươi cư nhiên cùng phần động thủ. chết không có gì đáng tiếc hắn vội vàng dương mắt nhìn về phía kiếm hình hy vọng có thể có đột phá những thứ khác vệ ra người cũng là mất hồn mất vía đang nhìn bầu trời ngưng tụ kiếm hình biểu tình cổ quái tâm tư không đồng nhất trên bầu trời kiếm hình tại trong vòng mấy cái hít thở ngưng tụ diễn hóa một thanh trường kiếm loại lớn treo ở trời cao mấy đạo chạy vân như tơ sợi thông thường quanh quần thân kiếm hồ quang thỉnh thoảng thoáng hiện tại kiếm tích chạy cự kiếm dài khoảng chừng hơn ba trăm trượng phương viên bách lý phạm vi cũng có thể cảm giác được cự kiếm áp lực sắc bén khí tức lạnh lùng khuynh hướng cảm xúc giống như gác ở trên cổ lợi nhận khiến người ta cực sợ vệ vô kỵ nhìn thiên không cự kiếm trong lòng phát lên vô cùng hào hùng không nghĩ tới thế giới này tu luyện cư nhiên có thể đạt được như vậy cảnh giới cái này cùng địa cầu trên thế giới tinh lực có gì bất đồng nếu mình tới thế giới này liền phải làm tu luyện võ đạo nghịch thiên thành thần một kiếm hoành thiên phá thoái hư không ngươi không có căn cốt cũng không có tu luyện ý thức quá mức quan tâm dễ thụ thương thử sam cô gái thanh âm truyền đến vệ vô kỵ nghĩ một đạo vô hình cách ngăn trở ngăn cản ở trước mặt của hắn tuy rằng vẫn có thể đủ thấy nhưng vệ vô kỵ nghĩ cử kiếm khí tức nhu hòa rất nhiều không có lợi nhận tương ra cảm giác lúc này quy lệ phổ thông thôn dân bởi vì bị kiếm ý bắt buộc không ít người ngả xuống đất ngất đi qua bọn họ có căn cốt nghỉ ngơi mấy ngày đã có thể khỏi hẳn phảng phất biết vệ vô kỵ nghi vẫn dường như tử sam nữ tử hướng hắn giải thích lúc này trên cao trường kiếm di động kiếm phong chỉ mười mấy trong gian núi cao nguy nga gió nổi mây phun trường thiên biến sắc cự kiếm pha không phi hành một đạo quang hoa hướng cao sân đi. thê lương kiếm rít rung động đồng hoang âm bạo thanh trùng ngay cả đại địa cũng phát ra run Và anh, cự kiếm hạ xuống một đạo hào quang phát lên phảng phất lưu tinh đánh mặt đất trong thiên địa một mảnh tuyết trắng ùng ùng mặt đất lay động tiếng sấm quần cuộn mà đến núi cao xa xa bị kích động đùi bậm bao phủ thấy không rõ đến tuột cùng hoàn thành mọi người xem xem hiệu quả làm sao tiểu điệp tiện tay mang trúc kiếm hướng hư không vừa để xuống trúc kiếm dĩ nhiên huyền trên không trung ba một tiếng vang nhỏ huyền đình trúc kiếm lăng không vỡ vụn phảng phất bị nhu toái dường như hóa thành lấm tấm cạn. hô một cổ khí lưu cuốn lên cạn hóa thành bột mịn theo gió tiêu tán trúc kiếm biến mất dị tượng đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới trong lòng âm thầm phỏng đoán các ngươi mau nhìn ngọn núi kia một giọng nói từ trong đám người vang lên đem ánh mắt của mọi người lại hấp dẫn đến mười mấy hơn dặm núi cao nguy nga chỉ thấy mười mấy trong da cao sơn giữa sườn núi xuất hiện một cái vòng tròn động ánh nắng xuyên thấu qua tròn động chiếu xuống rượu ra một đạo vầng sáng làm người ta hoa mắt thiên không cử kiếm thần thông uy lực mạnh dĩ nhiên xuyên thấu cao sơn hình thành một cái to lớn tròn động lực lượng như vậy cùng tinh lực có gì khác nhau đâu mọi người tâm tình rung chuyển hô hấp dồn rập, bị tiểu điệp thực lực hoàn toàn trấn phục tông môn lão giả thứ nhất phục hồi tinh thần lại nạp đầu quỳ mọc xuống đất về trên thần thông cái thế ta bối than phục về trên thần thông ta bối than phục mọi người quỳ lạy cùng têu lên tán tụ. Tử sam nữ tử chậm rãi về phía trước tiểu điệp chúng ta đi thôi cùng tiến về trên mọi người toàn bộ quỳ trên mặt đất hướng tử sam nữ tử không lưng bài phục tiểu điệp đi theo tử sam nữ tử phía sau thấy vệ vô kỵ nhìn sang ánh mắt gật đầu nhẹ nhàng mang gác tính làm đây đó cáo biệt cô nương đi thong thả Vệ vô kỵ ở đây, cảm ơn viện thủ phần Đức Vệ vô kỵ đứng dậy, phủi một cái trên y phục bụi, nghiêm trang hướng hai nữ ngoắc cáo biệt. Tĩnh. Hiện trường một mảnh an tĩnh, tuyệt đối trong rung động, không ai nói chuyện. Tất cả mọi người tại cung tiến bể trên, cư nhiên, cư nhiên có người đang gọi cô nương đi thong thả. Vệ vô kỵ lại là thần thánh phương nào, như thế, lợi hại như vậy, mỗi người đều bị Vệ vô kỵ nói, thất thần dại ra, công hiệu quả không thua gì vừa mới cử kiếm thần thông chấn động. quỳ trên mặt đất tông môn lão giả đám người quốc chủ chư hầu thành chủ trong lúc nhất thời đều không thể tin được lỗ thai của mình vệ thụy sơn đầu góc trống rỗng phục trên mặt đất tất cả cảm giác toàn bộ tiêu thất những thứ khác vệ gia đệ tử quỳ lệ thân thể vào giờ khắc này đột nhiên vô lực hầu như nằm trên đất từ sam nữ tử thân hình hơi một điểm dại ra, tâm thần vào giờ khắc này cũng bị vệ vô kỵ ngôn ngữ làm loạn nhưng nàng lập tức khôi phục lại tiếp tục đi về phía trước tiểu điệp thân hình bỗng dương đình trệ Sau đó che miệng lại, bóng lưng thân thể mềm mại run dậy, cười đến hoa chi loạn chiến hình dạng. Nàng định thân lại, vốn người hướng vệ vô kỵ phất phất tay, đi theo tử sam nữ tử phía sau, đi. Trong nháy mắt, tử sam nữ tử cùng tiểu điệp đi ra thôn xóm, tiêu thất ở phía xa. Tông môn lão giả năm người, kể cả quốc chủ, thành chủ, lúc này mới đứng dậy, cùng nhau nhìn về phía xa xa vệ vô kỵ. ngươi chính là vệ vô kỵ. Lão giả đã đi tới, trên dưới quan sát vệ vô kỵ, hỏi. Đúng là. Vệ vô kỵ cao giọng đáp. Ngươi cùng mới vừa hai vị bể trên nhận thức. Bình thủy tương phùng. Nghe vệ vô kỵ trả lời, lao giả gật đầu. Tử sam nữ tử là một cái khác cao phong tu luyện giả, chỉ có thể khiến hắn ngưỡng mộ. Lao giả động tâm nghĩ, muốn cùng phần tạo nên một chút quan hệ, cái này mấu chốt trong đó, ngay vệ vô kỵ nơi này. Tình cảnh mới vừa rồi nhìn ra được, đối với vệ vô kỵ kêu gọi đầu hàng, tử sam nữ tử hai người cũng không cho rằng nỗ, nói rõ đây đó hợp ý nói như thế. như mang vệ vô kỵ thu nhập thông môn nói không chừng sau này sẽ có làm giúp đỡ nghĩ vậy nhi lão giả đưa bàn tay đặt tại vệ vô kỵ trên đầu nhắm mắt ngưng thần thăm dò thân thể căn cốt ừ lão giả bỗng nhiên mở mắt lộ ra vẻ kinh dị hắn vẫn lo lắng hai tay đều xuất hiện tại vệ vô kỵ trên người lục lọi một lúc lâu lão giả rốt cục dừng tay nhìn về phía vệ vô kỵ thần sắc thay đổi liên tục chậm rãi lắc đầu hắn rốt cục phát hiện vệ vô kỵ trời sinh không cụ bị căn cốt căn bản không cách nào tu luyện Không cách nào tu luyện chính là con kiến hôi, nguyên trông cậy vào mang vệ vô kỵ lĩnh vào tông môn, ngày sau nhân duyên đúng dịp, nói không chừng sẽ có một chút rượu dụng. Nhưng không cách nào tu luyện phế vật, tính là cùng tử sam nữ tử hôm nay có duyên thì có ích lợi gì. Người ta hai vị là du lịch giải sầu, thích ứng trong mọi tình cảnh, tuyệt đối sẽ không mang một cái không cách nào tu luyện phế vật để ở trong lòng. Lúc này, bên cạnh một vị tông môn nam tử hướng lão giả nói chuyện. Lão giả đi tới, cùng nam tử nói chuyện với nhau vài câu. Hướng vệ tử yên đi tới tiểu cô nương bề trên cùng ngươi đổi dược hoán có thể hay không cho ta xem Lao giả trực tiếp nói bề trên nếu là ưa thích sẽ đưa vu thượng người vệ tử yên lan tâm tuệ chất am hiểu sâu lấy hay bỏ chi đạo nghe vậy móc ra bình nhỏ hai tay dâng lão giả tiếp nhận bình nhỏ vẹt ra nắp bình người một cái trong lòng rung mạnh mặc dù phiên giang đảo hải lại sắc mặt tự nhiên dấu diếm chút nào tốt khéo léo tiểu cô nương ngươi tên là gì ta là vệ tử yên vệ tử yên trong lòng mừng rỡ vội vàng lê bái vệ tử yên ta nhớ kỹ ha hả ta cũng không bạch muốn của ngươi dược hoàn lao giả ha hả cười móc ra một lọ dược hoàn cùng một cây lớn chừng ngón cái ngọc thạch điều ta cũng dùng thuốc cùng ngươi đổi cái này miếng ngọc thạch ngươi cầm nếu như ngươi có tư cách có thể đi vào đến hoàng thành ngọc thạch là bằng giao cho khảo hạch người đối với ngươi có lớn lao trợ lực cảm tạ thượng nhân tài bồi van bối nhất định không phụ bề trên kỳ vọng khắc khổ tu luyện sớm ngày tân cấp hoàn thành vệ tử yên lan lỏng tràn đầy vui mừng luôn mãi dập đầu lão giả ha hả cười xoay người sang chỗ khác mang theo tông môn bốn người đi cùng tiễn tông môn lão giả sau khi quốc chủ cũng tới đến vệ vô kỵ trước người hắn kiểm tra một phen thở dài vung tha vệ vô kỵ xoay người lại đến trúc kiếm tiểu hài tử bên cạnh tiểu hài tử trong tay còn cầm tiểu điệp cho hắn ánh huỳnh quang hạt châu quốc chủ cười híp mắt cùng tiểu hài tử nói chuyện dùng rất nhiều bàn cho thay đổi hạt châu cười ha hả cùng thành chủ chăm sóc một tiếng bước nhanh ly khai thôn trang lúc này vệ gia trang đám người chờ mới hiểu được bởi vì vệ vô kỵ cùng tử sam cô gái quan hệ tông môn cùng quốc chủ đều muốn dẫn vệ vô kỵ nhưng vệ vô kỵ trời sinh phế vật bùn nháo hồ không hơn tưởng chỉ có thể bỏ đi phế vật ta phế vật đáng chết này phế vật dù có cơ duyên cũng vô pháp thăng chức rất nhanh đáng đời cả đời bị khổ kiếm vất vả đói khổ lạnh leo mà chết bên trong trang tộc nhân đại đa số đều không định gặp vệ vô kỵ Nếu để cho vệ vô kỵ thượng vị, nơi đó còn có mọi người đường sống. Bọn họ mới vừa mới nhìn thấy vệ vô kỵ đạt được hai nữ cơ duyên, trong lòng đều có một cổ bất bình chi khí, càng nhiều hơn cũng sợ hãi chi tâm. Bây giờ nhìn thấy vệ vô kỵ bị bỏ, một cổ thoải mái cảm giác vô cùng nhuẩn nhuyễn, bộc phát cao hứng. Thừa lại hạ tối hậu một vị, thành lâm giang thành chủ đại nhân. Hắn do dự một chút, còn là đi tới vệ vô kỵ bên cạnh, lấy ra một cái trong suốt lưu ly li bình nhỏ, lấy tay thăm dò không nhất định chuẩn xác. ta cần của ngươi một giọt huyết, tỉ mỉ nghiệp chứng. Thanh chủ đại nhân xin cứ tự nhiên. Vệ vô kỵ không cổ họng không thi, thần sắc tự nhiên. Thấy vệ vô kỵ thần tỉnh, thanh chủ trong lòng ám cho phép, bất kể có phải hay không là phế vật, chỉ bằng cái này khí độ, là có thể so hạ không ít tu luyện giả. Thanh chủ từ vệ vô kỵ ngón tay bài trừ một giọt máu tươi, nhỏ vào lưu ly bình. Màu đỏ huyết dịch dung nhập bình nhỏ dịch thể trong, lay động một chút, nhất thời tản ra, hóa thành hư ảo, huyết dịch màu đỏ Tiêu thất hầu như không còn. Thành chủ thở dài, lắc đầu. Ta đã sớm biết là kết quả này, không có gì cùng lắm thì. Vệ Vô Kỵ trên mặt tuy có dáng tươi cười, nội tâm lại phảng phất đao cắt một dạng. Thằng nếu không phải trải qua sinh tử ý chí, chống đỡ thân thể, hắn đã sớm ngã xuống. Cũng không hẳn vậy, thế giới này người thường có người thường sống pháp. Thành chủ cười cười, móc ra một ít bạc đặt ở vệ Vô Kỵ tay của chồng, gặp nhau là duyên, số tiền này có thể giúp người vượt qua tạm thời cửa ải khó khăn. Đa tạ thành chủ bàn cho. Vệ vô kỵ cũng không chối tử, tiếp nhận bạc, chắp tay đáp tạ. Thành chủ vô vô bở vai của hắn, xoay người ly khai. Thiết kỵ vệ cũng theo phía sau, cùng nhau ly khai vệ ra trang. Kế tiếp, vệ thị gia tộc buồn ra người, cũng ly khai thôn trang. Khúc cuối cùng người tán, mọi người vây xem tán đi. Vệ thụy sơn nhìn một chút vệ vô kỵ, không nói gì thêm, xoay người ly khai. Vệ thụy hải đi tới vệ vô kỵ phụ cận, âm chắc chắc cười cười, cũng xoay người đi. Người cái này trời xanh đồ đê tiện, chết tiệt phế vật, cho ta cẩn thận một chút. Vệ vô huyên đem tất cả thù hận, tính tại vệ vô kỵ trên đầu, ném ra một câu uy hiếp, mang theo một đám người lì khai hiện trường. Cồn vật bi KF. chương 7, Trung tâm Lão Gia nô vệ giang, cùng hai gã người hầu chó săn vệ an, vệ phàm, cùng đi đi lên. Ba người mới vừa mới nhìn thấy vệ vô kỵ đắc thế, sợ đến tệ ra quần, bây giờ nhìn thấy vệ vô kỵ rơi xuống, so với ai khác đều nghị thông khoái. Phế vật chính là phế vật, ngươi cả đời này, nhất định cho ta quỳ xuống. Vệ Giang chỉ vào vệ vô kỵ nói. Ta nói rồi, có cơ hội nhất định cho ngươi đếm thử ta roi ra, cũng không phải ngươi cái kia lực đạo. Vệ vô kỵ cười nói. Ngươi dám cho Giang ca nói chuyện như vậy. Để cho ta tới dạy một chút ngươi làm như thế nào người. Ba ngày không đánh, thượng phong bóc gói, xem ra mỗi ngày đều được quật một chút, ngươi mới có thể nghe lời. Vệ An, vệ phàm hai người, cười gần muốn lên trước động thủ. Châm đã. Lúc này ta thật cao hứng, cũng không cần làm hỏng tâm tình, sau này hay nói, còn nhiều thời gian. Vệ giang giơ tay hai người. Phế vật, coi như ngươi vận khí tốt. Hôm nào tại tới thu thập ngươi. Vệ an, vệ phàm lui xuống tới. Ba người cười ha hả đi. Vệ vô kỵ nhìn ba người bóng lưng, lạnh lùng cười, chậm rãi về đến nhà. Vệ ra trang bên ngoài. Cổ đạo dưới cây lớn, đỉnh đầu tinh xảo cố Kiệu đứng ở dưới bóng cây mặt. Bên tiệu đứng hai gã tiệu phu. một thân bắp thịt rắn chắc lỗ vũ có lực hình dạng lại là võ đạo thối thể cảnh nhị trọng thiên tu luyện giả có thể sử dụng nhị trọng thiên tu luyện giả làm kiệu phu có thể thấy được bên trong tiệu chủ nhân thực lực và thân phận tất nhiên sẽ không giản đơn một gã hơn 40 tuổi trung niên văn sĩ từ đàng xa chạy tới nếu như là cao minh tu luyện giả ở chỗ này theo văn sĩ mau lẹ bước tiến trầm ổn hô hấp không khó nhìn ra thực lực của hắn, là võ đạo thối thể cảnh 5 tầng thực lực. văn sĩ bước nhanh đi tới kiệu trước Không người nói, tiểu thư, ta đều hỏi thăm rõ ràng, vừa mới có hiếm thấy tu luyện giả tại vệ gia trang xuất hiện, kinh động thành chủ, quốc chủ, còn có tông môn của người. Thiên không dị tượng, là tu luyện giả bề trên thi triển kiếm thuật thần thông, ở phía xa cao sơn để lại bút tích. Bên trong tiểu truyền đến thiếu nữ sâu kín một tiếng thở dài, như vậy thực lực bề trên tiền bối, không thể làm mặt chiêm ngưỡng phong thái, bọn ta vô phúc, đáng tiếc. Tiểu thư bái nhập huyền thiên tông môn hạ, lấy tiểu thư tuổi tác cùng thiên phú. Ngày sau không khó thân cận đến thực lực như thế tiền bối bề trên. Văn sĩ cười an ủi. Được rồi, tống giáo đầu, ngươi nghe được người kia hạ lạc không có. Thiếu nữ hỏi. Nghe được, không nghĩ tới hắn còn có một lần buồn cười kỳ ngộ. Tống giáo đầu cười đáp lời. Hắn đem vệ vô kỵ chuyện tình, từ đầu đến cuối nói một lần, ta sợ tính sai. Tìm năm người hỏi rõ trải qua, toàn bộ đều nói được không sai chút nào, chắc là không có sai lầm. lịch thiên vận may, buồn cười kết quả. Một cái trời xanh phế vật. quyết định cả đời bình thường ngay cả kỳ ngộ đã tới cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn mất đi thiếu nữ cười thở dài nói lúc này xa xa một tiếng thanh minh một con dị điểu từ trên trời giáng xuống trên lưng chim đứng một nữ tử dáng người hiểu điệu da thịt như tuyết giống như tiên tử thông thường sư tỷ tới bên trong tiểu thiếu nữ nghe chim hót đi ra thiếu nữ tuổi tác chỉ thập tứ tuổi tả hữu dáng người thức tha nhiều vẻ một đầu mái tóc buộc ở sau ngôi quỳnh trội hơn hương má như ngọc Một đôi tinh sáng lên con người, cất giấu cùng tuổi tắc không tương xứng một kia lói lời vẻ. Nữ tử thúc đẩy dị điểu hạ xuống, đến rồi nhất định độ cao, một bước lăng không, hướng mặt đất lao đi. Dị điểu một tiếng trường minh, chân cánh hướng sơn lâm bay đi, trong chớp mắt liền vô tung vô ảnh. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ thấy nữ tử xuống đến mặt đất, cười tiến lên đón đi. Ta lo lắng ngươi gặp gỡ phiền phức, cố ý cùng đến xem. Sư phụ nói, ngươi tu luyện không thể đình lại. Xong xuôi sự lập tức theo ta phản hồi huyền thiên tông, bắt đầu bước tiếp theo tu luyện. Tuy rằng ngươi thiên phú kinh người, thập tứ tuổi cũng đã đạt được 6 tầng cảnh giới, hiện lộ ra thiên phú thuộc tính vết tích, nhưng nhưng vẫn không thành công thiên tài, mới cuối cùng người yếu. Nếu muốn trở thành cường giả chân chính, còn muốn đi rất dài một đoạn đường. Nữ tử vừa cười vừa nói, là, sư tỷ, ta đinh mộ nhi nhất định khắc khổ tu luyện, tuyệt không yếu sư phụ cùng sư tỷ liễu doanh nguyệt huy danh. Thiếu nữ đinh mộ nhi phục hiệu. nghiêm trang nghiêm túc hướng sư tỷ ôn quyền hành lễ tiểu mộ nhi khắc ba hoa mau cùng ta cùng nhau vào trang a liêu doanh nguyệt cười sờ sờ đinh mộ nhi đầu tống giáo đầu vội vàng đi ở phía trước hướng hai nữ cười gật đầu ta đã dò nghe hai vị tiểu thư mời đi theo ta a đoàn người chờ bước nhanh hướng vệ gia trang đi đến vệ gia trang vệ vô kỵ ngồi ở bàn gỗ trước uống một chén canh thịt ngồi bên cạnh một vị lão nhân nhìn hắn nở nụ cười cảm tạ vương bá canh thịt thật không sai Vệ vô kỵ vương chén đũa, cười đối lao nhân nói. Thiếu ra nếu như ưa thích, ta ngày mai cho. Nữa thiếu ra nấu canh đưa tới. Ta ở trong núi hạ cái bẫy, luôn có thể săn được một ít mắt mù thú săn. Vương bá vừa cười vừa nói. Vương bá là vệ vô kỵ trong nhà lão buộc, sau khi cha mẹ mất, tất cả mọi người đi, chỉ vương bá lưu ở bên cạnh hắn, một mực chăm sóc đến vệ vô kỵ bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Được rồi, ta đây nhi có một chút tiền, vương bá ngươi cầm, trong nhà chi nên mua cái gì? Ngươi liền mua cái gì? Vệ vô kỵ mang thành chủ bạc, toàn bộ giao cho vương bá tay của trong. Nhiều tiền như vậy. Thiếu ra, ngươi không nên nhiều tiền như vậy. Vương bá giật mình nói. Đều là thành lâm giang thành chủ bán cho. Vệ vô kỵ nói mấy câu, mang giản đơn trải qua nói cho vương bá. Từ lao ra đi rồi, trong nhà đáng giá đều bị rời không. Số tiền này, ta trước giữ lại, suy nghĩ làm tiểu buôn bán, cũng tốt an ổn sống qua ngày. Vương bá thở dài nói. Liên y theo ý tứ của ngươi làm, muốn làm tiểu buôn bán, liền làm tiểu buôn bán. Vệ vô kỵ cười nói. Vương ba bắt đầu lại nhảy lên láo ra sinh tiền đủ loại chỗ tốt, tuổi tác cao lão nhân, lại nói tiếp nói liên miên cằn nhằn, không dứt. Vệ vô kỵ nhưng không có nghĩ vương ba rong dài, trái lại cảm giác được một loại thân tình, cảm giác ấm áp. Không cần lưu ý lại nhảy chút gì, ngồi ở đàng kia nghe nghe, trong lòng nhất lệnh như băng địa phương liền ấm áp, phảng phất có sức sống dường như. Hai người đang ở tự thoại. Bên ngoài có người gõ cửa, một người trung niên nam tử đi đến, vệ vô kỵ, gia chủ có chuyện gì muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Vệ vô kỵ thấy nam tử dung mạo, từ ý thức trung siêu tầm đến nam tử ký ức, gia chủ vệ Thụy Sơn thủ hạ chính là Quảng Hàn Gia, nguyên bản họ lâm, về sau đổi họ vệ, tất cả mọi người gọi hắn vệ Quảng Hàn Gia. Người này cũng là một gã tu luyện giả, thực lực làm sao, vệ vô kỵ cũng không biết, nhưng vệ gia trang tôn thất đệ tử đều đối với hắn thái độ cung kính, nghĩ đến thực lực sẽ không quá yếu. vệ quản gia ta lập tức đi theo người. vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng cùng vương bá giao cho vài câu theo vệ quản gia đi ra đại môn tại trong trí nhớ của hắn gia chủ vệ thụy sơn từ bối phận thượng tính toán là phân gia tôn thất tổ phụ bối cao cao tại thượng nhân vật tự mình giàu gì cũng là tôn thất đệ tử sinh hoạt quất bách bị người khi dễ gia chủ cho tới bây giờ chẳng quan tâm vệ vô kỵ trong lòng sáng như tuyết rất nhiều chuyện nếu như không là gia chủ nuông chiều dung túng căn bản cũng không sẽ phát sinh Cho nên đối với vệ Thủy Sơn, vệ vô kỵ cũng không có hảo cảm gì. Lúc đầu, vệ vô kỵ 10 tuổi thời điểm, tộc nhân chưa cắt nhà của hắn sinh, lý do rất thêm hay. Không cố kỵ tuổi nhỏ, cần chăm sóc, phân gia sản của người nhà, nên chăm sóc không cố kỵ sinh hoạt. Nhưng gia sản tan hết sau khi, cũng không thấy nửa điểm chăm sóc, khi dễ trái lại theo nhau mà tới. Hai người một trước một sau, hướng ra chủ phủ đệ đi đến. Vệ quản gia nhìn một chút theo sau lưng vệ vô kỵ, nói... mấy năm nay ngươi cũng trôi qua gian khổ, có chút toán khí. Ta nhắc nhở ngươi một tiếng, có hai gã cực kỳ khách nhân tôn quý muốn gặp ngươi. Hy vọng ngươi không chỉ nói nói bậy, mất cấp bậc lễ nghĩa. Vệ quản gia, ngươi nghĩ ta phải nói như thế nào mới sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa? Vệ vô kỵ ha hả cười. Vệ quản gia ánh mắt khinh bỉ, nhưng bởi gia chủ có khai báo, lúc này không tiện phát tác, chỉ có thể nhịn hạ một hơi thở, nói, đợi lát nữa có điều kiện gì, ngươi đáp ứng, không được cố tình gây sự. Vậy phải xem điều kiện gì, chưa chắc ngươi muốn mạng của ta, ta còn muốn khuôn mặt tươi cười dâng tặng không được. Vệ vô kỵ cười khẩy nói. Vệ quản gia giận dữ, cố nén lửa giận nói, ngươi cái phế vật này, tựa hồ là vận may đặc biệt địa tốt, phủ mâu cho ngươi định ra một phần tốt nhân duyên, có thể lăng không đạt được một phần tài vật, đủ ngươi mấy năm chi tiêu. Nhân duyên. Tài vật. Vệ vô kỵ mới đến thân thể này, rất nhiều ký ức còn là hoàng hề trật hề, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. vệ quản gia thấy vệ vô kỵ nghi hoặc khoe miệng kéo một tia bí hiểm tiêu ý đi về phía trước một lát sau hai người tới vệ thụy sơn gia đình đình viện vệ quản gia dẫn vệ vô kỵ từ sau môn đi vào tại trong đình viện thất quải bắt chuyển đi tới trong một gian phòng mặt trong phòng trên bàn bày đặt một cái đồng bùn bên trong có nước nóng còn có vài món tiệm quần áo mới lau khô sạch thân thể của ngươi thay đổi y phục miễn cho đường đột quý khách vệ quản gia nói với vệ vô kỵ vệ quản gia không cần Mặc kệ đi gặp ai, ta đều là như thế này. Vệ vô kỵ nói. Gọi ngươi làm, ngươi liền làm, khác tự tìm phiền phức. Vệ quản gia không nhịn được nói. Vệ vô kỵ nở nụ cười, ta đây thân y phục rách dưới, hôm nay thấy không ít người, thành chủ, quốc chủ, còn có tông môn, thậm chí địa vị cao hơn tu luyện giả bể trên, lẽ nào người muốn gặp, thân phận hơn được cái này. Ngươi, vệ quản gia nhất thời nghẹn lời, lại nói không ra lời. Lúc này một cái giọng nữ chuyển tới, không cần phiền phức. khiến hắn qua đây thanh âm lăng không vang lên đột nhiên xuất hiện ở hai người bên hai phảng phất rất gần nhưng cảm giác thượng lại tương đương địa xa xôi như không sơn hồi âm không cách nào phán đoán âm nguyên phương hướng vệ quản gia nghe tiếng sắc mặt trở nên cung kính ôm quyền hướng hư không gật đầu nói phải lại hướng vệ vô kỵ ngó tay đẩy cửa phòng ra đi đến bên ngoài vệ vô kỵ theo ở phía sau hai người cùng nhau xuyên qua một cái tiểu đình viện đi tới một chỗ trang nhã phòng trước vệ quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa Mang theo vệ vô kỵ đi vào. Phong bên trên, gia chủ vệ Thụy Sơn đứng ở bên cạnh, không người thị lập. Cái ghế bên cạnh thượng, ngồi hai gã nữ tử, một gã tuổi nhỏ, bất quá thập tứ tuổi, một gã khác đại ước chừng 20 tuổi, đều là nhân gian tuyệt sắc, đẹp đến nổi người hít thở không thông. Bất quá, vệ vô kỵ nhưng không có bao nhiêu cảm giác, xem qua tử sam cô gái tướng mạo, cái này hai nữ dung mạo sẽ không giá trị một sận. Hắn tò mò là hai nữ thân phận, có thể gia chủ vệ Thụy Sơn đứng nói chuyện. Lai lịch thân phận có thể thấy được đốm. Lao ra, vệ vô kỵ mang đến. Vệ quản gia nhẹ giọng bầm báo. Vệ Thụy Sơn nhẹ nhàng phất tay, khiến hắn lui ra. Vệ quản gia cười hướng vệ Thụy Sơn cùng hai nữ, nhất nhất gật đầu, rời khỏi phòng, thuận lợi khép cửa phòng lại. Cồn bi, khi KF. Chương 8, Thế không túi đầu. Vệ Thụy Sơn nhìn một chút vệ vô kỵ, chỉ chỉ trên bàn công văn, trầm giọng nói. Vệ vô kỵ, người ở đây phong công văn thượng, đắp lên tay ngươi ấn. Xin hỏi gia chủ, cái này phong công văn là dạng gì công văn? Vệ vô kỵ hỏi. Vệ Thụy Sơn đang muốn nói chuyện, bên cạnh lớn tuổi chính là nữ tử ngăn cản hắn. Vệ gia chủ, nơi này sự tình, do chúng ta tới làm, ngươi đi ra ngoài trước một hồi, ở bên ngoài hầu Vệ Thụy Sơn cười gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Thấy vệ Thụy Sơn ly khai, tuổi nhỏ nữ tử ngưng mắt nhìn vệ vô kỵ, nghe nói ngươi quá không như ý, nhưng thật không ngờ sẽ lùi bại thành như vậy thảm trạng. Nữ tử nói xong, lắc đầu. Tiếp tục đi xuống nói, vệ vô kỵ, ngươi xem một chút trên bàn công văn, đắp lên tay ngươi ấn, có thể đạt được một nhóm tiền vật. cải biến lúc này quân cảnh, rất là một người bình thường. Vệ vô kỵ đi tới trước bàn, cầm lấy công văn nhìn một chút, ý thức trong nháy mắt liên thông ký ức, hiểu được, ngươi là Đinh Mộ Nhi. Đây là một phong từ hôn công văn. Đinh Mộ Nhi là vệ vô kỵ ngũ tuổi năm ấy, phụ mâu cho hắn quyết định một mối hôn sự. Vệ vô kỵ cha mẹ của cũng là tu luyện giả, phụ thân thực lực là luyện khí cảnh. So ra chủ vệ Thụy Sơn thối thể cựu Trọng Thiên, còn có cao hơn một cấp bậc Lúc đầu, vệ vô kỵ cha mẹ của bên ngoài du lịch, cứu Đinh Mộ Nhi song thân, song phương liền định ra rồi cửa hôn sự này. Tìm tòi ký ức, vệ vô kỵ còn có thể nhớ tới Đinh Mộ Nhi khi còn nhỏ, truy đuổi sau lưng tự mình, một tiếng lại một thanh vệ ca ca. Gặp gỡ người xa lạ hỏi, Đinh Mộ Nhi luôn luôn đoạt trước trả lời, ta là vệ ca ca nhưng vẫn không con gái đã xuất giá thế tử. Đoạn thời gian kia Mỹ Hảo. từ vệ vô kỵ ý thức ở chỗ sâu trong bị tỉnh lại một tiêm một hào chi tiết khó khăn lắm rõ ràng tựa như hôn qua thông thường bởi vậy có thể thấy được thân thể nguyên chủ nhân đối đoạn nhân duyên này coi trọng hắn sở dĩ cường chống cầu hoạt vũ thế đinh mộ nhi chính là của hắn hy vọng cuối cùng thế cho nên hiện tại cái này cụ thể xác thay đổi một cái linh hồn vệ vô kỵ nhớ lại vẫn cảm thấy mỹ hảo ngọc nào vệ vô kỵ ta biết ngươi còn đang suy nghĩ gì xin mời ngươi không muốn vô vị địa vọng tưởng từ nay về sau Ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi chẳng qua là một cái phế vật, mà ta cũng đã bị Huyền Thiên Tông thu làm môn hạ. Đinh Ngộ Nhi giọng nói băng lãnh, không ngại nhiều nói cho ngươi biết một ít tông môn chuyện tình. Huyền Thiên Tông cùng nơi này Quy Nguyên Tông đều là áp đảo quốc chủ bên trên tông môn, chỉ bất quá Huyền Thiên Tông tông môn sở tại, tại càng xa xôi địa phương, Huyền Thiên Tông cường đại, là Quy Nguyên Tông không thể so sánh. Nói xong những lời này, Đinh Mộ Nhi nhẹ nhàng phất tay, kỷ bàn Hoàng Kim xuất hiện trên bàn, còn có một chút mặt khác tài vật. có thấy không? đây là tông môn nạp vật nhẫn, bên trong cất giấu một không gian khác, có thể thu nạp các loại vật bảo bối như vậy, coi như là tông môn đệ tử cũng khó mà đạt được, mà ta lại đạt được sư tôn lọt mắt xanh, bàn cho một cái. quên đi, cho ngươi cái phế vật này nói cái này, ngươi cũng sẽ không hiểu. tại công văn ký tên đồng ý, ngươi là có thể đạt được những tài vật này, đủ để cải biến ngươi tuổi già sinh hoạt. vệ vô kỵ không nói gì, chỉ là đứng ở trước bàn. đinh ngộ nhi thấy vẻ mặt của hắn, tao mày. Không nhịn được. Nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại đã là võ đạo thối thể 6 tầng cảnh giới, căn cốt đã có thuộc tính thiên phú biểu hiện. Ngay cả sư tôn đều nói sự tu luyện của ta tư chất bất khả hạ lượng, tại trong vòng 3 năm, không chỉ có thể đột phá đến luyện khí cảnh, ngày sau còn có thể tấn chức đến cao hơn cảnh giới. vệ vô kỵ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi có tư cách gì cùng với ta? Ngươi bất quá là một cái không cách nào tu luyện phế vật, ngắn vài thập niên thọ mệnh, thống khổ sống, bi thảm chết đi. Đây đó trong lúc đó thế giới không giống với, cùng ta muốn so sánh với, ngươi bất quá chỉ là trên đất một cái trùng. Tốt lắm, mà nói liền nói đến đây nhi, nhiều lời vô ích. Đây là ngươi nhà hạ xính lễ, một cái phổ thông ngọc thạch điêu khắc ngọc bích hồ lô, hiện tại nguyên vật xin trả, nhanh lên một chút tại công văn thượng để xuống thủ ấn. Dựa theo thế giới này bổn địa phong tục, đính hôn sau khi, nếu như trong đó nhất phương tao ngộ biến cố, có thể tại 15 tuổi thời điểm, đi trước đầu nhập vào đối phương gia đình sinh hoạt. trơ tuổi tròn 16 tuổi lúc, chọn ngày lành tháng tốt ngày thành hôn. Thân thể nguyên chủ nhân tiếp qua mấy tháng, liền tuổi tròn 15 tuổi, đến lúc đó có thể ly khai vệ gia trang, thoát ly cực khổ, đi đinh gia ở rể. Bất quá, Đinh Mộ Nhi Thiên Phú bị Huyền Thiên Tông phát hiện, trở thành tông môn đệ tử, thân phận xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, gia tộc cũng theo thâm lây. Bọn họ sợ vệ vô kỵ tìm tới cửa, khiến cạnh người chê cười, giơ Đinh Mộ Nhi danh tiếng. Liên đuổi tại vệ vô kỵ 15 tuổi trước khi, hạ từ hôn công văn, muốn giải trừ hô nước vệ vô kỵ nhìn trước mặt tên nữ tử này rất khó tưởng tượng cái này lạnh băng chính là lời nói xuất từ nàng miệng tên này dung mạo xinh đẹp nữ tử thực sự chính là lúc đầu chất phác không tì vết đinh mộ như sao vệ vô kỵ xem thân thể lưu lại ký ức đối chiếu thực tế tàn khốc phảng phất đang nhìn một cái bi kịch cố sự hắn nỗ lực áp lực trong lòng bi thương còn là cảm giác được lo lắng đau đớn chuyện của tôi chấm trái tim đen lũ ám nét cái này bi thương không thuộc về hắn nhưng khiến hắn thống khổ Hắn xuyên qua linh hồn nhìn không thuận mắt trước Đinh Mộ Nhi, nhưng cổ thân thể này vẫn như cũ nhớ nhung, âm thầm rơi lệ. Còn có một tia chấp niệm quen quẩn. Vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ cô gái trước mặt ta, nàng tại vô tình nhục nhã ngươi, đã không phải là lúc đầu Đinh Mộ Nhi. Không có gì đáng giá lưu luyến, kế tiếp sinh mệnh, ta sẽ thay ngươi tốt nhất địa sống. Tất cả xỉ nhục, ta sẽ thay ngươi tẩy trừ. Khi dễ người của ngươi, ta mang thay ngươi nghiền ép dưới chân. Cổ thân thể này sẽ đứng ở một cái vạn giới ngưỡng mộ độ cao. Bao quát thương khung chúng sinh. Vệ vô kỵ lặng lẽ kể ra, nôn từ từ ý thức của mình ở chỗ sâu trong hiện lên, dường như trang nghiêm tuyên thệ, hứa hẹn thông thường. Một tiếng nước nở nước nở, tại vệ vô kỵ ý thức ở chỗ sâu trong vang lên, lao ra thân thể, tiêu tán ở trên hư không. Dấu diếm tại thân thể trung chấp nghiệm, rốt cục ly khai thân thể, vệ vô kỵ linh hồn thần thức cùng thân thể hoàn toàn phù hợp. Một sát na này, hắn cảm giác trên người nhẹ rất nhiều, phảng phất một bộ gánh nặng từ trên vai lấy ra. trí cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít ý thức chung mặt trái nhân tố đã không có vệ vô kỵ ngẩng đầu cười Dĩ nhiên nụ cười của hắn tại Đinh Mộ Nhi trong mắt của Thuần túy là giả vờ kiên cường kỳ thực nội tâm đã đến hỏng mất sát biên lên giới nghĩ vậy nhi Đinh Mộ Nhi thần sắc lạnh lẽo chuẩn bị thừa dịp vệ vô kỵ thời điểm yếu đốt nhất phá hủy ý chí của hắn miễn cho hắn nơi giải thích hôn nước cho mình tăng phiên Phước vệ vô kỵ ta cảnh cáo ngươi hô nước chuyện không muốn hướng những người khác nhất tới bằng không ta dám cam đoan ngươi gặp thống khổ, so ngươi trước kia tổng còn nhiều hơn. Đinh Mộ Nhi lạnh lùng nói, ha ha, trận này hôn nước ở trong mắt ta, không có gì đáng ra khoe. Bất quá biết trận này hôn nước của người cũng rất nhiều, tốt nhất ngươi đưa cái này mà nói, cùng mỗi người đều nói một lần. Vệ vô kỵ cười lạnh nói, kỳ thực gia nhập tông môn cũng không có cỡ nào điệu rất giỏi, hôm nay ta nhìn thấy không ít tông môn đệ tử, còn chưa phải là một dạng phải lệ xuống tới. Lớn mật, ngươi dám làm nhục tông môn. Từ tội. Đứng ở bên cạnh nữ tử, đinh mộ nhi sư phụ tỷ Liễu Doanh Nguyệt cả tiếng cửa trách. Hôm nay phát sinh ở vệ gia trang truyện tình, nói vậy các ngươi cũng nghe nói, lẽ nào ta nói lời nói dối. Vệ vô kỵ chất vấn. Liêu Doanh Nguyệt sửng sốt, chuyện đã xảy ra hôm nay, nàng toàn bộ biết được, vệ vô kỵ không có nói lung tung. Toàn trương tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất, trái lại cái phế vật này vệ vô kỵ, một người ngồi một mình, thần sắc tự nhiên, không có hướng ai quỳ lạy qua. Nàng ha hạ cười. một mình ngươi ngay cả hết ngồi đáy giếng cũng không tính phế vật khởi biết thiên cao địa hầu ngươi nếu là biết lập tức là có thể đem ngươi hủ chết nam tử hán tình nguyện đứng chết cũng không nguyện quỷ sinh vệ vô kỵ ngạo nghệ nói tốt một cái không muốn quỷ sinh Liêu doanh nguyệt cười nhạt một cổ lực lượng cường đại hướng vệ vô kỵ đè ép qua đây ta xem ngươi quỵ còn chưa phải quỵ kk cốt cách các đốt ngón tay một trận bạo vang phảng phất một ngọn núi lớn đặt ở vệ vô kỵ trên vai làm hắn lương ngốn lượn hai mắt phồng lên nô ra vẻ mặt đỏ bừng không thở nổi cho ta quỳ xuống tha cho ngươi mạng chó Liêu doanh nguyệt lạnh giọng nói áp lực vô hình tại nàng đang khi nói chuyện lại tăng lên vài phần vệ vô kỵ hai chân run thân hình bị ép tới còn xuống mồ hôi lạnh từ đầu thượng một luồng một luồng địa chảy xuống hắn xem đúng thời cơ thân thể một nghiêng ngồi tại cái ghế bên cạnh thượng khoe miệng kéo một cái đường vòng cung nhìn Liêu doanh nguyệt lộ ra dếu cợt tiêu ý không biết sống chết con kiến hôi hôm nay diệt ngươi liêu doanh nguyệt tiến lên một bước lực đạo rồi đột nhiên tăng cường Phúc. vệ vô kỵ phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh một cái thông thường dân đen có can đảm mạo phạm tông môn muôn lần chết không đủ dĩ tạ tội nghiệm tình ngươi vi phạm lần đầu quỳ xuống mạng sống liêu doanh nguyệt lộ ra sắc ý lấy hiện tại luyện khí cảnh thực lực coi như là thối thể cựu trọng thiên tu luyện giả ở trong mắt của nàng cũng là quyền sanh sắt trong tay tùy tâm sử dụng gắt bỏ một người bình thường, ở trong mắt nàng tựu như cùng nghiền chết một con kiến thông thường. 3. Chiếc ghế không chịu nổi liễu doanh nguyệt lực đạo, tan vỡ tàn ra. Vệ vô kỵ rơi ngồi trên mặt đất, phốc điệu lại phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn há mồm ra, ngụm lớn hô hấp, đặc dính máu tươi từ khỏe miệng kéo thành sợi tơ rũ xuống. Tính là mang ta áp chế trên mặt đất, ta cũng vậy ngồi, muốn ta quỳ xuống, mơ tưởng. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Chết, mình đã trải qua, lại trải qua lịch một lần thì thế nào? Vệ Vô Kỵ nỗ lực dương mắt, nhìn phía Liêu Doanh Nguyệt, khỏe miệng thượng tiểu lộ ra mỉm cười, trong ánh mắt có không nói ra được khinh miệt. Liêu Doanh Nguyệt giận dữ, ánh mắt phát lạnh, cất bước tiến lên, cả người uy thế áp lực, rồi đột nhiên tăng cường. Sư tỷ, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, hãy để cho hắn ký công văn a. Đinh mộ Nhi mắt thấy Vệ Vô Kỵ không đỡ được, vội vàng ở bên cạnh khuyên can, một cái con kiến hôi cũng liền do hắn đi, chưa chắc một con ven đường chó hoang đồ chó sủa vài tiếng, cũng muốn trả thù chém giết không được. Liêu Doanh Nguyệt nghe vậy gật đầu, triệt hồi lực đạo. gạt bỏ người này, chỉ là một cái nhấp tay, nhưng sẽ bị người khác lợi dụng. Cố ý nhuộm đấm truyền bá ra ngoài sau khi, chỉ có thể là đinh mộ nhi gia tộc tăng phiền phức. Tự mình hôm nay là tới giúp đinh mộ nhi giải quyết xong phiền phức, mà không phải tăng phiền phức. Vệ vô kỵ đứng lên, tuy rằng sắc mặt tái nhận, nhưng thân thể nhưng không có trở ngại. Hôm nay nếu không phải sư muội cầu tình, tất nhiên mang người gạt bỏ. Liêu Doanh Nguyệt nói, các ngươi là tu luyện giả. bây giờ ta đương nhiên là không so được nhưng chưa chắc sau này không được vệ vô kỵ nhìn về phía đối phương không có chút nào lùi bước cồn vật bi khi f chương 9, nghịch thiên đan nghe được vệ vô kỵ nói liêu doanh nguyệt không giận phản cười thú vị hôm nay thật là có thú một cái không có dễ cốt phế vật cư nhiên lời nói hùng hồn đinh ngộ nhi mày liễu ngược dựng thẳng tiến lên một bước chết tiệt phế vật ngươi cũng biết đang nói cái gì sao ngươi nghĩ vượt lên trước ta tính là hạ cả đời cũng mơ tưởng đinh ngộ nhi lửa giận trong lòng như núi lửa chờ phân phó nhưng lúc này tình trạng lại lại không thể đối vệ vô kỵ thế nào đinh thị gia tộc bây giờ là như mặt trời ban trưa khó tránh khỏi bị nhân không đấu kỵ đỏ mắt nếu như hôm nay bị thương tàn phế vệ vô kỵ nói không chừng ngày mai sẽ có lời đồn đãi tăng hẳn ra hãm hại gia tộc danh dự cùng danh tiếng của mình nàng mới vào tông môn muốn tại đồng môn trong dựng đứng hình tượng cho dù là một chút xíu nhân tố bất lợi cũng muốn tận lực phòng ngừa nghĩ vậy nhi đinh ngộ nhi ngăn chặn lửa giận trầm giọng nói, ngươi dám cùng ta định ra tỷ thí đổ nước sao? Đinh Mộ Nhi tâm tư sâu đậm, đối vệ vô kỵ động sắc cơ. Bởi vì mặc kệ thế nào, chỉ cần giết vệ vô kỵ, chắc chắn bị người cầm mà nói sự. Hiện tại như vậy, sau này cũng là như vậy. Nàng là thiên tài, phát triển trên đường đã định trước bị người ước ao đấu kỵ, lời đồn hãm hại. Bất quá loại này mặt trái ảnh hưởng, có thể bởi vì địa giảm bớt. Đinh Mộ Nhi nghĩ giả mượn luật võ, quang minh chính đại địa chém giết đáng chết này phế vật. Chỉ có tự mình chính tay đâm, mới có thể tiêu trừ lửa giận trong lòng. Nghĩ siêu việt ta, ngươi tuyệt đối không có cơ hội, chúng ta có thể định ra ngày, ngươi chỉ cần tiếp được ta ba chiêu, ta liền ở trước mặt mọi người, cho ngươi quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Đinh mộ nhi nghĩ tới chủ ý, dụ dỗ vệ vô kỵ bị lửa. Tốt, ta tiếp thu của ngươi đổ ước. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng xuống tới. Hán tử tử sam nữ tử chỗ biết, căn cốt có thể dùng dược vật cải biến, hơn nữa trong cơ thể thần bí hát thạch. Chưa chắc không có cơ hội. Bất quá chỉ là ba chiêu mà thôi, liều mạng cũng muốn để ở, nam nhi hán đỉnh thiên lập địa, sinh tử thì thế nào? Tuyệt không tại trước mặt đối phương túi đầu. Có chi khí, để ta làm cái chứng nhân, nếu như ngươi không tuân thủ đức, dù cho trốn được xa vời, ta biết mang ngươi tìm ra, ngã xuống với dưới trường. Liêu doanh nguyệt ở bên cạnh nói. 5 năm trong khi, ngươi xem coi thế nào. Đinh mộ nhi nói. Không thành vấn đề, trong vòng 5 năm, ta nhất định làm đăng môn bái phỏng. Vệ vô kỵ đáp. Đinh ngộ nhi mừng rỡ trong lòng, chính là năm năm, coi như là người mang căn cốt, cũng rất khó đuổi theo thượng nàng, hướng đối phương là một cái không có căn cốt phế vẩn. Cho dù có nghịch thiên kỳ ngộ, cũng đã định trước bị nàng chém giết. Ở trong mắt nàng, lúc này vệ vô kỵ không thể nghi ngờ chính là một cái người chết, lúc này sống, bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nếu định ra rồi đồ đức, chuyện kế tiếp, vệ vô kỵ cũng không giải dòng, tại công văn thượng hạ xuống tay của mình ấn, giải trừ hô nước. Ngọc Bích Hồ Lô là ta vật gia truyền, nên thu hồi, những thứ khác tiền tài lưu cho chính các ngươi à, tại hạ không cần, cáo tử. Vệ vô kỵ đưa qua trên bàn hộp gấm, mở ra nhìn một chút tự mình gia truyền Ngọc Hồ Lô, ngay cả hộp gấm cùng nhau thu vào trong lực, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Vệ vô kỵ, người muốn đi đâu nhi? Gia chủ chờ ở ngoài cửa, thấy vệ vô kỵ không nói tiếng nào đi ra phía ngoài, trầm giọng hỏi. Đi theo gia chủ sau lưng vệ quản ra sắc mặt phát lạnh, phải ra khỏi tay kéo ở vệ vô kỵ. Sự tình xong xuôi khiến hắn đi. Liêu Doanh Nguyệt nói. Là. Vệ quản gia vội vàng rút tay về, cung kính trả lời. Vệ Thụy Sơn cho vệ quản gia sử một cái ánh mắt, hai người cùng đi vào phòng. Vệ gia chủ, làm phiền, việc này không được truyền ra ngoài, hiểu chưa? Liêu Doanh Nguyệt nói. Nghe Liêu Doanh Nguyệt khích lệ, vệ Thụy Sơn lòng tràn đầy vui mừng, có thể cùng tông môn đệ tử tạo nên quan hệ, có thiên đại chỗ tốt. Về trên phần mà nói, tại hạ ghi nhớ trong lòng. chọn đời không quên. Vệ Thụy Sơn túi đầu không người, cười đề cập một chuyện khác, ta có một tôn, tên là vệ vô cực, năm vừa mới 16 tuổi, thực lực là võ đạo thối thể 6 tầng sơ kỳ, ta khiến hắn trường ở thành Lâm Giang tu luyện. 16 tuổi có thể luyện đến thối thể 6 tầng, cũng miễn cưỡng có thể được cho thiên tài, nhưng nếu như không có thiên phú thuộc tính, ngày sau thành tựu còn là rất khó nói. Vệ gia chủ, hắn nếu có thể đi tới hoàng thành bước này, ta ngược là có thể chiếu cố một chút. Liêu Doanh Nguyệt cắt đứt vệ Thụy Sơn nói chuyện, móc ra một quả trúc phiến lớn chừng ngón cái, mặt trên có khắc Huyền Thiên Tông ký hiệu. Tông môn tuyển chọn nhân tài không bám vào một khuôn mẫu, nhưng có thực học là có thể đạt được dẫn. Đây là bổn tông bằng chứng hoàn thành tuyển chọn chi tế, giao cho Huyền Thiên Tông của người có thể đạt được một ít chiếu cố. Vệ Thụy Sơn đại hỉ, hai tay nhận lấy, không người nói tạ ơn. Liêu Doanh Nguyệt lại dặn dò vài câu, liền dẫn Đinh Mộ Nhi ly khai vệ ra trang. Hoàng hôn mặt trời lặn. đã xanh đường hạng bóng người thưa thớt, bóng cây nghiêng trường, quyện điệu chân cánh, cuốn cây tam tác về. Vệ vô kỵ về đến nhà, đã sát trời mang muộn. Hắn xa xa thấy lao buộc Vương Bá, theo muôn phi, lo lắng trông mong nóng trông, trong lòng không khỏi một trận ấm áp. Vương Bá rất sợ Vệ vô kỵ gặp chuyện không may, từ hắn đi rồi vẫn lo sợ bất an, bây giờ nhìn thấy Bình An trở về, cười tiến lên đón. Hắn thấy Vệ vô kỵ lòng dạ tiên huyết, lại lấy làm kinh hãi, vội vàng đem hắn đỡ vào nhà nội. Vương Bá. Không cần lo lắng, ta không có chuyện. Vệ vô kỵ cười nói. Thiếu ra, ngươi phải nhớ kỹ, nếu có người đánh ngươi, nhất định phải dùng hai tay ôm lấy đầu. Thân thể thụ thương tốt trị liệu, đầu thụ thương liền khó làm. Vương bá dặn dò đạo. Ta biết đến, vương bá. Vệ vô kỵ gật đầu, cười nói. Vương bá bưng lên làm tốt cơm nước, xoay người đi phòng bếp nấu nước chuẩn bị. Vệ vô kỵ dùng xong thiện sau khi, dùng nước nóng tắm tận một thân dơ bẩn, thay một thân sạch sẽ bổ đình cũ y nằm ở trên giường suy tư bên trong thân thể mình thần bí hát thạch đến tột cùng vì vật gì vệ vô kỵ chăm nghĩ không thể lý giải hắn hồi ức tự mình kiếp trước trải qua sau khi chết linh hồn thần thức một mực hướng trên cao thổi đi đột nhiên gặp gỡ một đám thiên thạch liền lúc đó rơi vào choáng váng mê trong cuộc sống sau này chính là vô cùng vô tận choáng váng mê thỉnh thoảng một lần thức tỉnh nhưng lập tức lại choáng váng mê đi qua sau cùng sẽ đến thế giới này chiếm cứ cổ thân thể này nếu như suy đoán không sai Hát thạch theo mưa thiên thạch mà đến, cùng linh hồn của ta thần thức phù hợp. Linh hồn của ta thần thức ăn mặc càng bất tử, tất cả đều là hát thạch công lao. Hiện tại ta phải đến cổ thân thể này, hát thạch cũng giấu ở ở trong thân thể. Hát thạch có thể tự động vận tác, ngăn che tử sam cô gái tìm tòi, nhất định là nhất kiện nghịch thiên bảo bối. Nhưng món bảo bối này nên như thế nào thúc đẩy, vệ vô kỵ là gật đầu một cái tự cũng không có. Hắn thử không ít biện pháp, nghĩ câu thông hát thạch, lại không có chút nào tác dụng. hắn tìm tòi trong trí nhớ có quan hệ tu luyện biện pháp hy vọng có thể cầu thông hát thạch lại phát hiện vị này thân thể nguyên chủ nhân bởi vì không thể tu luyện phá quán tử phá xuất căn bản cũng không có xem qua một điểm về tu luyện thư tịch có lẽ chỉ có đợi được tự mình gặp được nguy hiểm tánh mạng khả năng kích phát cái này miếng thần bí hát thạch a. vệ vô kỵ bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ dùng tánh mạng tới thử nghiệm quá mức mạo hiểm hắn vẫn làm không được hắn tuy rằng ý chí cứng cỏi không hãi sợ tử vong nhưng cái này cùng muốn chết cũng một trời một vực hai việc khác nhau mặc dù biết hát thạch liền ở trong thân thể vệ vô kỵ lại hoàn toàn không cảm thấy được Giang co thật lâu hắn cảm giác mệt mỏi bỏ qua nỗ lực ngã xuống giường nặng nề địa đã ngủ nửa đêm giờ tí vệ vô kỵ buồn ngủ mông lung giữa cảm giác có người ở gọi hắn vừa mở mắt nhìn phát hiện một gã cô gái áo vàng đứng ở trước giường dĩ nhiên là tiểu điệp tiểu điệp cô nương sao ngươi lại tới đây vệ vô kỵ nhất thời buồn ngủ hoàn toàn không có xoay người ngồi dậy không lớn không nhỏ cái gì cô nương phải gọi tỷ tỷ. tiểu điệp vừa cười vừa nói tiểu điệp tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ tới nhà của ta vệ vô kỵ cười đổi giọng những lời này còn xôi thai di cái này hộp gấm là cái gì tiểu điệp thấy vệ vô kỵ gối biên ngọc bích hồ lô hộp gấm nhịn không được lấy tới mở ra cẩn thận nhìn một chút khen thật xinh đẹp ngọc bích hồ lô đưa cho ta làm sao đây là nhà ta truyền ngọc bích hồ lô Phụ mẫu cho ta cưới vợ xính lễ, cũng chính là vậy Ngọc Thạch tạo hình, Ngươi muốn mượn đi thôi. Vệ vô kỵ thấy Ngọc Bích hồ lô, nhớ tới đinh Mộ nhi nhục nhã, lạnh nhạt nói. Tiểu Điệp nhưng không biết vệ vô kỵ suy nghĩ trong lòng, cho là hắn trong lời nói cố ý khinh bạc, đang muốn mày liếu ngược dựng thẳng. Vệ vô kỵ lại mặt không thay đổi nói, Ngọc Bích hồ lô nhiều năm trước, làm đính hôn xính lễ, giao cho nhà gái, hôm nay mới vừa bị từ hôn, tặng trở về. Tiểu Điệp nghe vậy ngẩn ra, thì ra là thế Trước mặt thiếu niên không có khinh bạc ý tứ, trái lại tự mình vô ý đâm chung đối phương chỗ đau. Nghĩ vậy nhi, nàng mang ngọc bích hổ lô thả lại chỗ cũ, cười nói, tốt lắm, vui đùa mà nói cũng không muốn nói nhiều, làm chính sự quan trọng hơn. Tiểu điệp nói cho vệ vô kỵ tự mình phản tới nguyên lý do, tiểu thư nhà ta mệnh ta tới giúp ngươi, nơi này có một quả cải biến căn cốt dược hoàn, có thể giúp ngươi nghịch thiên hoàn cốt, sau khi ngươi có thể tu luyện võ đạo. a, vệ vô kỵ bị to lớn vui sướng. Xông đến ý nghĩ một tròn váng, thiếu chút nữa mất đi chi giác, nhìn tiểu điệp si ngốc hỏi, tiểu thư nhà ngươi nàng ở nơi nào? Ta phải làm mặt hướng nàng cảm ơn. Tiểu thư có việc không thể tới, ha ha. Người chờ cao hứng trước, nghe ta nói hết lời, mới quyết định. Viên thuốc này kêu làm Nghịch thiên đan, nịch thiên hoán cốt ý tứ, nếu là nịch thiên hoán cốt, tự nhiên sẽ có một chút phiêu lưu. Đệ nhất, hoán cốt thời điểm, thống khổ không chịu nổi, như người bị cực hình, bóc lột thẩm tệ thông thường, đệ nhị. ngay cả nhẫn qua cực hình dàn vặt cũng không nhất định thành công thân thể sẽ bạo liệt mà chết đệ tam ngay cả thành công đạt được căn cốt cũng là thấp nhất nhất giai sơ phẩm căn cốt phải biết rằng đại đa số người thường đều là cấp 2 căn cốt nhất giai căn cốt cực nhỏ tứ giai căn cốt lợi cho võ đạo tu luyện thất giai căn cốt đã ngoài được gọi là thiên tài nói đến đây nhi tiểu điệp sợ chạm đến vệ vô kỵ thương tâm chỗ do dự một chút nhưng vẫn là nói ra nói thật đi ngươi muốn cải biến căn cốt trên đường trong cực dễ chết sau khi thành công cũng không có cái gì tiền đồ không bằng làm một người bình thường nơi này tộc nhân đối với ngươi không tốt ta có thể giúp ngươi rời đến cái khác địa khu phủ thành mai danh nhận tích lấy vợ sinh con một dạng khoái khoái lạc lạc địa cả đời nói xong lời nói này tiểu điệp nhìn kỹ cái này vệ vô kỵ chờ đợi hắn quyết định sau cùng không cần suy tính thế nào cũng muốn bác nhất bác đem lịch thiên đan cho ta đi vệ vô kỵ không chút do dự nói ngươi không sợ thân vẫn chết thảm sao Tiểu Điệp hỏi: Dù có tử vong, cũng lịch thiên cải mệnh mà chết, có gì đáng sợ? Không có hướng lên dũng khí, cậu thả bình thường mà chết mới thật sự là đáng sợ. Vệ Vô Kỵ chính sắp đáp. Tiểu Điệp gật đầu, tiểu thư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đã sớm biết ngươi sẽ như thế tuyển chọn, không uổng công chúng ta chạy rất nhiều địa phương, chuẩn bị các loại dược vật. Bây giờ là giờ thí, canh giờ tránh hợp thích, ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng. Nàng nói xong thân thủ làm bộ, một cái tắm rửa đại thùng gỗ xuất hiện ở trong nhà ương. Vệ vô kỵ dương mắt nhìn lại, trong thùng gỗ trang bị đầy đủ không biết tên nước thuốc, phiêu tán màu trắng khí trời đất hòa hợp, một cổ nồng nặc vị thuốc đông y đập vào mặt, khiến người ta cả người run lên. Cồn vật bi, khiệp truy cập trang web đi ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chưa 10, hoàn cốt. Nhìn vệ vô kỵ ánh mắt kinh ngạc, tiểu điệp cười cười. Cái này ngọc thạch thủ trạc là nạp vật không gian, có thể thu liễm vật vật, chỉ cần không phải sinh mệnh hồn thể, đều có thể lắp ở bên trong. Trong thùng gỗ dược thủy, là chúng ta chạy không ít địa phương, tại thiên tinh vực ở ngoài, lấy không ít người tình, mới thu thập phối chế mà thành. Các ngươi cư nhiên tại một ngày không được thế gian, vượt qua thiên tinh vực. Vệ vô kỵ mở to hai mắt nhìn. Thiên tinh vực bất quá chỉ là một cái vực, cũng không coi vào đâu, bên trên còn có rộng lớn hơn biên giới. Tiểu Điệp biết giải thích một chút, không phải là nói ba xạo là có thể nói rõ, liền đình chỉ trọng tâm câu chuyện, chỉ vào thùng gỗ nói, hiện tại ngươi bỏ đi toàn thân ý vật Ngâm mình ở dược thủy trùng, ngang thể thích đứng sau khi, nữa nuốt chứng nghịch thiên đan. Vệ vô kỵ từ trên giường xuống tới, an mặc nội y nội khố đi tới cạnh thùng gỗ biên, cởi nội y sau khi, sắc mặt lại đỏ lên, ngươi, ngươi có đúng hay không? Có đúng hay không xoay người? Tiểu điệp sắc mặt hơi đỏ lên, quay người sang đi, mang bóng lưng đối về vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ vội vàng bỏ đi quẩn, chân chuông ngâm vào thùng gỗ trong nước thuốc. Tiểu điệp lấy ra một cái lư hương, châm một điếu thuốc cây thăm bằng chúc hương. ở phía trên điểm một cái ấn ký hương đốt tới vị trí này có thể nuốt chứng nghịch thiên đan hiện tại ngươi nhắm mắt lại trước thích đứng một chút khiến dược vật ngâm vào lỗ chân lông kinh mạch rửa toàn thân nói xong tiểu điệp ngồi ở một bên nhắm mắt ngồi ngay ngắn như minh tưởng nhập định thông thường vệ vô kỵ ngồi ở trong thùng gỗ mặt cảm giác nhẹ nhẹ dược thủy phảng phất linh tính vật còn sống như tơ như sợi từ lỗ chân lông hướng thân thể trong cơ thể trôi vào tiến nhập lỗ chân lông sau khi dược thủy tại toàn thân chạy diệt thoải mái cảm lệnh vệ vô kỵ thiếu chút nữa diên gì, gì một đạo ý niệm truyền vào ý thức của hắn trong là tiểu điệp truyền âm qua đây lúc này muốn nhìn xuống kế tiếp toàn thân sẽ có cảm nhận sâu sắc của ngươi thần thức ý niệm bảo trì bình thản công chính không muốn lung tung tư duy việc vật đánh như mẹ gà ấp trứng thông thường trong lòng có một cái lúc nào cũng chú ý chỗ không thể thật chặt cũng không có thể quá thả lỏng ý niệm thật chặt như trứng dễ thoái quá thả lỏng thì hội ý niệm bên ngoài tràn đầy miên man suy nghĩ Hô hấp thổ nạp bằng phẳng, khí tức một vào một ra, trật tự tự nhiên. Hút vào, nội phủ sung mãn, thở ra, khốn cùng kỳ thân. Tiểu Điệp càng không ngừng giáo dục vệ vô kỵ thổ nạp hô hấp phương pháp. Ta nói với ngươi phương pháp đều là thổ nạp luyện khí phần tinh yếu, chờ ngươi sau này chậm rãi tìm hiểu, là có thể có điều thể hội. Võ đạo một đường, chỉ là nghe người ta nói, quyết định không có thu hoạch, phải tự mình tự mình đến rồi cái cảnh giới kia, mới có thể chân tránh càng ngộ, thông hiểu đạo lý. vệ vô kỵ nghe vậy điều chỉnh mình cả người chậm rãi ổn định lại thoải mái cảm sau khi đau bụng sinh đúng hạn tới ngâm vào thân thể dược thủy một tia một tia địa tụ tập quấn phảng phất biến thành một thanh bàn trải lông bắt đầu ở thân thể da thịt nội phủ liên tục qua lại cỏ rửa mấy hơi thở trong lúc đó vệ vô kỵ từ thiên đường rơi vào địa ngục đau đớn chuyển đến phản phản phục phục đau đến hắn nghị há mồm kêu to đây là nước thuốc tại rửa thân thể nội phủ dơ bẩn thông qua rửa Lịch Thiên đan khả năng phát huy tốt nhất hiệu quả. Lịch Thiên đan hoàn cốt thống khổ, là cái này thống khổ gấp 10 lần, nếu như lúc này ngươi đều không thể chịu đựng được, ta khuyên ngươi cũng không cần nếm thử hoàn cốt, miễn cho bạo thể thân vẫn mà chết. Tiểu Điệp nhận thấy được vệ vô kỵ dị động, chuyển đến một đạo cảnh kỳ. Vệ vô kỵ tâm thần dùng mình, ổn định hô hấp bất loạn, ý niệm tập trung, mạnh mẽ áp chế thống khổ. Tiểu Điệp nhận thấy được vệ vô kỵ cải biến, trong lòng âm thầm gật đầu, tiểu thư suy đoán không sai, người này thần thức ý niệm cường đại. Khác hẳn với thường nhân, cũng có nên chỗ. Một lúc lâu, vệ vô kỵ rốt cục cảm giác được đau bụng sinh ly khai thân thể, thay vào đó là cả người thông, toàn bộ thân thể phảng phất nhẹ nhàng rất nhiều, thân thể cũng không có trước kia trầm trọng cảm. Ừ, xem ra dược vật hiệu quả không sai, há mồm ra. Tiểu điệp truyền âm qua đây. Vệ vô kỵ theo lời mà đi, há mồm ra. Tiểu điệp dương tay một cái, một đan dược đưa vào vệ vô kỵ trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi. Hóa thành một đạo nhiệt lưu từ hết hầu tiến nhập bụng, nối thẳng thân thể tứ chi bách hải. Vệ vô kỵ cảm giác cả người rung lên, lực lượng của thân thể theo dược lực tản ra, đang từ từ khôi phục. Đây chỉ là một miếng khôi phục dược hoàn, giúp đỡ ngươi khôi phục thể lực, càng có thể đối mặt lịch thiên đan hoán cốt lúc tiêu hao. Tiểu điệp truyền âm giảng thuật phía dưới yếu lĩnh, lịch thiên đan ngậm trong miệng, khiến đan dược chậm rãi tăng ra, không thể giải phá, để tránh khỏi dược lực thật mạnh, thân thể ăn không tiêu. hoán cốt trên đường. ta không cách nào nhúng tay tương trợ, thống khổ chỉ chính ngươi chịu được. Y theo ta mới vừa giáo thụ, thần thức ý niệm bảo trì bình thản. Là tối trọng yếu là thổ nạp hô hấp, hô hấp nghìn vạn không thể loạn, hô hấp rối loạn, ý niệm biết theo rối loạn. Tốt lắm, nên nói yếu lĩnh, liền chỉ có bao nhiêu thôi. Ngươi trước thử một lần, làm hình dạng khiến ta xem một chút. Tiểu điệp sau cùng nói, vệ vô kỵ nghe tiếng, vội vàng hô hấp thổ nạp, nương thần bảo trì ở thần thức ý niệm bình ổn. Đối, chính là cái này trạng thái. Nếu như ngươi bảo chỉ cái dạng này, hoán cốt thì có sáu thành nắm chặt. Tiểu điệp nói, mới chỉ có sáu thành nắm chặt. Vệ vô kỵ nhịn không được hỏi. Ngươi là tại nghịch thiên hoán cốt ta, đổi là căn cốt, toàn thân cốt cách còn có thân thể, đều ở đây diễn hóa chuyển đổi. Căn cốt từ trẻ con sinh ra bắt đầu, cũng đã cố định, ngươi đây là đang nghịch thiên mà đi, an cắp thiên cơ, cải biến thiên ý làm dạy gì đó, có sáu thành cơ hội, cũng đã rất tốt. Tiểu điệp nói, ta nghĩ lấy năng lực của ta làm được tốt nhất Khiến hoán cốt có nắm chắc hơn một ít. Vệ vô kỵ nói, chỉ có nắm chắc ở thần thức ý niệm. Thủy trung bảo trì thanh tỉnh, dùng tự mình không nên bị đau đớn bao phủ. Trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác, chỉ có thể nhìn vật khí. Tiểu điệp nói, Vệ vô kỵ gật đầu, ý ta đã quyết, sự tại bởi vì, nhất định sẽ thành công. của ngươi thần thức ý niệm so với thường nhân cương đại, ta cũng xem trọng ngươi. ngươi trước nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, ngâm mình ở dược thủy trong nghỉ ngơi một chút. Tiểu điệp nói. dân hương rất nhanh thì đốt đến rồi ấn ký chỗ tiểu điệp dặn dò vài câu mang nghịch thiên đan đưa vào vệ vô kỵ trong miệng bắt đầu nghịch thiên hoang cốt vệ vô kỵ ngưng thần đề phòng mang nghịch thiên đan ngậm trong miệng hắn cảm giác dược lực tại trong miệng một tiêu một tia điệu nóng chảy hướng thân thể lan tràn đi thống khổ đến có một quá trình lúc đầu cũng không bao lớn cảm giác nhưng theo dược lực tăng mạnh vệ vô kỵ cảm giác một khổ kỳ dị lực lượng tại thân thể nội từ từ tăng cường đạo này lực lượng cũng không tập trung mà là phân bố khắp toàn thân phảng phất vô số thật nhỏ xa hình tại da thịt dưới chạy men theo thân thể mỗi một căn cốt cách thật chặt cuốn đi tới sau đó dùng hàm răng cán càng không ngừng gặm nhắm liều mạng muốn cắn ra một cái đậu tới hướng xương tủy mặt chui vào bóc lột thầm tệ đau đớn kịch liệt đúng hạ tới đột nhiên vệ vô kỵ cảm giác được thống khổ biến hóa gặm nhắm diễn biến thành đánh phảng phất mũi nhọn càng không ngừng đâm về phía cốt cách từ xương ngón tay đến lồng ngực xương sườn từ chân cốt đến đầu xương sọ mỗi một cục xương đều bị đánh đinh đinh đương đương thanh âm tại ý thức ở chỗ sâu trong vang thành một mảnh như mỏ đá khai sơn tạc thạch thông thường đau khổ kịch liệt sống không bằng chết một cái kiên định tín niệm chống đỡ vệ vô kỵ an khổ trung khổ mới là người trên người nếu muốn thoát ly bình thường trở thành cường giả chân chính thì phải chịu đựng thường người không thể nhịn được thống khổ ký ức ở chỗ sâu trong từng cái một khi dễ miệng mình mặt nổi lên có thủ không báo không phải là quân tử vệ vô kỵ dùng khuất nhục kích thích tự mình nỗ lực chịu đựng yên lặng chống đỡ đang đang đang mỗi cục xương cũng bắt đầu vỡ vụn sau đó mềm hóa hòa tan thông thường vệ vô kỵ bị thống khổ với lấp tất cả cảm giác toàn bộ mất đi hai mắt mũi lơi thân tất cả cảm giác đều là thống khổ ngay cả một tia tạp niệm cũng không có thuần túy nhất thống khổ chỉ có thần thức ý niệm thủy trung thanh minh ông một giọng nói chẳng bao giờ biết chi địa truyền đến phảng phất khổ hải một đạo tiếng trời nhộn nhịp xuống vệ vô kỵ thần thức chấn động nhất thời cảm giác cả người dễ dàng không ít hát Thạch lại là hát thạch lần trước hát thạch xuất hiện chỉ là kinh hồng thoáng nhìn vệ vô kỵ cũng không rõ nhưng lần này hát thạch tại vệ vô kỵ ý thức ở chỗ sâu tròn, đặc biệt địa rõ ràng sáng bóng hình dạng phía trên mỗi một điều văn đường rõ ràng ở trước mắt khó khăn lắm rõ ràng toàn thân thống khổ giảm bớt vệ vô kỵ lập tức nắm chặt chủ động điều chỉnh hô hấp cấp tốc xoay cả người an tĩnh lại bên cạnh tiểu điệp một mực quan tâm vệ vô kỵ hoán cốt quá trình thấy hắn cả người run lộ ra vẻ mặt thống khổ lại đột nhiên buộc phát ra một cổ tuyệt mạnh thần thức ý niệm trong khoảnh khắc khống chế được cục diện chậm rãi khôi phục bình ổn đạo ý niệm này thật mạnh tiểu điệp mở to hai mắt nhìn vệ vô kỵ biểu tình sau đó nhắm mắt lại tinh tế thể ngộ cái này cổ ý niệm trô độc đáo nàng sợ cảm giác của mình ảnh hưởng đến vệ vô kỵ chỉ có thể ở bốn phía từ không khí chính là chấn động chung, cảm thụ cái này cổ ý niệm bên ngoài tràn ra tới tàn dư khí tức có thể so với võ đạo thối thể năm tầng thần thức ý niệm Nhưng độ tinh thuần rồi lại vượt qua 5 tầng, không đúng. Cái này cổ thần thức ý niệm còn đang đề thăng. Tiểu điệp trong lúc nhất thời bị cả kinh trận mắt hốt mồm, một cái chẳng bao giờ tu luyện qua của người, làm sao có thể có như vậy tinh thuần thần thức lực lượng. Nhưng lại vững bước trên mặt đất thăng, chuyện như vậy chưa từng thấy qua, mới nghe lần đầu. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm lực, tại từ từ bay lên. 6 tầng. Thất trọng thiên. Bắt trọng thiên. Sau cùng vượt qua võ đạo thối thể cửu trọng thiên, tốc hành luyện khí cảnh. Vẫn còn tiếp tục bay lên. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối mặt vượt qua thưởng thức chuyện tình, tiểu điệp cũng bối rối. Chắc không được tiểu thư nói hắn, thân thức ý niệm vượt lên trước tầm thường tu luyện giả, có chút kỳ dị chỗ. Nhưng ở nơi này là vượt lên trước. Quả thực liền là tuyệt đối nghiên ép. Chẳng lẽ nói đây chính là hắn thiên phú năng lực, thân thức ý niệm không gì sánh được cường đại, chính là của hắn thiên phú. Nhưng cái này cũng nói không thông A. Không có một người không có căn cốt không có tu luyện qua của người, tại sao có thể có thiên phú hiển hiện? Tiểu Điệp tại trong kiếp sợ, vệ vô kỵ cũng không biết. Lúc này, hắn cảm giác nóng chạy xương cốt của, bắt đầu cứng cứng, phảng phất nước chạy kết băng thông thường, một lần nữa tạo thành hình. Nhưng cơ thể kinh mạch chuyển đổi, lại theo nhau mà đến, mới thống khổ bao trùm toàn thân. Bất quá, so với cốt cách thống khổ, cơ thể chuyển đổi muốn dễ dàng mấy lần, vệ vô kỵ cảm giác rất là dễ dàng. Lúc này thần bí hát thạch, cũng dần dần mai danh nhận tích, ẩn nấp tiêu thất. Đứng ở bên cạnh quan sát tiểu điệp, cảm giác được cái này cổ thần thức ý niệm bắt đầu yếu bớt, từ luyện khí cảnh lui xuống tới, trong khoảnh khắc, liền hoàn toàn tiêu thất. Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu, phỏng chừng chính là cái này, hắn khả năng thấy rõ tiểu thư dung mạo. Tiểu điệp gãi đầu một cái, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Dây lát, vệ vô kỵ hoán cốt thành công, mở ra vẻ vài hai mắt, thật dài điệu thở hồn hển khẩu khí. Cồn vật bi, khi chương mười 11, xa xôi kiếp số. thấy vệ vô kỵ hoán cốt thành công, tiểu điệp thu liễm khiếp sợ tâm thần, lang không mang mấy bộ quần áo nhức ở, khoát lên cạnh thùng gỗ biên. ngươi cảm giác thể lực khôi phục một chút, liền mặc quần áo tử tế. Ta có lời muốn nói với ngươi. Tiểu điệp nói xong, xoay người, đưa lưng về nhau vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ từ trong thùng gỗ mặt đứng dậy, mặc quần áo vào. Đây là một lò nghiệm cốt thủy, chuyên môn dùng để kiểm nghiệm căn cốt đẳng cấp. Ngươi đâm rách ngón tay, mang một giọt huyết nhỏ vào trong bình mặt. Tiểu Điệp chỉ vào trên bàn gỗ lưu ly bình nói: "Vệ vô kỵ theo lời làm, mang một giọt máu tươi nhỏ vào trong bình mặt." Tiểu Điệp cầm lấy lưu ly bình, lắc lắc, đặt lên bàn, chờ kiểm nghiệm kết quả. Lưu ly bình trung, nguyên bản trong suốt nước thuốc, nhan sắc bắt đầu biến hóa. Vệ vô kỵ nhớ kỹ thành chủ cho mình kiểm nghiệm thời điểm, huyết dịch nhỏ vào lưu ly bình, nhất thời hóa thành hư không, tiêu thất hầu như không còn, nhưng bây giờ bình thủy tinh trung dịch thể bắt đầu có biến hóa. Đây là người mang căn cốt phản ứng Tự mình rốt cục nghịch thiên hoán cốt, có thể tu luyện võ đạo. vệ vô kỵ trong lòng kích động, hô hấp dồn rập, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đây là một cái dùng võ đạo thực lực vi tôn thế giới, có một số việc trước đây không dám hy vọng xa vời, hiện tại lại có khả năng thực hiện. Nghịch thiên hoán cốt hiệu quả rất tốt, cư nhiên đạt tới tốt nhất, căn cốt là nhất dài trung thượng phẩm. Nguyên bản chỉ cầu hoán cốt thành công, không dám quá nhiều xa cầu, nhưng kết quả so với mong chờ để cao hai cái đẳng cấp, vui mừng không thôi. Không ủng công ta cùng với tiểu thư một phen buôn ba. Tiểu Điệp nhìn lưu ly bình nước thuốc nhan sắc, cười nhìn về phía vệ vô kỵ, ta cho ngươi tỉ mỉ giải thích một chút, những thứ này đều là sau này phải biết đến thưởng thức. Tiểu Điệp nói xong, từ nạp vật không gian lấy ra một cây điều trạng thẳng xích, đặt ở trên bàn gỗ. Thẳng xích rộng hai thốn, trường độ không sai biệt lắm một tay dài, ngọc thạch chất liệu, khắc lũ đến các loại giường già văn lộ. Toàn bộ ngọc xích trung gian, từ đầu đến cuối có một đường vũng. Vũng hai bên cùng sở hữu 27 lõm hạ hình tròn lỗ nhỏ, cao thấp như ngón út móng tay thông thường. Nghiệm cốt thủy biến hóa, có thể nhận căn cốt đẳng cấp, người có kinh nghiệm thông thường cũng sẽ không làm lỗi. Nhưng màu sắc sâu cạn, cũng không tốt nhận rõ, nếu như muốn tinh danh hơn xác thực một điểm, còn có thể mượn công cụ. Kiểm nghiệm căn cốt công cụ có rất nhiều, cái này căn nghiệm cốt xích chỉ là trong đó tương đối phổ biến một loại. Tiểu Điệp vừa nói, một bên mang nghiệm cốt dược thủy, rót vào ngọc xích vũng. Dược thủy tại vũng du động, phảng phất có sinh mệnh linh vật thông thường sau cùng toàn bộ rót vào đến một cái vòng tròn lỗ bên trong căn cốt chia làm cửu dai nhất giai thấp nhất cửu giai tối cao mỗi cấp phân sơ phẩm trung phẩm thượng phẩm tam phẩm vị tổng cộng 27 phẩm vừa vặn đối ứng 27 mươi tròn động người xem một chút lan lộn có huyết dịch dược thủy sẽ không loạn lưu toàn bộ rót vào đến cái này lỗ tròn vừa lúc đối ứng của ngươi căn cốt nhất giai thượng phẩm tiểu điệp giải thích giả như nói căn cốt pha tạp không thể tinh thuần chỉ có thể miễn cưỡng tính làm một cấp thượng phẩm. Dược Thủy thì không thể toàn bộ Rót vào cái này lỗ tròn, mà là sẽ phân ra một ít tới, chạy vào dưới trung giai lỗ tròn, căn cốt đẳng cấp đã bảo làm nhất giai thiên hạ. Công cụ nghiệm chứng độ chuẩn xác phi thường cao, không nhìn ra có khả năng bằng được. Xin hỏi Dược Thủy là bạch sắc, cái này vậy là cái gì đạo lý? Vệ Vô Kỵ hỏi. Tiểu Điệp hướng Vệ Vô Kỵ giảng giải, căn cốt kiểu giai, từng người nhan sắc bất đồng Một tới tam giai thấp nhất, đối ứng bạch sắc bốn bề giáp giới lục giai trung gian đối ứng xích sắc bảy tới cửu giai tối cao đối ứng hoàng sắc cửu giai đã ngoài thuộc về cực phẩm đối ứng thanh sắc tình hình trung hạ tứ giai căn cốt của người được công nhận là lợi cho võ đạo tu luyện tam giai căn cốt dưới tính là tu luyện cũng nối nghiệp không còn chút sức lực nào khó có thể tại võ đạo có đột phá thất giai trở lên căn cốt liền được cho tư chất tiềm lực kinh người được gọi là thiên tài cửu giai căn cốt thế làm hiếm thấy liền liên tiểu điệp cũng không có gặp gỡ qua cựu giai trở lên căn cốt hoàn toàn chính là một cái truyền thuyết chỉ tồn tại ở trong điện tịch căn cốt trời sinh trời xanh tốt căn cốt tu luyện cũng là làm ít công to lịch thiên hoán cốt tuy rằng cũng không tính kém nhưng so với tiên thiên mà đến căn cốt thủy chung kém một bậc bất quá có thể dùng đại nghị lực đại bền lòng bù đắp lịch thiên hoán cốt cường giả cũng không phải là không có tiểu điệp nói nếu như càng không ngừng dùng lịch thiên đan đổi căn cốt không phải có thể đạt được cựu giai trở lên căn cốt vệ vô hỏi. tiểu điệp nở nụ cười trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy tỉ như ngươi nếu muốn lần thứ hai hoán cốt chịu thống khổ là hôm nay gấp trăm lần hơn nữa theo thực lực đề thăng hoán cốt thất bại nguy hiểm biết tăng bất quá theo điện tịch ghi chép cũng có người nghịch thiên mà đi bốn lần hoán cốt thành công trở thành một phương cường giả nhưng loại chuyện này quá đặc biệt hữu cơ duyên kỳ ngộ các loại vừa khớp ở trong đó thành sự không thể làm tầm thường lý giải vệ vô kỵ nhớ tới đinh mộ nhi nói lên thuộc tính thiên phú Liền nói ra hướng tiểu điệp thỉnh giáo. Tiểu điệp nói cho vệ vô kỵ, cái gọi là thuộc tính thiên phú, chính là thân thể thiên về nào đó tính chất đặc biệt, cũng là như căn cốt thông thường, trời sinh mà đến. Vậy thuộc tính có ngũ hành chủ loại, hỏa, thủy, đất, kim, mục, những thứ khác còn có phong, lôi, hàn băng vân vân, chủ loại phong phú. Bất cứ người nào tính là không tu luyện võ đạo, cũng có thể nghiệm chứng căn cốt, nhưng thuộc tính thiên phú nhưng không cách nào nghiệm chứng. Chỉ thông qua tu luyện võ đạo, ngao luyện thân thể Khả năng kích thích ra tự thân thuộc tính thiên phú. Hơn nữa, thuộc tính trội hơn căn cốt. Người mang thuộc tính thiên phú người, tất nhiên người mang căn cốt, người mang căn cốt người, không nhất định có thuộc tính thiên phú. Người mang thuộc tính thiên phú nhân số lượng rất thưa thớt, tiềm lực lớn hơn nữa, với võ đạo một đường đi được xa hơn. Lúc này mới bị một ít tông môn xem trọng, thu làm nội môn đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng. Liên nói đến đây nhi muốn tưởng thêm giải thích, phỏng trường 3 ngày ba đêm cũng giảng không xong. Tiểu điệp ngừng trọng tâm câu chuyện. nói ta lưu lại cho ngươi hai quyển sách đều là vậy thư tịch quá đủ tốt trái lại cho ngươi gây họa một quyển là tạp thuyết bên trong có các loại đơn giản giới thiệu ngươi muốn biết đáp án đều ở đây bên trong sách một quyển khác là một bộ công pháp là tu luyện thần thức công pháp của ngươi thần thức ý niệm cường đại vừa lúc thích hợp ngươi tu luyện thần thức ý niệm vệ vô kỵ không rõ tiểu điệp ý tứ lấy ngươi nhất giai căn cốt rất khó tại võ đạo một đường có điều làm không bằng tu luyện thần thức ý niệm Sau này trở thành một luyện dược sư. Tiểu Điệp nói, luyện dược sư vậy là cái gì? Vệ vô kỵ hỏi, ngươi một chút cũng không có nghe nói qua luyện dược sư. Tiểu Điệp có chút kinh ngạc. Vệ vô kỵ lắc đầu, trên thực tế hắn mới chuyển kết tới, đi tới thế giới này mới chỉ có một ngày, rất nhiều chuyện cũng không quá quan tâm lý giải. Cũng khó trách, vệ gia trang quá nhỏ, căn bản cũng không có luyện dược sư. Tạp thuyết bên trong có luyện dược sư ghi chép, chính ngươi xem một chút đi. Sự tình từ nay về sau. cũng chỉ có dựa vào chính ngươi tiểu điệp nói xong phất tay mang thùng gỗ thu nhập nạp vật không gian chuẩn bị ly khai vệ vô kỵ đứng dậy chính trang sắc mặt trang trọng đại lực tham viếng cảm tạ tái tạo tri ân tiểu điệp ngăn cản bái ta xong rồi nha muốn cảm ơn ngươi liền cảm ơn tiểu thư ta giúp ngươi đều là tiểu thư phân phó nghe lệnh đi sự mà thôi tiểu thư tri ân suốt đời khó quên hy vọng một ngày kia nhìn thấy tiểu thư ngay mặt tạ ơn đại ân vệ vô kỵ nói tiểu điệp sắc mặt trầm ngầm, Ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, lần này vô tình gặp được tương trợ, chỉ là cơ duyên đúng dịp, ngươi như muốn gặp đến tiểu thư, chỉ sợ cả đời này cũng khó khăn. Vệ vô kỵ trong lòng rõ ràng, thân phận của đối phương là bực nào cao quý, quốc chủ, tông môn tất cả đều bái phục, Mà tự mình lại là mới vừa nghịch thiên hoán cốt người thường, giữa hai người cách xa chịu cao ngất, tiểu điệp nói là nói thật, chỉ sợ cả đời này đều khó khăn lấy nhìn thấy tử sam cô gái. Ta vệ vô kỵ ở đây lập được thệ ngôn. kiếp này kiếp truy cầu tu luyện phần tới cảnh giới cao vĩnh viễn không ngừng nghỉ chỉ cầu thấy thượng tiểu thư một mặt tạ ơn đại ơn đại đức vệ vô kỵ thần sắc trang nghiêm nhìn tiểu điệp trang nghiêm phát thệ vệ vô kỵ ngươi có phần này tâm ý rất tốt ta sẽ đem lời của ngươi chuyển cáo tiểu thư tiểu điệp gật đầu trầm ngâm một chút tiếp tục nói ngươi thấy rõ ràng cái này ký hiệu nếu như ngươi có thể kiên trì không ngừng thật sự có một ngày như vậy có thể bước ra cái này thiền tinh vực có lẽ ta là nói có lẽ có thể có cơ hội thấy cái này ký hiệu. Những thứ khác ta thì không thể nói cho ngươi biết, kỳ thực nói cho ngươi biết cũng không có nhiều chỗ đại dụng Vệ vô kỵ, ngươi có biết hay không, cái này có bao nhiêu khó khăn. Có lẽ ngươi trở thành một thành chủ, hoặc là cái này thiên tinh vực nội, thiên châu quốc quốc chủ, cũng dễ dàng làm được, thế nhưng, tiểu điệp nói nơi này, lắc đầu, không có tiếp tục đi xuống nói, trong lòng không nói cũng rõ. Vệ vô kỵ nếu lập được thệ ngôn cuộc đời này tất nhiên sẽ làm được. Vệ vô kỵ nhìn đối phương, cao giọng nói, tiểu điệp trong ánh mắt lộ ra khen ngợi, vệ vô kỵ, nhớ kỹ ngươi hôm nay thể nôn, hãy cố gắng lên, có lẽ, có lẽ chúng ta còn có thể có gặp mặt ngày nào đó, gặp lại. Nói xong, tiểu điệp xoay người ly khai, bay lên không phi hành, hướng xa xa đi. Trong nháy mắt, tiểu điệp bay ra mười mấy dặm, hạ xuống một tòa trên đỉnh núi. Tiểu thư, sự tình đã làm xong, vệ vô kỵ rất tốt, sống qua hoán cốt nổi khổ. thân thức của hắn ý niệm như tiểu thư theo như lời thực sự rất kỳ lạ ngay cả trong điện tịch cũng không có ghi chép tiểu điệp hướng trên tảng đá nhắm mắt đoan tọa tử sam nữ tử nói hắn có chỗ kỳ lạ cái này không giả nhưng ta giúp hắn lại không hoàn toàn đúng vì vậy tử sam nữ tử mở mắt lạnh nhạt nói tiểu điệp hồ đồ không vì cái này tiểu thư vì sao giúp hắn tiểu điệp vô cùng kinh ngạc dâng lên bởi vì ý chí của hắn ý chí bất khuất tiểu điệp ngươi không có chú ý Hắn bị người cột vào trên cây lúc khinh miệt ánh mắt. Đó là một đôi xem thấu sinh tử ánh mắt của, với nghịch cảnh chung không sợ hãi, vĩnh viễn không cúi đầu. Khi nhìn thấy cặp mắt kia lúc, ta cũng có cảm giác tiếp xúc. Thử Sam nữ tử nói. a, tiểu thư lấy thực lực của ngươi. Cư nhiên sẽ có, có điều cảm xúc. Tiểu Điệp giật mình kêu lên. Cái này có cái gì kỳ quái, thánh nhân xem thiên địa vạn vật. Một cọn cỏ, một đoá hoa, một ngọn núi, một mảnh biển, phong vũ lôi điện chờ. đều biết có điều cảm nộ người là vạn vật chi linh là khó khăn nhất suy đoán cũng là sâu nhất áo nếu có thể lấy tuệ nhãn hiểu rõ là có thể có điều cảm nộ cái gọi là hồng trần luyện tâm chính là xem người dùng tự thân đạt được cảm nộ Tử sam nữ tử lạnh nhạt nói mặc dù là xem người cảm nộ cũng đạo đại đạo chu lần không nhân vạn vật cao quý đê tiện mà có điều tăng giảm nhưng nhân tâm nhưng bởi vì yêu thích chán ghét mà nhiều lấy hay bỏ có lấy hay bỏ thì không thể bao dùng vạn vật Đạo tồn tại ở trong vạn vật, đối vạn vật có lấy hay bỏ, cảm ngộ đạo cũng sẽ không hoàn chỉnh. Cho nên, thánh nhân cảnh giới, thân ở triều đình cao, xem kỳ quân, phóng đẳng với hèn một chỗ, xem kỳ dân. Hai người không thể bỏ rơi, mà thành tiểu đại đạo cảm giác ngộ, thánh nhân sở dị xưng là thánh, liền ở chỗ này. Từ Sam nữ tử nói xong, nhìn tiểu điệp, hy vọng nàng có thể từ lời của mình chung, đắc đạo một ít dẫn giác, mà có điều cảm ngộ. Là, tiểu thư, tiểu điệp không người đáp lời. Đối với tiểu thư mà nói, nàng vẫn không thể lý giải, bất quá mặc kệ tiểu thư nói cái gì, chỉ cần trả lời là, là được. Từ sam nữ tử âm thầm lắc đầu, nàng biết mình lần nói chuyện này, đối với tiểu điệp không có nửa điểm cảm giác. Thánh nhân công phạt hủy thiên diệt địa, cái loại này ý cảnh, hoàn toàn vượt ra khỏi thần thông cách cũ. Tuyên cổ tới nay, trăm nghìn vạn năm tuế nguyệt, người của chúng ta chỉ biết tại yên vui chung sống mơ mơ màng màng, không biết, tiếp số lạng yên tới. Không biết bọn họ có nghĩ tới không? Có thể bọn họ căn bản cũng không dám đi nghĩ, nếu như bọn họ có vị thiếu niên kia một nửa ý chí, có lẽ liền. Tiểu thư nhiều người như vậy cũng không nghĩ, một mình ngươi lo lắng cũng vô ích, tính là buồn phá hủy, người khác cũng chỉ sẽ nói ngươi làm chuyện ngu ngốc. Tiểu điệp khuyên giải nói, hơn nữa, lần trước không phải là thôi diễn qua, tiếp số phủ xuống, còn rất xa xôi. Từ sam nữ tử nhìn tiểu điệp liếc mắt, ngừng của nàng nói chuyện, sau đó dương mắt nhìn hướng khung lư, nhìn về phía vô biên vô tận vũ trụ tinh thần, yếu ớt thở dài. Tiểu Điệp, ngươi biết không? Kiếp số phủ xuống, cái này phiến tinh không đều biết nghiêng, sau đó sốt xuống, hóa thành cấp cho. Trôn bụi. Tiểu Điệp đứng ở bên cạnh, lặng lặng nghe. Có một số việc, không phải là nàng có khả năng hiểu, nhưng nàng biết, chỉ cần là tiểu thư nói, liền đúng. Chúng ta đi thôi, ly khai thiên tinh vực, đến chúng ta nên đi địa phương đi. Có lẽ chúng ta cũng có thể học kia ý chí của thiếu niên, hắn gọi vệ vô kỵ, ta nhớ kỹ tên này. Tử Sam nữ tử không nói thêm nữa. cất bước về phía trước lấy tay hướng hư không đẩy phía trước hư không phảng phất vật thật bị thôi động thông thường bỗng dưng chập trờn như nước mặt thông thường nổi lên rung động một vòng một vòng vằn nước hướng tứ phương nhộn nhạo tàn ra từ sam nữ tử cùng tiểu điệp một trước một sau đi vào vằn nước rung động phía sau tiêu thất tại đỉnh núi cồn vật bi khi chương 12, ngọc bích hồ lô sáng sớm vệ vô kỵ tỉnh dậy tinh thần sung mãn nghịch thiên hoán cốt sau khi cả người tinh khí thần đều chiếm được cải biến Vương Ba đối tối hôm qua phát sinh sự hoàn toàn không biết gì cả, hắn thấy vệ vô kỵ tỉnh, cười bừng tới cầm nước. Vệ vô kỵ ăn no nê sau khi, không kịp chờ đợi cầm lấy tiểu điệp lưu lại thư tịch, lật xem. Tập thuyết nói một ít tu luyện giả thường thức, bao hàm nội dung rất nhiều, thượng vàng hạ cảm, đều là đơn giản giản thuật, không có xâm nhập từng giải. Luyện dược sư tu luyện, cần phải hao phí số lớn thời gian, lần đọc các loại điển tịch. Bọn họ tu hành công pháp, hoàn toàn là vì luyện chế dược vật. không hoàn toàn lấy võ đạo cao thấp là mục tiêu. Đại đa số luyện dược sư đều dựa vào với một cái gia tộc, trở thành khách khanh hoặc là gia tộc một thành viên. Gia tộc thì lấy tài lực, giúp bọn họ tại luyện dược trung thật lớn tiêu hao. Bởi vì là tạp thuyết, chỉ là khiến người ta đối mỗi cái phương diện đại khái lý giải, võ đạo thuật nội dung cũng không nhiều. Tương đối mà nói, võ đạo thối thể cảnh văn tự nhiều hơn một chút, luyện khí cảnh cũng chỉ có đơn giản nói mấy câu. Đại khái nói luyện khí cảnh tu luyện chủ yếu là chống trải thân thể kinh mạch. tu luyện thổ nạp khí tức, mà luyện khí thật đúng là sau cảnh giới thì chỉ một câu nói, không ai có thể đụng, Đông đảo thiên tài dừng lại hơn thế, cả đời không cách nào đột phá. Tập thuyết nội dung rất nhiều, Vệ Vô Kỵ lật nhìn tự mình cảm giác hứng thú nội dung, liền để ở một bên, đưa qua công pháp thư tịch, nhìn. Công pháp tên là Đại vô tướng luyện tâm quyết, chuyên môn tu luyện thần thức ý niệm. Đối với thần thức ý niệm, Vệ Vô Kỵ cũng không thái thượng tâm, hắn mong muốn là võ đạo tu luyện. Tiểu điệp một kiếm huyền thiên, xuyên qua mười mấy trong già cao sơn một kiếm kia uy lực quân lâm thiên hạ khí thế của tại vệ vô kỵ trong lòng lưu lại trí nhớ khắc sâu nếu như nói ngưỡng mộ cũng không quá đáng bất quá khi hắn thấy vô tướng luyện tâm quyết quy tắc trùng trong lòng nhất thời có mặt khác cảm giác thiên địa chi thủy hỗn độn một mảnh hồng ngông nhưng vẫn không mở khai thiên đích địa trước phải có ý định ý chỗ hướng sau đó có động động thì chế tạo thiên địa sinh đâu ý giả đạo cũng động người đạo phần vận hành cũng thiên địa mới thành lập tất có ý hướng ý đồ tập trung vào một chỗ dụng công mới có thể được chuyện sau đó khai thiên đích địa. đại vô tướng luyện tâm quyết làm theo thiên địa chi thủy với vô tướng cảnh mở thân thể thần thức phần ý thức hải thành tựu thân thể thiên địa vừa đọc một thế giới một thân một vũ trụ tu luyện tới cao nhất cảnh giới thân thể có thể diễn hóa nhất phương thế giới cho ăn văn vật thành tựu vĩnh hằng bất diệt vệ vô kỵ thấy những lời này phảng phất thể hồ quan thâu bỗng nhiên hiểu được thần thức tu luyện tuyệt không thua kém cao hơn võ đạo tu luyện. Vạn pháp duy tâm, giữa thiên địa vạn pháp, cũng bất quá là thần thức ý niệm chế tạo mà thành. Thí dụ như, nếu muốn có thu hoạch, nhất định phải gieo lao động. Nhưng hết thể tất cả trước khi, nhất định trong lòng có ý niệm phát lên, có một chút nghĩ cách, mới có thể đi làm cái này sự tình. Tất cả nói, thiên địa vạn vật bất quá trong lòng ý niệm kết quả. Bởi vì trong lòng có ý niệm, có nghĩ cách, mới có thể đi làm, mới đến thu hoạch. Môn công pháp này rất lợi hại a. vệ vô kỵ lĩnh hội đến đạo lý trong đó mừng rỡ tiếp tục nhìn xuống đại vô tướng luyện tâm quyết tu luyện chia làm nội vô tướng bên ngoài vô tướng cuối cùng là nội ngoại vô tướng tổng cộng tam bộ phận nội vô tướng tu luyện chủ yếu là tự thân thần thức ý niệm tu luyện mở ý thức hải còn có một chút ý niệm thượng không chế bên ngoài vô tướng còn lại là thần thức ý niệm hướng ra phía ngoài tâm có thể chuyển vật ảnh hưởng ngoài thân thế giới nội ngoại vô tướng còn lại là thông hiệu đạo lý tiểu mà không nội Đại mà vô biên, cao thấp ý cảnh bị luyện làm một thể, cố có thể thành tiểu đại vô tướng tên. Vệ vô kỵ lòng tràn đầy vui mừng, lật tới phía sau, lại phát hiện bộ công pháp kia chỉ là một tàn thiên. Chỉ phía trước nội vô tướng phương pháp tu luyện, không có phía sau bên ngoài vô tướng, cùng nội ngoại vô tướng. Chắc không được tiểu điệp nói với ta, chỉ là vậy thư tịch công pháp, nguyên lai là một cái tàn thiên. Vệ vô kỵ bừng tỉnh đại ngộ, đầy bụng nhiệt tình bị một buồn nước lạnh dội xuống, trong lòng tiếc nuối tổ đỉnh. hoàn chỉnh đại vô tướng luyện tâm quyết là một bộ kinh thế vô thượng công pháp nếu như ta hữu cơ duyên tìm được còn lại bộ phận thì tốt rồi tàn thiên tuy có nên chỗ chỉ là chỉ là không thể hoàn chỉnh quá đáng tiếc võ đạo cảnh giới thứ nhất là võ đạo thối thể cảnh cựu trọng thiên mỗi một tầng trọng điểm ở chỗ thối thể thông thường truy cầu võ đạo tu luyện giả đều say mê với ngao luyện thân thể cho nên đối với thần thức ý niệm tu luyện cũng không thèm để ý hơn nữa nhiều tu một môn công pháp liền ý nghĩa nhiều tiêu hao một phần thời gian cùng tinh lực ham nhiều trái lại có ngại một bộ nghịch thiên pháp quyết tu luyện bởi vì không trọn vẹn lưu lạc là thông thường công pháp chỉ có thể trợ giúp điều trị ổn định thần thức ý niệm đối ngoại không có một chút công phạt tác dụng ngoại trừ luyện dược sư sẽ có hứng thú ở ngoài những người khác đều không có hứng thú vệ vô kỵ do dự tự hỏi luôn mãi còn là quyết định tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết không giống bình thường có thể trước tu luyện thử xem chờ đầu tháng linh công pháp sau khi rồi quyết định lấy hay bỏ, dựa theo vệ thị gia tộc quy định, từng phân gia có nghĩa vụ bồi dưỡng tôn thất đệ tử. Mỗi tháng đầu tháng, chỉ cần là vệ gia trang tôn thất đệ tử đều có thể kiểm nghiệm đi kiểm nghiệm căn cốt, đạt được một bộ tương ứng võ đạo công pháp. Kỳ thực không chỉ tôn thất đệ tử có thể đạt được công pháp, coi như là ở lâu bổn địa họ khác, chỉ cần phát thể thuần phục vệ thị gia tộc đều có thể đạt được công pháp tương ứng. Nếu muốn gia tộc thịnh vượng, sẽ quảng nạp nhân tài, tất cả gia tộc đều biết điểm này. nếu như giới hạn với tôn thất quan hệ huyết thống gia tộc nạp hiền lộ số liền hẹp cái này họ khắc đạt được công pháp tu luyện xông ra người ưu tú sẽ bị gia tộc hấp thu thành vì gia tộc một phần tử nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ chuẩn bị bắt đầu tu luyện vô tướng luyện tâm quyết hắn cả sửa lại một chút giường chiếu chuẩn bị ngồi xếp bằng đống dưng thấy bên cạnh gia truyền bảo vật ngọc bích hồ lô vệ vô kỵ trong trí nhớ cái này ngọc bích hồ lô là cái thân từ nhà mẹ đẻ mang tới nhìn ngọc bích hồ lô Vệ Vô Kỵ lại nghĩ tới Đinh Mộ Nhi, Liễu Doanh Nguyệt mang cho hắn khuất đủ. Hắn lấy tới túm tại lòng bàn tay, trong lòng dâng lên cực lớn hận ý, nếu như ở trước mặt mọi người, Vệ Vô Kỵ có thể khắc chế tâm tình, nhưng bây giờ một người một chỗ, hắn buông ra lòng dạ, mang tất cả hận ý đều phát tiết đi ra. Huyền Thiên Tông, Liễu Doanh Nguyệt, Đinh Mộ Nhi, năm năm đổ ước, ta nhất định đăng môn bái phỏng. Dù cho thân vẫn, cũng muốn cùng ngươi quyết một tháng bại. Vệ Vô Kỵ hai mắt tròn tròn, nhìn chằm chằm phía trước. phảng phất thấy kiểu nhân dường như mà cầm ngọc bích hồ lông ngón tay của quá dụng lực thâm ngón tay giáp đâm rách bàn tay chảy ra máu tiên huyết chảy tại ngọc bích hồ lô mặt trên ngọc bích hồ lô nổi lên một kia không dễ phát giác lưu quang bắt đầu có biến hóa vệ vô kỵ cảm giác có một cổ lực lượng mang thân thể của mình hướng một cái không biết không gian kéo vào nhất thời thất kinh thân thủ hướng bên cạnh bàn gỗ nắm bất quá đã không còn kịp rồi tay hắn chỉ đụng tới một con chén tiểu mang chén kiểu ném đi Còn chưa rơi xuống đất, người liền bị đẩy vào không biết không gian, tiêu thất ở bên trong phòng. Sau một khắc, vệ vô kỵ đứng ở một chỗ xa lạ địa giới. Ông trời của ta, nơi này là chỗ A. Hắn sát mặt đại biến, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình đứng ở một chỗ trên đỉnh núi, tứ diện đều là vách núi. Đỉnh núi thổ địa san bằng, nhìn ra phòng trường, rộng thùng thình ước 35 trượng, lớn lên ước 50 trượng. Huyền ngai biên thượng, có một gian nhà tranh, diện tích không nhiều lắm. Trước nhà một gốc cây thanh tùng, dưới tảng cây cự thạch nằm ngang, phẳng phất giường đá thông thường. Xa xa địa phương, có một tao nhỏ đường, bên cạnh là một ít khai khẩn ruộng đồng, chùi lủi địa, cái gì cũng không có. Này, có ai không? Vệ vô kỵ trong lòng hoảng loạn, hướng phía nhà tranh cả tiếng kêu lên. Cồn vợ bi, kì F. mười 13, hồ lô tiên cảnh. Nhà tranh không có phản ứng, đoán chừng là không có một bóng người. Vệ vô kỵ đi tới, chấn định thần tình, thân thủ gõ cửa. Xin hỏi có ai không? Tại hạ vệ vô kỵ lầm sông quý địa, liều linh chỗ, kính xin thứ tội. Mau bên trong nhà không có động tĩnh vệ vô kỵ cố sức đẩy cửa, môn phi két một tiếng, hướng hai bên tách biệt. Xin hỏi có ai không? Vệ vô kỵ thò người ra hướng bên trong kêu gọi đầu hàng. Không ai đáp ứng, vệ vô kỵ trần chờ một chút, cất bước đi vào. Mau bên trong nhà không có dư thừa gian phòng, cũng chỉ có một phòng. Phía trước dựa vào tường vị trí, để một cái bàn gỗ, hai thanh chiếc ghế. đều là vật tầm thường. Vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua, phát hiện có một đạo cửa sau, liền bước nhanh về phía trước, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa là nhà tranh hậu viện, diện tích không tính lớn, rộng thùng thình ước chỉ hơn 20 bước, chiều dài bốn chừng 10 bước. Đất trống trước mặt của cùng bên phải là vách đá văn trượng, vách núi bên ngoài một mảnh xương mù phong tỏa, tầm mắt khó khăn cùng ba trượng ở ngoài. Bên trái có một đạo cự thạch vách đá dựng đứng, khoảng chừng ngũ sáu trượng cao. Một đạo chật hẹp bậc thang đá xanh thập cấp mà lên. Thông hướng vách đá dựng đứng chỗ cao. Vệ vô kỵ đến gần coi, bậc thang là thông thường đá xanh, cùng một kiểu sơn gian đường nhỏ, không có chút nào khác biệt. Hắn nhìn xung quanh, ổn định tim đập, cất bước hướng bậc thang đá xanh đi đến. Trên tuyệt bích cũng là một khối đất bằng phẳng, diện tích không bằng phía dưới hậu viện, muốn nhỏ hơn một chút. Tại đất bằng phẳng bên cạnh tới gần vách núi vị trí, đột ngột đứng thẳng một khối thật lớn núi đá, đá lởm chầm cao chót vót, phảng phất 9 tầng trời ra bay tới phần thạch, hung hăng hãm xuống mặt đất, lạc địa sinh can. khối này núi đá cao hai trượng rộng một trượng chính diện săn bằng mặt trên có khắc một cái thật to đạo chữ đạo nhìn cái này đạo chữ vệ vô kỵ cảm giác được một cổ tuyên cổ tăng thương trước mặt nhào tới người không khỏi khiếp sợ đứng ngẩn ngơ tại cự thạch trước mặt cái này đạo chữ móc sắt ngân họa khí thế bằng bạc phảng phất thiên địa sơ khai thất truyền đại đạo vô hình vô tướng ẩn giấu với trong vạn vật nhìn cái này to lớn đạo chữ phảng phất tẩn nấp tại vạn vật trung vô hình vô tướng toàn bộ ngưng tụ thành hình thể hiện ở nơi này hữu hình có bộ dạng đạo chữ mặt trên vệ vô kỵ lắc đầu từ trong khiếp sợ tránh thoát đi ra lại hướng cự thạch nhìn lại đạo tử, cự thạch thượng một tia giày vân nghe vũ khí quanh quẩn ở giữa phẳng phất xa mỏng tia sợi thông thường bằng thêm vài phần tiên phong đạo cốt thuần vị tại đạo chữ phía dưới một khoảng, bút họa tơn nện kéo dài nhu trường thẳng hướng cự thạch phía dưới buông xuống đi vệ vô kỵ theo bút họa nhìn xuống cự thạch hạ phương mặt đất bày đặt một cái ngọc bích hồ lô Hồ lô hình thức cùng mình ngọc bích hồ lô giống nhau như lúc, chỉ là cao thấp không giống với. Mình ngọc bích hồ lô, một trưởng có thể cầm, mà mặt đất cái này hồ lô lại lớn gấp trăm lần không ngừng, chỉ có thể dùng hai tay khả năng ôm lấy. Mà buông xuống xuống bút họa, sau cùng vừa vặn dừng lại ở miệng hồ lô vị trí. Nhìn qua phảng phất cái này đạo chữ, là từ bên trong hồ lô bay ra thông thường. Đúng lúc này, một đạo ý niệm xuất hiện ở vệ vô kỵ đầu óc, cảm giác coi như quên chuyện tình, đột nhiên bị ức thành lập thông thường. Hồ, hồ lô tiên cảnh. Nơi này dĩ nhiên là ngọc bích hồ lô không gian. Bên ngoài. Ngoại giới một ngày, tiên cảnh một năm. Vệ vô kỵ thu được cái ý này niệm, cả người thần tình phảng phất thoáng váng dường như. Cái gì ngoại giới một ngày, tiên cảnh một năm. Ta muốn đi ra ngoài, nên thế nào đi ra ngoài a? Vệ vô kỵ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, la lớn. Lại một đạo ý niệm từ ý thức ở chỗ sâu trong phát lên, vệ vô kỵ đạt được xuất nhập phương pháp. Hán khẩn cấp. Vội vàng nhắm mắt ngưng thần, sau một khắc liền ly khai hồ lô tiên cảnh, về tới trong phòng. Loảng soảng lang. Vệ vô kỵ thấy một cái chén kiểu từ trên bàn hạ xuống, ngã trên mặt đất rơi nát bấy. Đây là... Vệ vô kỵ nhìn thẳng trên đất và chén, cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Hắn nhớ kỹ mình bị hít vào hồ lô không gian thời điểm, thân thủ đổ con này chén kiểu. Tự mình tiến nhập không gian, đợi thời gian lâu như vậy, mới tìm được phương pháp đi ra. Mà con này chén kiểu rơi xuống. Lại phảng phất dừng lại dường như, chờ mình sau khi đi ra, mới bắt đầu bình thường hạ xuống. Đừng hoàng hốt khắc loạn, khiến ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Vệ vô kỵ nỗ lực dùng tự mình bình tĩnh trở lại, suy tư trước sau trải qua. Nếu quả thật là như vậy, vậy đã nói rõ mình ở ngọc bích hồ lô không gian, dừng lại thời gian. Đối với ngoại giới mà nói, chính là chớp mắt trong nháy mắt, không kịp một cái chén tiểu từ mặt bản té rất thời gian. Cái này ngọc bích hồ lô, cư nhiên cất giấu một cái dị không gian. gọi là hổ lô tiên cảnh vệ vô kỵ không bao giờ nữa có thể bình tĩnh trong lòng thiên giang đảo hải vô số sấm sét nổ vang, không nghĩ tới a gia truyền ngọc bích hổ lô thì ra là như vậy một cái nghịch thiên dị bảo hắn tìm tòi ký ức mẫu thân nguyên là một cái đại tộc gia chủ con gái một gia chủ không người nối nghiệp liền tại mẫu thân xuất giá lúc đem ngọc bích hổ lô truyền cho mẫu thân khi còn nhỏ ký ức mẫu thân từng nói qua ngọc bích hổ lô cố sự mấy nghìn vạn năm trước trong truyền thuyết thời đại Các tộc đại năng thần thông hiện thế, thiên hạ chiến hỗn loạn. Mẫu thân bộ tộc tổ tiên là một vị rất giỏi thánh nhân. Hắn đem tộc nhân thu nhập ngọc bích trong hồ lô, che chở cùng tộc tao ngộ diệt vong. Mà ngọc bích hồ lô cũng là nghịch thiên pháp bảo, thánh nhân dựa vào ngọc bích hồ lô, chấn áp tứ phương, chế bổn tộc muôn đời cơ nghiệp. Cái này cố sự tại mẫu thân gia tộc truyền lưu, từ mạo điệt lão ông cho tới sáu tuổi trí đồng, mỗi người đều biết. Bất quá, cố sự chính là cố sự, không có bất kỳ người nào tin tưởng. mấy nghìn vạn năm trước sự tình nếu muốn khiến người ta tin tưởng cơ hồ là không có khả năng ngay cả mẫu thân mình cũng không có tin tưởng hơn nữa nàng cũng không biết ngọc bích Hổ lô cất giấu thần kỳ không gian nếu như biết cũng sẽ không đem ngọc bích hồ lô cho rằng đính hôn xính lễ đưa đến đinh mộ nhi trong tay được mất luôn luôn thiên ý a vệ vô kỵ trong lòng cảm khái như vậy nghịch thiên bà bối từ trong nhà mình chạy ra đi mấy năm sau khi lại nhớ tới trong tay chính mình cái này ngọc bích hồ lô huyền bí Coi như là tiểu điệp thực lực như vậy, đều không thể xem thấu, những người khác cũng liền càng không thể nào, nhìn ra trong đó đầu mối. Minh Minh trong, phảng phất thật có thiên ý trêu người thông thường, nên là của mình, đúng là vẫn còn về với mình. Vệ Vô Kỵ quyết định lần thứ hai đi vào, tỉ mỉ coi hồ lô tiên cảnh không gian. Hắn ra khỏi phòng, nói cho Vương ba tự mình muốn nghỉ ngơi một hồi, không nên quấy rầy. Sau đó về đến phòng, tương môn phi đóng chặt, lần nữa tiến vào hồ lô tiên cảnh. Lần này đến có chuẩn bị vệ vô kỵ không có mới vừa bối rối hắn lên tới trên tuyệt bích quan sát lúc này mới phát hiện núi đá phía trước mặt đất khắc lũ đến giường giả phù văn đang định tỉ mỉ coi một đạo ý niệm xuất hiện ở ý thức của hắn trung nghìn vạn trong năm luân hồi đại kiếp nạn huyết mạch lưu duyên ứng kiếp sinh đâu vài câu cái hiểu cái không tối nghĩa nói khiến vệ vô kỵ cao mày nổi lên nghi ngờ hắn đang muốn truy vấn lại một đạo ý niệm lưu ý thức chúng phát lên đạo ý niệm này nói cho vệ vô kỵ Tự mình chỉ là hắn huyết mạch tổ tiên một đạo ý niệm, lập tức sẽ tiêu tán hóa đạo đi. Hiện tại, hắn vệ vô kỵ từ hôm nay trở đi, chính là hồ lô tiên cảnh chủ nhân. Thế nhưng hồ lô tiên cảnh chỉ có thể hắn một người xuất nhập, tất cả sinh mệnh linh vật, đều không thể mang vào tiên cảnh bên trong. Tại đây khối tiên cảnh chung, bất kể là ruộng đồng, còn là cái ao, đều có thể trồng thực vật. Tại hồ lô tiên cảnh bên trong, thời gian như trước sẽ xói mòn người một dạng sẽ từ từ biến hóa lão. nhưng đây chỉ là tiên cảnh trung thời gian chỉ cần vệ vô kỵ ly khai hồ lô tiên cảnh lập tức chỉ biết khôi phục lúc đi vào nguyên trạng đạo ý niệm này nói cho hắn biết hồ lô tiên cảnh thiên địa cũng không phải là không thể cải biến cải biến hồ lô tiên cảnh cần đại lượng linh thạch mang linh thạch đặt ở núi đá trước mặt phù văn thượng khởi động phù văn pháp trận linh thạch cũng sẽ bị núi đá hấp thu núi đá hấp thu đạt được nhất định giới hạn sau đạo chữ bút hòa thượng chỉ biết ngưng tụ ra giọt nước mưa tích lạc tại hạ phương ngọc bích bên trong hồ lô Làm bên trong hồ lô trang bị đầy đủ thủy sau khi, dùng thủy tới nước rộng đồng, tiên cảnh thổ địa diện tích, có thể diễn hóa mở rộng. Mà hồ lô tiên cảnh thời gian, biết trở nên lâu, ngoại giới một ngày, tiên cảnh 10 năm. Vệ vô kỵ trong lòng có rất nhiều nỗi băn khoăn, vội vàng hướng ý niệm hỏi. Gặp gỡ như vậy một cái từ mấy nghìn vạn năm lưu lại đến nay tổ tiên ý niệm, cho dù là đạt được một điểm nhắc nhở, đối với sau này cũng là hưởng thụ bất tận. Bất quá, đạo ý niệm này căn bản cũng không có để ý tới vệ vô kỵ. Chỉ lo nói lời của mình. Chỉ lấy tự thân lực lượng, có thể nhắc tới vật phẩm, khả năng thu nhập hồ lô tiên cảnh. Ở hồ lô tiên cảnh bên trong, có thể dùng ý niệm quan sát ngoại giới động tĩnh chung quanh. Có thể thông qua ý niệm, tuần tra đến ngoại giới thời gian sói mòn. Nếu muốn biết càng nhiều hơn tình hình thực tế, phải tại tiên cảnh diễn hóa sau khi bốn. Ý niệm giao phó song tất sau khi, trực tiếp liền tiêu tán trên không trung, hóa đạo đi. Một lúc lâu, vệ vô kỵ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn thử dụng ý niệm câu thông hồ lô tiên cảnh không gian. Toàn bộ không gian cùng hắn có một tiêu huyết mạch thượng liên hệ, chỉ cần ý hắn nghiệm kích động, mỗi khắp ngõ ngách đều có thể thấy rất rõ ràng, phảng phất tại trước mắt thông thường. Không biết đỉnh núi ở ngoài, vậy là cái gì? Hắn thử mang ý niệm hướng đỉnh núi ở ngoài, lại bị vân nghe cả lại. Ý niệm cư nhiên không thể xuyên thấu qua. Vệ vô kỳ câu thông hồ lô tiên cảnh không gian, tuần tra đỉnh núi ra tình huống. Một đạo ý niệm truyền vào đầu góc của hắn. đỉnh núi ở ngoài là không gian hỗn độn nếu như rơi xuống bên trong tất bị chôn vùi thân vẫn vệ vô kỵ mang ý niệm chuyển tới tiên cảnh diễn hóa mở rộng thượng hồ lô tiên cảnh muốn mở rộng mà mở rộng cần linh thạch linh thạch A, nói xong ngược nhẹ nhàng ta đi nơi nào tìm linh thạch hắn nhìn tạm thuyết giới thiệu thế giới này không phải là không có linh thạch chỉ là số lượng quá mức rất thưa thớt võ đạo tu luyện giả muốn muốn tu luyện phải hấp thụ giữa thiên địa linh khí rèn luyện tự thân Linh khí ngoại trừ từ trong không khí thu lấy ở ngoài, còn có thể từ một loại đặc thù thạch đầu trung thu lấy. Loại này ẩn chứa linh khí thạch đầu, cũng chia ba loại. Loại thứ nhất là tinh khí thạch, thạch đầu chung mặc dù ẩn chứa linh khí, nhưng thiếu tinh thuần, lượng lại quá ít. Loại thứ hai là tinh nguyên thạch, thạch đầu bên trong ẩn chứa linh khí, như thức ăn lỏng thông thường, tương đồng thể tích thạch đầu, linh khí ẩn chứa lượng là tinh khí thạch gấp 10 lần. Loại thứ ba mới thật sự là linh thạch, cả khối thạch đầu đều là linh khí diện hóa. thuộc về linh khí cố hóa trạng thái, ngang nhau thể tích linh thạch, ẩn chứa linh khí lượng, không sai biệt lắm là tinh nguyên thạch gấp 10 lần. Hơn nữa tu luyện giả hấp thu linh thạch, ít đòi sẽ còn lại cạn. Linh thạch là nhất tinh khiết linh khí diễn hóa, nhan sắc chỉ có một loại, ngọc thạch bạch sắc. Mà những thứ khác thạch đầu, đều bởi vì tính chất pha tạp, mà các cụ bất đồng nhan sắc. Hầu như tất cả sản xuất linh thạch linh mạch, đều nắm chặt tại một ít cao thấp tông môn tay của chúng. Tông môn dưới còn có quốc chủ, thành chủ, đại gia tộc Như vậy tu luyện tài nguyên, không có ai sẽ ngại nhiều, Y theo này chưa cắt xuống tới, linh thạch có giá cả không thị. Tính là thỉnh thoảng có một chút, cũng là giá cả kỳ cao, còn bị người đoạt đến thu mua. Linh thạch xa không thể thành, vệ vô kỵ tạm thời không đi tự hỏi. Lúc này là tối trọng yếu, chớ quá với lợi dụng hồ lô tiên cảnh, tiến hành võ đạo tu luyện. Con vật khi chương 14, dược liệu. Vệ vô kỵ đạt được hồ lô tiên cảnh không gian, rốt cục thấy được tu luyện của mình hy vọng. Ngoại giới một ngày, tiên cảnh một năm, ta căn cốt không được, nhưng lại có thể thời gian sử dụng giữa để đền bù. Chuyên cần có thể bù kém cỏi, thiên đạo thù cần, ta vệ vô kỵ không phải là người yếu, không thể so bất luận kẻ nào kém. Không. Có cái tiên cảnh này không gian, ta sẽ siêu việt mọi người, bao quát thiên tài. Tộc nhân cười nhạo, đinh mộ nhi đổ đức, còn có liêu doanh nguyệt người gây sự vi áp, một mực đặt ở vệ vô kỵ lòng của chung. Hiện tại rốt cục có một cái siêu việt cơ hội, vệ vô kỵ không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài ứ động giữa ngực phiền muộn tàng ra thoải mái y vô cùng nhuẩn nhuyễn hắn đi tới trước nhà dưới tàng cây tại cự thạch đầu trên ngồi điều tức thổ nạp bắt đầu tu luyện vô tướng luyện tâm quyết luyện tâm quyết bắt đầu nhập môn tu luyện cùng hoán cốt lúc thuật thổ nạp không bao lớn khác biệt đây đối với vệ vô kỵ mà nói không có gì khó rất nhanh hắn tìm đến bí quyết cả người tiến nhập minh tưởng trong tiên cảnh trong như ngoại giới thông thường cũng có ngày sáng đêm tối tứ quý luân hồi vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn ở dưới tàng cây chuyên chú với tu luyện từ minh tưởng chung lui ra ngoài lúc tiên cảnh sát trời đã là hoàng hôn lúc lúc này cái bụng truyền đến thầm thì thanh vệ vô kỵ cảm giác một trận đói bụng kéo tới ta đi ra ngoài trước đi ăn sau đó tiến vào tiếp tục tu luyện dường như phương diện này linh khí so bên ngoài mạnh hơn thượng mấy lần càng lợi cho tu luyện nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ đứng dậy ly khai tiên cảnh không gian vương bá ta đói bụng rồi vệ vô kỵ tìm được vương bá Nói. Thiếu ra, ta đã nấu xong cơm, có người thích ăn nhất đồ ăn. Vương bá vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ thực tại đói bụng, gật đầu, ngồi xuống bưng lên bát ăn cơm, vùi đầu gặm lấy gặm đề. Một hồi công phu, vệ vô kỵ ăn uống no đủ, đánh một cái bao cách, ly khai bản, trở lại gian phòng của mình, tiến nhập tiên cảnh không gian, tiếp tục tu luyện. Vương bá nhìn một chút trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn, cười lắc đầu tự nói, thiếu ra tại trường thân thể, lượng cơm ăn lớn không ít. nói xong hắn chuẩn bị thu thập trên bàn chén đũa nghe đẩy cửa thanh dương mắt thấy vệ vô kỵ từ bên ngoài đi vào vương bá ta đói bụng vệ vô kỵ tại trước bàn ngồi xuống bưng lên chén lại bắt đầu ăn uống vương bá nhìn vệ vô kỵ ánh mắt sừng sốt không biết nên nói cái gì trước mắt vệ vô kỵ thật là đói bụng an bộ dạng có điểm lang thôn hổ hết hình dạng một hồi thời gian hắn cơm nước xong hướng vương bá lên tiếng chào hỏi liền vội và lý khai thiếu ra bây giờ nhi là chuyện gì xảy ra Thế nào không đồng nhất lần liền ăn no đây? Vương bá lấp đầu, không hiểu được, liền không suy nghĩ nhiều, bắt đầu thu thập trên bàn chén đũa. Còn chưa thu thập sạch sẽ, vệ vô kỵ lại từ bên ngoài đi vào. Vương bá, ta đói bụng, gì? Thế nào cơm hôm nay đồ ăn? Vệ vô kỵ nhìn trên bàn cơm thừa đồ ăn thừa, cùng trước hai lần kinh người điệu tương tự, nhìn không được lên tiếng hỏi. Nhưng hắn nhìn vương bá hoảng sợ ánh mắt, mới vừa vừa mở miệng, liền hoàn toàn hiểu được. Ngoại giới một ngày, tiên cảnh một năm. Vệ vô kỵ đứng ở tiên cảnh không gian, mỗi ngày biết đói bụng, một dạng cần ăn cơm. Tiên cảnh một ngày, ngoại giới bất quá trói mắt trong lúc đó, vệ vô kỵ nhiều lần ăn uống, sợ hãi vương bá. Thiếu ra ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta a. sau này chỉ cần có lao nô một ngụm, thì có thiếu ra một ngụm, hiện tại chớ ăn nhiều như vậy. Vương bá nhìn vệ vô kỵ, trong lòng thực tại lo lắng hãi hùng. Vệ vô kỵ không có cách nào giải thích, nhưng cái này ăn uống vấn đề như không giải quyết, sau này cũng vô pháp tu luyện. Vương bá, ngươi có thể tìm một ít lương thực mầm móng tới sao? Vệ vô kỵ chuẩn bị mình ở hồ lô tiên cảnh, trồng lương thực, thu gặt là thức ăn của mình. Thiếu gia, ngươi chuẩn bị trồng hoa mẫu. Kỳ thực làm việc nhà nông cũng không sai, có thể sống xuất phát từ cốt, so suốt ngày đứng ở trong phòng cường. Vương bá cho rằng vệ vô kỵ vòng vò tính, suy nghĩ thông suốt, bắt đầu bình thường sinh sống. Hắn vừa cười vừa nói, thiếu gia, ta lo lắng thương thế của ngươi không có khỏi hẳn, tại trên núi cho ngươi hái cụ tử. Chuyên môn chữa thương bổ thân thể, đợi lát nữa tiên tốt lắm cho người mừng tới. Gì? Vân vân. Vương bá, người mới vừa nói cái gì? Vệ vô kỵ cảm giác trước mắt sáng ngời. Vương bá nghe được vệ vô kỵ câu hỏi, kinh ngạc trả lời, thiếu ra, ta mới vừa nói, cho ngươi hái cụ tử. Đối. Chính là cái này, nhờ có của ngươi nhắc nhở, ta quá hồ đồ. Vệ vô kỵ mừng rỡ trong lòng, nhịn không được bật cười. Hắn cảm giác mình thật là đầu góc mê muội. coi chừng hồ lô tiên cảnh không gian lại muốn trồng lương thực hoa màu tính là muốn trồng cũng là trồng dược liệu a ngoại giới một ngày tiên cảnh một năm một ít chân quý dược liệu sinh trưởng niên kỷ phần càng lâu dược lực cũng liền càng mạnh giá cả cũng liền càng cao mình có thể mang ngoại giới dược liệu rời tài đến tiên cảnh bên trong vài ngày sau sẽ xuất thủ không có thể kiếm thượng một khoản sao nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ nhất thời hứng thú vội vã cáo biệt vương bá đi ra khỏi nhà vệ ra trang phụ cận là kéo dài bất tận núi non trùng điệp núi lớn thừa thải dược liệu không chỉ vệ gia thường xuyên tổ chức nhân thủ vào núi hái thuốc một ít nơi khác dược thảo tiểu thương đã ở vệ gia trang ở lâu thu mua thôn dân thu thập dược thảo vệ gia trang phân ra gia tộc làm hái phần thuốc cũng là lớn sơn chỗ sâu tốt nhất dược liệu thích hợp tu luyện giả sử dụng lấy được dược liệu cũng là toàn bộ đưa cho bồn da bồn da thì căn cứ thu hoạch dành cho vệ gia trang thủ lao tương ứng thảo dược tiểu thương thu mua dược liệu cũng người thường bệnh nhanh dùng dược liệu Song phương theo như nhu cầu, vệ gia trang thu một ít chi phí sau, liền không can thiệp nữa. Vệ vô kỵ đi tới một nhà dược liệu tiểu thương sân, thấy ngoài cửa bày khắp phơi nắng dược liệu, một cổ thảo dược mùi vị, xông vào núi nào tới, hắn cất bước đi vào, thấy phía trước sân cũng là dược liệu trồng chất như núi, mấy cán đại xứng bên cạnh, ba gã tiểu nhị ngồi chung một chỗ, đang ở đây đó nói chuyện phiếm. Vị tiểu ca này có chuyện gì không? Một gã tiểu nhị thấy vệ vô kỵ, cười hỏi, xin hỏi các ngươi thu dược liệu. Là thế nào một cái thu pháp? Vệ vô kỵ hỏi. Dược liệu thu mua đều có định giá, mấy thập niên quy củ cũ, một mực cũng không có thay đổi. Năm lâu, dược tính đủ dược liệu, giá cả muốn cao một chút, nói như vậy đều là án chất luận giá cả. Tên này tiểu nhị tên là Lưu Tam, hắn chỉ vào chất đống dược liệu, hướng vệ vô kỵ giải thích thu mua dược liệu tỷ lệ cùng giá cả vị. Người thường cùng trong nghề, nói mấy câu là có thể nhìn ra, Lưu Tam cùng vệ vô kỵ nói lên vài câu. Liền nhìn ra đối phương là thường dân. Về dược liệu chuyện, nói ba xạo không cách nào nói rõ. Chúng ta nơi này có một chút thảo dược, còn có dược liệu bản vẽ. Chính ngươi xem thật kỹ một chút, ý theo bản vẽ thu thập, tổng sẽ không ra sai. Lưu Tam đem mấy chương thảo dược vẽ bản đồ, giao cho vệ vô kỵ. Dược liệu sinh trưởng cũng chia mùa, qua cái này tiết, dược tính chỉ biết sói mòn. Nếu như không ngắt lấy, muốn đợi cho sang năm lúc này, dược tính mới có thể khôi phục. Nhưng nhiều sinh trưởng một năm dược liệu. Đến rồi hái tiết, dược tính sẽ canh túc, giá thu mua cách cũng cao hơn năm thiếu dược liệu. Còn có một chút sinh trưởng năm lâu dược liệu, gọi là lao thuốc, giá cả cũng tối cao. Vệ vô kỵ cảm ơn lưu tam, cầm dược liệu bản vẽ, đối chiếu vật thật, cẩn thận nhìn. Cồn vật bi thì F. Chương 15, đánh đố. Vệ vô kỵ trong tay bản vẽ, đều là cái này tiết thu mua dược liệu. Ngân giáp thảo, giá sơn trà, kinh cước toán quả. Mạn sơn đẳng, kim nhị bạch hoa. vệ vô kỵ sau khi xem xong phát hiện bên cạnh lên mặt thượng còn có một chút dược liệu bản vẽ liền cười hướng lưu tam hỏi cái này bản vẽ đều là chân quý dược liệu có kinh nghiệm người hái thuốc đều khó khăn lấy đạt được tiểu ca lần đầu vào núi hái thuốc cũng không cần hy vọng xa vời những thứ này lưu tam nói nói đúng ngươi cái phế vật này cũng không cần hy vọng xa vời một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến khoảng chừng mười mấy người đi đến vệ an vệ phàm hai người đi ở phía trước người nói chuyện chính là vệ an, lưu tam thấy vệ an, vệ phàm hai người, vẻ mặt tươi cười nên liếu thượng thứ, hai tương lai, ha ha, giang ca đây, tại sao không có cùng đi, mau mau mời ngồi, giang ca, về nhà, vệ an nhìn vệ vô kỵ liếc mắt, cùng vệ phàm cùng nhau, ngồi ở bên cạnh trên cái băng, lưu tam, các ngươi hiệu buôn dược liệu thu mua, không sai à, ta xem cái này đầy sân đều chất đầy dược liệu, thắng lợi trở về a, ha ha, vệ an vừa cười vừa nói. đều là giang ca chiếu cố, tệ hiệu buôn khả năng thu mua đến điều này dường liệu. Lưu Tam vừa cười vừa nói. Vệ An Ha Hạ cười, mang ánh mắt chuyển hướng vệ vô kỵ, ngươi cái phê vật này cũng tới hái thuốc. Không có căn cốt, liền không cách nào tu luyện, không có người tu luyện, tay chân vô lực. Ta hỏi ngươi, ngươi có lực khí leo núi sao? Vệ vô kỵ, nơi này tất cả người hái thuốc, đa đa thiểu thiểu đều là tu luyện qua của người, hai tay hai chân đều có một nhóm người khí lực. Ngươi tay chói gà không chặt, vào núi hái thuốc. ai nguyện ý cùng ngươi đồng hành. Vệ Phạm cười nói. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười, ta một người hái thuốc, có liên quan gì tới ngươi? Vệ An cùng vệ Phàm nhìn lẫn nhau một cái, cười ha hả. Ngươi cái này một nghìn năm khó gặp phế vật, ngay cả đầu góc cũng bị hư, ngươi cho là trong núi lớn mặt, một người là có thể hái thuốc. Phế vật chính là phế vật, đầu cùng heo đầu không có khác nhau. Vệ An cười nhạo nói. Vệ Phạm nhìn quét toàn trường, lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe cho kỹ Người này chính là vệ gia trang nổi danh phế vật vệ vô kỵ, không có căn cốt, cũng không có khí lực, vào núi chỉ làm liên lụy đại gia. Nếu như không muốn bị mệnh chết, cũng không cần cùng hắn cùng nhau vào núi. Nếu như ai cùng hắn cùng nhau vào núi, chính là cùng huynh đệ chúng ta hai người không đúng đường. Cùng huynh đệ chúng ta không đúng đường, sau này có chuyện gì, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không chiếu cố. Vệ an nhìn vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra trầm biếm, đối làm có người nói. Bốn phía mọi người. Đều cũng có kinh nghiệm người hái thuốc. thủ hạ bọn hắn đều có mười mấy người, nhiều năm tại núi lớn hái thuốc buôn bán mà sống. Lúc này nghe vệ an vệ phàm nói chuyện, đều thì thầm với nhau nghị luận. Nguyên lai gã thiếu niên này chính là vệ vô kỵ, không có căn cốt của người. Vệ gia trang nổi danh phế vật, lại là hắn. Có người nói mấy ngày trước, hắn có rất cơ hội tốt, đáng tiếc không có năm chắc ở. Cũng không phải là. Phế vật đúng là vẫn còn phế vật, cơ hội cho dù tốt, cũng vô ích Người hái thuốc cần treo đèo lội suối, tay hắn chân không có lực lượng, vào núi hái thuốc, phòng trừng không người nào nguyện ý cùng hắn cùng nhau. Nghe thấy mọi người nghị luận, vệ an đối về vệ vô kỵ, nhướng mày cười. Người loại phế vật này tồn tại, ngoại trừ bị người chọc cười ở ngoài, không đúng tí nào. Người nghĩ vào núi hái thuốc, chỉ sợ hái thuốc bán tiền, còn chưa đủ vào núi tiêu hao thực vật. Mọi người nghe tiếng một trận cười vang. Vệ an vệ phàm hai người theo vệ giang, đều đầu phục vệ vô huyên. Vệ vô huyên là gia chủ nhất mạch, ký tổ phụ là gia chủ thân huynh đệ. bằng vào tầng này quan hệ, ba người cầm giữ vệ gia trang hái thuốc phương pháp, giành lợi ích, những thứ khác người hái thuốc tự nhiên muốn cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nô tải. Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét toàn trường, sau cùng đứng ở vệ an, vệ phàm trên người. Người nói cái gì? Vệ phàm nghe tiếng đứng lên, hướng vệ vô kỵ phóng đi. Vệ an lôi kéo vệ phàm, khác xung động. ngươi không nhớ vệ quản gia đối mọi người dặn dò a vệ vô kỵ ngươi tên tiện chủng này vận khí tốt đặt ở ngày xưa không hung hăng giáo hấn ngươi không thể vệ phàm mắng vệ vô kỵ khinh miệt nhìn hắn một cái không để ý tới nữa chỉ lo nhìn trên tay dược liệu bản vẽ tại vệ an cùng vệ giang trong mắt vệ vô kỵ chỉ là tùy ý bọn họ trà đạp phế vật như vậy một cái phế vật khinh thị là đúng hai người bọn họ vũ nhục cực lớn trong lòng hai người không khỏi giận dữ tất cả mọi người đang nghị luận chút gì a Ha ha. Một thanh âm tử trên lầu chuyển tới, một gã dáng người hơi mập trung niên nam tử đi xuống. Trưởng quý tốt. Lưu trưởng quý, người đã đến rồi. Mọi người thấy thấy nam tử, một mảnh nhân cần thăm hỏi thanh. Vệ an cùng vệ Phàm cũng cởi hướng Lưu trưởng quý đứng lên, nguyên lai like Lưu trưởng quý đã ở nhà. Ha ha. Lưu trưởng quý vẻ mặt xuân phong, nói chuyện hòa khí, nói mấy câu liền tiêu trừ không khí của hiện trường. Vệ an cùng vệ Phàm hận hận nhìn vệ vô kỵ lên mắt. Xoay người ly khai. Những người khác người hái thuốc, cũng xoay người rời phòng, theo lưu tam đi xứng lượng thảo dược đi. Vị tiểu ca này tới đây, có chỗ nào cần tệ nhân cống hiến sức lực? Lưu trưởng quỹ xem thấy mọi người ly khai, cười hỏi vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ gật đầu hoàn lễ, lưu trưởng quý mời, ta muốn vào sơn hái thuốc, có thể không mang cái này mấy chương dược liệu đồ. Dược liệu đồ giá trị không được bao nhiêu tiền, tiểu ca cứ việc cầm đi. Lưu trưởng quỹ vừa cười vừa nói, còn chưa thỉnh giáo tiểu ca đại danh. Tại Hạ Vệ Vô Kỵ, đa tạ Lưu trưởng quý tương trợ. Vệ Vô Kỵ chắp tay cảm ơn. Nếu như hái được đồ thượng dược liệu, thỉnh vệ tiểu ca tới nhà của ta hiệu bơn, tệ hiệu buôn mang toàn bộ thu mua. Lưu trưởng quý cười nói. Vệ Vô Kỵ cười gật đầu, nhất định nhất định, các ngươi hiệu buôn là. Tệ hiệu buôn kêu nghi ngờ thảo đường. Nghi ngờ thảo đường, ta nhớ kỹ, nếu như vào núi co thu hoạch, ta nhất định đưa tới quý hiệu bơn. Vệ Vô Kỵ cùng Lưu trưởng quý nói chuyện với nhau vài câu, cáo từ ly khai. Lưu Tam đi đến, nhìn vệ vô kỵ bóng lưng nói, trưởng quỹ, ngươi đem dược liệu đồ cho hắn cũng vô ích. Người này tên là làm vệ vô kỵ, vệ gia trang nổi danh phế vật." Lưu Tam, ngươi nói ta cũng biết, thế nhưng chúng ta chỉ là thu mua dược liệu, không cần để ý tới vệ gia trang nhàn sự, sự tình muốn xử lý sự việc công bằng. Ta xem vị thiếu niên này ăn nói cũng không phải là vô căn cứ người, nếu hắn muốn vào sơn, luôn luôn đạo lý của mình. Trưởng quỹ, ngươi xem tốt gã thiếu niên này. Lưu Tam kinh ngạc nói. Gã thiếu niên này lời nói cử chỉ không phải là vô căn cứ người, nếu hắn quyết định chủ ý muốn vào sơn, nói vậy sẽ không khỏa lạc vô thu, nói không chừng sẽ có một chút tiểu kinh vui, cũng nói không nhất định. Lưu trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Lưu tam lộ ra không tin thần sắc, lắc đầu nở nụ cười. Trưởng quỹ, nếu như ý theo tiểu nhân nhận định, lần này ngươi sẽ... Ha ha! Thế nào? Ngươi không tin suy đoán của ta? Lưu trưởng quỹ hỏi. Trưởng quỹ ngươi bình thường nói, tiểu nhân đều tin tưởng không thể nghi ngờ. Nhưng người này thật là vệ gia trang phế vật, mọi người đều biết. Hắn một người vào núi, có thể còn sống đi ra cũng không tệ. Liều tam nói. Ha ha, đây chỉ là thường tình, ngươi như không tin, chúng ta đánh cuộc thế nào? Liều Trưởng Quý nói. Đánh cái gì đổ? Liều tam hỏi. Liên đổ ngươi một tháng tiền công tốt lắm, nếu như gã thiếu niên này kiếm đến một cái người hái thuốc, vào núi một lần ít nhất thu hoạch, ngươi thua tiền công. giả như không có đạt được, ta thua ngươi một tháng tiền công. Liêu trưởng quý nói, có lẽ hắn chết ở trong núi, cả đời đều già không được. Lưu tam cười nói, vậy chúng ta mười thiên trong khi, qua mười thiên, hắn không có xuất hiện, tính là người thắng. Liêu trưởng quý nói, tốt, tiểu nhân hôm nay giống như trưởng quỹ đánh một lần đổ. Lưu tam tiếp được cái này tối thắng không thua đổ ước, trên mặt cười đến một đóa hoa dường như. Lưu tam, hiện tại không muốn cao hưng quá sớm, nói không chừng ngươi thất bại yêu. Nghĩ rõ ràng nữa làm quyết định. Lưu trưởng quỹ cười nói, trưởng quỹ, tiểu nhân lần này thắng chắc. Lưu tam vũ bộ ngực lớn tiếng nói, đây là trưởng quỹ tại đưa tiền A, như vậy đổ ước nếu như không tiếp hạ, tin tưởng sau này tất cả mọi người sẽ chê cười hắn. Lúc này, những thứ khác hai gã tiểu nhị đi trở về, thấy hai người đánh đố, liền hăng hái bừng bừng làm đổ ước chứng kiến. Đại gia liền cái đề tài này nói giỡn một trận, lúc này mới từng người tán đi. Côn vật B, KF, chương 16, vào núi. Vệ vô kỵ về đến nhà, mang vào núi hái thuốc chuyện tình, nói cho vương bá. Ai nha, thiếu gia, vào núi hái thuốc cũng không phải là đùa giỡn, không nên đi. Vương bá lo lắng nói. Không có việc gì, ngươi đều có thể vào núi hái thuốc, thiếu gia ta còn không được sao. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Thiếu gia, ngươi đương nhiên đi nữa, thế nhưng. Không nhưng nhị gì cả, vương bá, ngươi giúp ta chuẩn bị bảy ngày lương khô, ngày mai ta liền xuất phát. Vương bá thấy khuyên không được vệ vô kỵ. Không thể làm gì khác hơn là dặn dò một phen, xoay người ly khai, giúp vệ vô kỵ chuẩn bị đi. Ngày thứ hai, vệ vô kỵ có một khoán đến hộ gia đình lương, mang theo dây thừng, khảm đau, một mình ly khai vệ gia trang, dọc theo sơn đạo, hướng núi lớn ở chỗ sâu trong đi. Mới vừa vào sơn không lâu sau, liền gặp gỡ vệ lập mang theo hơn 10 người vệ gia tộc nhân, một đường cười nói, từ phía sau gào thét mà đến. Vệ lập thương thế đã khôi phục, mang theo nhất ba người hầu, hắn thấy vệ vô kỵ, ngạc nhiên hỏi. Vệ vô kỵ. Ngươi cái phế vật này không phải là luôn luôn chỉ biết ăn cơm ngủ, thế nào? Hiện tại cũng vào núi hai thuốc. Vệ vô kỵ không để ý tới thải, lặng lẽ tiếp tục đi về phía trước. Lập ca đang hỏi ngươi mà nói, mau trả lời. Gì? Lúc nào phế vật trở nên ngạo mạn bắt đi? Ngươi không nói lời nào, có tin ta hay không roi ra lấy ra xuống tới, đánh cho ngươi nói. Vệ lập sau lưng vài người hầu, thấy vệ vô kỵ thái độ, đều lên tiếng quát mắng. một người trong đó thấy vệ vô kỵ phảng phất tìm được rồi việc vui dường như cầm roi ra cười gần đi tới trở về chúng ta không muốn chỉ hoãn lần này vào núi chính sự vệ lập gọi lại mình người hầu bởi vì tử sang cô gái duyên cớ mọi người đối vệ vô kỵ nhiều ít có một ít chuyển biến gia chủ lén truyền lời không được vô cớ hướng vệ vô kỵ xuất thủ nếu như làm ra phiền phái gì chọc giận bề trên sẽ không thật là khéo ngươi cái phế vật này mấy ngày nay tựa hồ là vận may không ngừng Hy vọng ngươi không nên chết ở trong núi mặt, chúng ta đi. Vệ lập ánh mắt trào phúng, về phía trước mặt đi đến. Vài tên người hầu nhìn một chút vệ vô kỵ, cả tiếng cười, đi theo vệ lập phía sau đi. Một người vào núi hái thuốc, quả thực chính là muốn chết. Hái thuốc cái này đi làm, há là không có một người căn cốt phế vật, có khả năng đảm nhiệm được. Hắn không có tu luyện qua võ đạo, ta đánh đố hắn không có thể còn sống, từ ngọn núi đi tới. Sơn gian manh thu rất nhiều, ta phỏng trừng hắn sống quá đêm nay. tính là vận khí tốt, tìm được rồi dữ liệu, chỉ sợ cũng không có phần này khí lực, vác ra núi lớn. Kỳ tộc nhân của hắn cũng nhìn vệ vô kỵ cười nhạo vài câu, lắc đầu nghị luận, bước nhanh hướng xa xa đi. Bọn họ cũng là vào núi săn thú hái thuốc, ta phải tách ra bọn họ phương hướng, mới có thể có thu hoạch lớn hơn. Vệ vô kỵ nhìn mọi người bóng lưng biến mất, thầm nghĩ trong lòng, kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy, trang thượng con em gia tộc thường xuyên kết bạn vào núi, săn bắn, thu thập dữ liệu. Tuy rằng bọn họ chỉ đối tu luyện giả hữu dụng dược liệu cảm thấy hứng thú, nhưng đối với có thể đổi tiền dược liệu, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nếu như bọn họ một đường thuận lợi hái, vệ vô kỵ nếu như theo ở phía sau, thu hoạch tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ hướng một hướng khác đi đến. Đi một hồi, phía trước đường nhỏ biến mất tại rậm rạp cỏ dại trong, tiếp tục đi trước trở nên gian nan. Vệ vô kỵ con mấy bọc lớn chạy đi, mệt mỏi cả người là mồ hôi, hai chân run run như nhung ra. Hắn nhìn chung quanh không người, liền mang tất cả mang theo đồ vật, toàn bộ thu nhập hồ lô tiên cảnh. Trên người đã không có phụ trọng, vệ vô kỵ cả người một trận dễ dàng, hoàn hảo có hồ lô tiên cảnh, có thể giúp ta giúp một tay, nếu như khiêng tất cả mọi thứ, thật phải đem ta mệt chết ở trong núi. Hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, uống một điểm thủy, mang khảm đao động ở bên hông, cầm một côn đẩy ra cỏ dại, đề phòng xà trùng, hướng xa xa đi đến. Vệ ra trang bên cạnh mênh mông núi lớn thừa thải liệu. càng đi núi lớn ở chỗ sâu trong dược liệu dược tính cũng lại càng tốt vệ vô kỵ thực lực bây giờ không dám vô cùng thâm nhập núi lớn chỉ có thể ở ngoại vi sát biên giới thu thập hắn căn cứ lưu trưởng quỹ cung cấp dược liệu đồ y theo phía trên văn tự giải thích rất nhanh liền tìm được đệ nhất cây dược liệu ngân giác thảo ngân giác thảo hai căn chủ hành hướng về phía trước sinh trưởng bạch sắc hình cung góc tốt nhận rõ loại dược liệu này thông thường là đơn cây hoặc là tam hai cây sinh trưởng cùng một chỗ không giống những thứ khác thực vật Một miếng đất lớn sinh trưởng, người hái thuốc tìm kiếm có chút không dễ, dược liệu thương giá thu mua cách cũng tương đối cao. Vận khí không tệ, lần đầu tiên xuất thủ chính là ngân giác thảo, hành diệp căn tu đều có thể làm thuốc, giá cả cũng cao hơn những thứ khác dược liệu. Vậy người hái thuốc tại núi lớn chuyển lên một ngày, cũng khó gặp được thượng một gốc cây ngân giác thảo, không nghĩ tới ta lần đầu tiên hái thuốc, là có thể gặp vỡ Vệ vô kỵ nở nụ cười, từ hồ lô tiên cảnh không gian lấy ra thuốc sử. Tiểu tâm rực rực bội cây này ngân giác thảo liên căn hái, vụ dùng căn tu không ngừng. Bất quá, hắn lần đầu tiên hái thuốc, khó tránh khỏi ra xóa, không nghĩ qua là, thuốc sử dùng sức quá lớn, mang ngân giác thảo dễ chính làm gãy. Đáng tiếc, căn tu chặt đứt ngân giác thảo, chỉ có thể coi như là tàn thuốc, giá cả thấp rất nhiều. Vệ vô kỵ có chút tiếc hận, không biết trồng ở trong đất, còn có thể hay không tiếp tục sinh trưởng sống sót. Quản hắn, thử một lần lại nói. Vệ vô kỵ cầm chặt đứt dễ chính ngân giác thảo tiến nhập hồ lô bên trong không gian, đi tới ruộng đồng bên cạnh, mang ngân giác thảo trồng ở địa trong, chỉ thấy ruộng đồng bùn đất phẳng phất lưu xa thông thường, nhẹ nhàng mà nhúc đích, mang ngân giác thảo căn tu vừa lớp, không cần vệ vô kỵ đào đất đào hố, cũng đã đem ngân giác thảo trồng hoàn tất. như vậy trồng, ngược lại cũng bất việc. vệ vô kỵ nhìn một chút trồng ngân giác thảo, xoay người thối lui ra khỏi hồ lô không gian. dược liệu đồ thượng mỗi loại dược liệu đều có giải thích nói rõ, bao quát sinh trưởng hoàn cảnh, cùng tỷ lệ dược tính nhận rõ. vệ vô kỵ máy móc tiếp tục tìm tòi đi xuống bất quá thời gian kế tiếp vệ vô kỵ cũng không gặp may mắn chỉ tìm được rồi mười mấy cây mạn sơn đằng mạn sơn đằng cũng là thuốc thương chỉ định thu mua dược vật bất quá giá cả cũng không cao vệ vô kỵ cũng không nản lòng quan sát địa thế đi hướng tiếp tục siêu tầm phát hiện một chỗ dễ dàng giã sơn trà sinh trưởng địa phương bất quá vệ vô kỵ vẫn là không thu hoạch được gì mặt đất lưu lại người hái thuốc đào móc hố đất đoán chừng là hơn 10 ngày trước dấu vết lưu lại Từ đào hầm cao thấp đến xem, chắc là mười mấy cây dạ sơn trà, đã bị người liên căn đỏ móc, thu thập đi. Nơi này chỉ là núi lớn sát biên giới, từng người hái thuốc đều đang tìm dược liệu, bị người đoạt trước, nữa tầm thường bất quá. Vệ vô kỵ thở dài điệu nói, dạ sơn trà giá cả không bằng ngân rất thảo, nhưng cao hơn mạn sơn đẳng, nếu như cái này mười mấy cây bị ta thu thập đến, có thể trung hòa lần này vào núi tiêu hao Vệ vô kỵ thật vất vả mới tìm được cái chỗ này, không thu hoạch được gì đi, thật sự là không lòng. Hắn chung quanh sưu tầm, rốt cục tại một chỗ ẩn nút vị trí, tìm được rồi một gốc cây dã sơn trà. Bội cây này dã sơn trà mới sinh trưởng một năm, cây cũng không cao lớn, chỉ cao cỡ nửa người, bị cái khác thực vật ché lấp, mới bị người hái thuốc quên xuống tới. Vệ vô kỵ mang dã sơn trà nhổ trồng đến hồ lô không gian, lần này hắn cẩn cẩn rực rực, không có hư hao đến can tu. Dũng đồng trong tổng cộng trồng một gốc cây ngân giác thảo, một gốc cây dã sơn trà, còn có mười mấy cây mạn sơn đẳng. Hồ Lô Tiên Cảnh không gian cùng vệ vô kỵ thần thức tương thông, một tiêm một hào biến hóa, đều không gạt được hắn ý niệm. Nhìn ruộng đồng trong sinh trưởng dữ liệu, vệ vô kỵ phát hiện ngân giác thảo có một ít biến hóa. Cồn vật bi, thiệt. Chương mười bảy, không tầm thường cây trà. Nguyên bản chặt đứt dễ chính ngân giác thảo, cư nhiên còn sống sót, tuyệt tự khép lại nữa tiếp theo, đổi thành sinh cơ. Nguyên lai like hồ Lô Tiên Cảnh ruộng đồng còn có thể dùng tuyệt tự phần thảo khép lại, một lần nữa sống sinh trưởng. Vệ vô kỵ mừng thầm trong lòng. cái này hồ lô tiên cảnh thật là động tiên không biết dùng linh thạch mở rộng không gian sau khi lại nên là như thế nào một cái tình cảnh vệ vô kỵ nghĩ sự tình từ nay về sau tâm trí hướng về mẫu thân bộ tộc vị kia tổ tiên thánh nhân lại là như thế nào một cái cảnh giới còn có tử sam nữ tử tiểu điệp hai người các nàng lại là như thế nào một cái cảnh giới một lúc lâu vệ vô kỵ thu hồi suy nghĩ nhẹ nhàng thở dài rời khỏi hồ lô không gian lúc này đã là mặt trời chiều về tây hắn tìm được rồi một cái nghỉ ngơi hoạt động cái động khẩu chật hẹp bên trong cũng không sâu chỉ hơn 20 mươi triệu vì ban đêm an toàn vệ vô kỵ đưa đến một ít nham thạch vô cùng đơn giản địa ngăn chặn cái động khẩu ban đêm ngọn núi có dã thu hoạt động nham thạch ngay cả đỡ không được nhưng dã thu tiến nhập biết phát ra tiếng vang nghe được âm hưởng ta lập tức trốn hổ lâu không gian không có chút nào nguy hiểm vệ vô kỵ bố trí xong sau khi tại bên trong động phát lên đống lửa chống lạnh dùng ngói bình nấu nước nấu ăn vốn có hồ lô không gian là an toàn nhất chỗ thế nhưng bên trong một năm ngoại giới mới một ngày nếu muốn vượt qua một đêm này nhất định phải tại hồ lô bên trong không gian ngây ngốc tốt mấy tháng mới được tính là vệ vô kỵ nguyện ý ở bên trong ở thêm mấy tháng cũng không có mấy tháng này thực vật tiêu hao một túc vô sự không có trong tưởng tượng dã thu quấy dày vệ vô kỵ tỉnh lại tinh thần tốt ăn một điểm lương khô tiếp tục siêu tầm dược liệu mấy ngày kế tiếp vệ vô kỵ ở trong núi buôn ba siêu tầm khổ cực rốt cục thu được hồi báo Hắn lại tìm đến hai cây ngân rất thảo, còn có tam cây kim nhị bách hoa, cùng hơn 20 cây kinh cước toan quả. Kinh cước toán quả giá cả không cao, cùng mạn sơn đằng không sai biệt lắm. Nhưng kim nhị bách hoa giá cả, mặc dù không bằng ngân rất thảo, nhưng là không sai biệt nhiều. Chuyến này vào núi hái thuốc thu hoạch, so với một gã kinh nghiệm phong phú người hái thuốc, không kém bao nhiêu, coi như là thắng lợi trở về. Về phần những thứ khác thông thường dự thảo, vệ vô kỵ cũng đào được không ít. Dù sao cũng có thể đổi tiền. Lại có hồ lô không gian có thể gửi, không công buông tha, thì thật là đáng tiếc. Nhìn con thừa lại thực vật không nhiều lắm, vệ vô kỵ tính toán phản hồi lộ trình, bông tha tiếp tục hái thuốc, hướng sơn đi ra ngoài. Một ngày sau, vệ vô kỵ đi ra thăm sơn, bước lên một cái sơn gian đường nhỏ. Theo đường nhỏ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nửa ngày là có thể trở lại vệ gia trang. Đột nhiên, vệ vô kỵ cảm giác được một trận tim đập nhanh, gặp nguy hiểm hướng hắn bước tới. Không tốt. vệ vô kỵ đầu góc phát lên ý niệm đầu tiên còn chưa chờ hắn thứ hai ý niệm phát lên mười trượng da cỏ dại hoa lạp lạp kích thích một đầu thạc đại lợn rừng chui ra vệ vô kỵ thấy tình thế không đúng nhanh chân bỏ chạy lợn rừng phát ra chui lên đi theo phía sau hắn đuổi theo thật sát Siêu siêu siêu. vệ vô kỵ hai chân như bay chỉ để ý về phía trước chạy trốn không dám có nửa điểm thư giãn lúc này tầm mắt phía trước xuất hiện một gốc cây lao thả lỏng bộ rễ đột lộ bên ngoài như trào chảo, chảo địa. thân cây chi kha giao thoa cầu khúc cứng cáp vệ vô kỵ không kịp nghĩ nhiều lắc mình vào tới dùng cả tay chân mấy cái liền leo lên viên này cây tùng lợn rừng tại hạ mặt hướng phía trên cây vệ vô kỵ chú lên vây bắt cây tùng đảo quanh không muốn rời đi hình dạng đây chẳng qua là vậy lợn rừng gặp gỡ kém nhất tu luyện giả cũng chính là nhất đao bị mất mạng tính là không phải là tu luyện giả tinh thông võ đạo quyền thuật của người cũng có thể bác đấu một phen đem đánh ngủ. chỉ là ta thực lực không đủ mới chỉ có xoay người mà chạy. Vệ vô kỵ ngồi ở trên cây nhìn phía dưới lợn rừng, trong lòng đối võ đạo tu luyện càng thêm hướng tới. Lúc này dưới tàng cây lợn rừng trở nên táo bạo dâng lên, dùng thân thể cục kịch sông tới cây tùng muốn đem cây tùng cùng ngược. Nếu như trong tay có cung tiễn, có thể bắn chết đầu này lợn rừng. Như vậy khốn thủ đến cũng không phải biện pháp, cây tùng cũng không chống cự nổi lợn rừng càng không ngừng sông tới. Vệ vô kỵ hai tay ôm lấy chi làm, thân thể theo lợn rừng xông tới. trên dưới lay động thân thể lay động cái liên tục cũng không có cách nào tiến nhập hồ lô không gian a muốn muốn tiến vào hồ lô không gian phải dừng lại bị vây một cái tương đối ngừng trạng thái mới có thể đi vào lay động kịch liệt cao tốc vận động vệ vô kỵ ý niệm không thể cùng hồ lô câu thông không cách nào tiến vào hồ lô bên trong không gian lúc này phía dưới lợn dừng đụng phải mấy chục lần đoán chừng là đụng mệt mỏi hướng xa xa chạy đi quỳ dạp trên mặt đất hừ hừ đến vệ vô kỵ vội vàng xuất ra ngọc hồ lô chuẩn bị tiến nhập hồ lô không gian tạm lánh một trận hắn sợ hồ lô rơi xuống lấy ra sợi dây mang hồ lô thắt ở trên nhánh cây trói chói chặc chói lúc này mới tiến nhập hồ lô không gian quỳ dạp trên mặt đất lợn rừng đột nhiên phát hiện mục tiêu tiêu thất trong không khí không còn có đối phương ngủi nhất thời táo bạo dâng lên lớn tiếng gào lên hướng cây tùng sông đụng tới tốt lực lượng cường hãn trốn hồ lô không gian vệ vô kỵ thân thức ý niệm thông qua hồ lô có thể cảm giác được bên ngoài bốn phía đích tình cảnh. Ngoại giới một ngày, tiên cảnh một năm, lợn rừng ở bên ngoài sông tới, vệ vô kỵ tại đây bên trong hồ lô, nhất định phải ngây ngốc thời gian rất dài. Hắn xuất ra dược liệu đồ, chân tru chuyển hướng sinh trưởng dược liệu. Những dược liệu này tại bên trong không gian nhiều trồng mấy năm, dựa theo lưu trưởng quý giá thu mua cách, đổi lấy tiền cũng đủ ta và vương bá sinh hoạt. Hơn nửa năm, vệ vô kỵ tính toán dược liệu giá trị, ngân giác thảo, kim nhị bạch hòa, kinh cước toán quả Mạn Sơn Đẳng. Dã Sơn Trà, gì? Cái này Dã Sơn Trà, Dã Sơn Trà không đúng a. Tại hồ lô bên trong không gian, Vệ vô kỷ ý niệm có thể hiểu rõ hết thảy. Hắn đột nhiên phát hiện trồng Dã Sơn Trà cây, cùng dược liệu đồ thượng miêu tả tuy rằng giống nhau như lúc, nhưng có khác biệt cực lớn. Tất cả dược điển trồng dược liệu đều ở đây sinh trưởng, có thể nhìn ra cảnh lá biến hóa. Nhưng cái này khỏa Dã Sơn Trà, nhưng không có sinh trưởng vết tích, rời tài lúc tiến vào là dạng gì tử, hiện tại như trước là dạng gì? Vệ vô kỵ tỉ mỉ quan sát, cái này khỏa dã sơn trà cây đã sống sót, hết thể đều bình thường. Nhìn nữa hành cán, lá cây, nhan sắc, mùi đều cùng thông thường dã sơn trà, không có chút nào khác biệt, có thể nói đây là một gốc cây dã sơn trà cây. Bội cây này cây trà có chút cổ quái, chờ ta sau này tìm được tương quan thư tịch, kiểm chứng quả thực, mới quyết định. Vệ vô kỵ chăm nghĩ không thể lý giải, quan sát một lúc lâu, không chiếm được đáp án, sau cùng đành phải thôi. ngoại giới cùng hồ lô tiên cảnh thời gian sói mòn trên lệch quá lớn lợn rừng thủ ở bên ngoài mặc dù chỉ là một hồi nhi vệ vô kỵ đứng ở bên trong hồ lô đã qua chừng mấy ngày ngọc bích hồ lô sẽ mang ngoại giới bốn phía biến hóa thu hút chuyển hóa thành một đạo ý niệm trực tiếp chuyển vào vệ vô kỵ ý thức trong chỉ cần vệ vô kỵ thần thức ý niệm tuần tra tự như cùng hai mắt thấy tận mắt thông thường thấy ngoại giới bốn phía phát sinh hết thảy quan sát được lợn rừng ly khai vệ vô kỵ đi ra hồ lô không gian Hắn sờ sờ khô quát cái bụng, thở dài nói, hoàn hảo chỉ là bị nhốt tại hồ lô không gian ba ngày, nếu như lợn rừng thủ ở bên ngoài một ngày không đi, bên trong không gian chính là một năm, không chết đói ở bên trong không thể. Không nên không nên, bên trong không gian nhất định phải chuẩn bị sung túc thực vật. Hắn mang thắt ở trên cây ngọc hồ lô gỡ xuống, xoay người quay trở về vệ gia trang. Cồn vật bi, chương F. Trưng 18, chúng đều kinh hai thán. Về đến nhà, vệ vô kỵ mang ngoại trừ cây trà ra dược liệu. toàn bộ lấy ra ngoài. Tiếp theo, hắn tìm tới một chiếc một xe đẩy, trước đem ngân dược thảo, kim nhị bạch hoa chở dược liệu để vào trong xe, lại đem những thứ khác phổ thông dược thảo cái ở phía trên. Làm xong sau khi, vệ vô kỵ thuốc xe, hướng lưu trưởng quỹ nghi ngờ thảo đường đi đến. Nghi ngờ thảo đường hậu viện, lưu tam đám người đang bận kiểm kê thu mua dược liệu. Vệ Giang mang theo hai gã người hầu, Vệ An cùng Vệ Phàm, cùng hơn 10 người người hái thuốc, đã ở phía trước sân. Vệ vô kỵ trực tiếp thúc một xe. Đi vào phía trước sân. Phế vật tới. Còn thuốc xe đẩy. Sẽ không phải là cắt một xe cỏ dại, tới giả mạo thảo dược A. Vệ An, vệ phàm thấy vệ vô kỵ thuốc xe tiến đến, cùng nhau cười chào phúng. Xin hỏi Lưu Trưởng Quy có ở đây không? Ta cũng hái một ít thuốc. Vệ vô kỵ không để ý đến hai người châm chọc khiêu khích, hướng Lưu Tam hô. Ha ha, tới, thuốc xe đẩy tới A. Lưu Tam nghe vệ vô kỵ thanh âm của, thấy hắn thuốc một lái xe, trên mặt mặc dù đang cười. nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ một tháng tiền công a hy vọng hắn đều là một ít thứ đảng dược liệu không kịp thông thường người hái thuốc lượng mới tốt vệ vô kỵ tự nhiên không biết lưu tam ý nghĩ trong lòng thấy đối phương đi tới cười gật đầu hoàn hảo hoàn hảo lần này vào núi có chút thu hoạch cuối cùng cũng không có một chuyến tay không suy rõ ràng người cái phế vật này có thể có cái gì thu hoạch nơi này thế nhưng nghi ngờ thảo đường không phải là vậy dược liệu tiểu thương sẽ không thu giá hạ thứ đảng dược liệu Vệ Giang nhìn một chút mộc trên xe thông thường dược thảo, liếc mắt nhìn nhìn vệ vô kỵ, trong miệng cười nhạo đạo. Giang ca nói đúng, người tên bất tài này, căn cốt so chó lợn còn không bằng, không thể tu tập võ đạo, liền không cách nào chống đỡ manh thú. Lần này vào núi không có chết ở bên trong, coi như ngươi cầu vẫn tốt, tiếp theo liền không nhất định. Vệ An lắc đầu nói, hảo dược chỉ núi lớn ở chỗ sâu trong mới có, bất quá hung hiểm biết tăng cao. Tính là ngươi có thể đi vào sơn, cũng là tại sát biên giới sưu tầm. có thể hái được cái gì tốt thuốc. Không muốn trong ngực Thảo Đường mất mặt xấu hổ. Vệ Phạm cũng một bên lên tiếng chào phúng. Vệ Vô Kỵ không để ý đến ba người chào phúng, hướng Lưu Tam cười nói, mời giúp ta xem một chút, những dược liệu này có thể đổi bao nhiêu tiền. Lưu Tam nhìn một chút mộc trên xe thông thường dược Thảo, trong lòng nhất thời rất là dễ dàng, lắc đầu cười nói, vị tiểu ca này, của ngươi những dược liệu này đều là vậy dược liệu, chúng ta nghi ngờ Thảo Đường không thu những dược liệu này. Lần trước ngươi tới lúc, Không phải là nhìn dược liệu đồ sao? Chúng ta chỉ lấy đồ thượng dược liệu. Cái này vậy dược thảo là ta tiện tay thu thập. Phía dưới có các ngươi dược liệu cần thiết, mời giúp ta xem một chút. Vệ vô kỷ vừa cười vừa nói. Lưu tam trong lòng ngần ra, cư nhiên có thể thu thập đến dược liệu đồ thượng dược liệu, chẳng lẽ đúng như trưởng quỹ nói đi? Hắn trần chờ một chút, thân thủ đẩy ra phía trên thông thường dược liệu, lộ ra phía dưới kim nhị bạch hoa. Kim nhị bạch hoa, ngươi vận khí không tệ, cư nhiên có thể tìm tới kim nhị bạch hoa. Lưu Tam nhìn một chút phía dưới dược liệu, giật mình nói, vậy người hái thuốc vào núi, vận khí không tệ, khả năng hái được bộ dược liệu này, không nghĩ tới ngươi cũng có thể ngắt lấy đến một gốc cây, bất quá một gốc cây dược liệu thật sự là quá ít, nhập bất phu xuất. Phía dưới còn có. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói, còn có. Lưu Tam có chút không tin, hai tay đẩy ra phía trên thông thường dược thảo, kim nhị bạch hoa, lại có tam cây, còn có mạn sơn đẳng, kinh cước toán quả. Lưu Tam trong lúc nhất thời nghĩ thần tình hoảng hốt, xong, xong, mình một tháng tiền công không giữ được. Biết rõ trưởng quỹ ánh mắt độc đáo, xem người luôn luôn rất chuẩn, tự mình bị ma quỷ ám ảnh, còn muốn cùng trưởng quỹ đánh đố. Lúc này, người khác đều xông tới, nhìn xe đẩy chung dược liệu, đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, đây đó nghị luận ở ĩ. Lúc này, Lưu trưởng quỹ cũng đã đi tới, mọi người vội vàng hướng bên cạnh mau tránh ra, nhường ra vị trí. Ha ha, vệ tiểu ca tới, lần này thu hoạch không sai a. Lưu trưởng quỹ hướng vệ vô kỵ gật đầu cười cười, nhìn thoáng qua một trong xe dược liệu, ánh mắt đảo qua Lưu Tam. Lưu Tam vẻ mặt cầu xin, phảng phất trong nhà người chết dường như, một tháng tiền công đã không có. Phía dưới còn có tam cây ngân giác thảo. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Tam cây ngân giác thảo. Đây chính là phải sâu vào núi lớn, mới có thể có đến chân quý dược liệu A. Cái này từ ngay cả Lưu trưởng quỹ cũng hiểu được kinh ngạc dâng lên, vội vàng phân phó tả hữu, người. Đem xe thượng dược liệu toàn bộ lấy ra nữa. Tất cả dược liệu đều bị đem ra, bay ở trên mặt đất. Ngân giác thảo tam cây. Kim nhị bạch hoa tam cây. Kinh cước toàn quả 24 cây. Mạn sơn đằng thập thất cây. Như vậy hái thuốc lượng, so với một gã lao luyện người hái thuốc, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Bên cạnh mọi người thấy thuốc dưới đất phẩm, đều cả kinh trận mắt hốt mồm. Lưu Tam ở bên cạnh, đau lòng tự mình một tháng tiền công, liệt đến miệng rộng, thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng. không có khả năng ngươi chỉ là một phế vật tuyệt đối không có khả năng thu thập đến những dược liệu này vệ an nhìn thấy bôi thuốc phẩm sắc mặt đỏ bừng phảng phất bị người trước mặt ngũ chỉ hở trưởng phiến qua dường như người hái thuốc tu luyện võ đạo quyền thuật thâm nhập núi lớn có năng lực tự vệ khả năng thu thập đến những dược liệu này một mình ngươi không trọn vẹn phế vật không có năng lực tự vệ làm sao có thể thâm nhập núi lớn vệ phàm la lớn vệ phàm nói tất cả mọi người cảm thấy có lý lưu trưởng quỹ nhìn những thuốc này Cũng hiểu được vô cùng kinh ngạc, vệ vô kỵ sẽ không võ đạo quyền thuật, chỉ có thể ở núi lớn sắt biên giới hái thuốc, làm sao có thể thu thập đến những dược liệu này. Nhìn lưu trưởng quỹ kinh ngạc thần tỉnh, vệ vô kỵ cười nhạt, lưu trưởng quỹ, lần này vào núi vận khí không tệ, mặc dù không có thâm nhập núi lớn, nhưng thu thập đến những dược liệu này, ngươi xem một chút có thể giá trị bao nhiêu tiền. Ông, chu vi khán giả người một mảnh ô lên, đại gia nghị luận ầm ĩ ngay núi lớn sắt biên giới, là có thể thu thập đến tam cây ngân rất thảo. Tăng cây kim nhị bạch hoa, vận may cũng thật tốt quá. Vệ gia trang bốn phía núi lớn khu vực rộng, vào núi người hái thuốc không có khả năng toàn bộ tìm tỏi từng địa phương, một ít quên địa phương, còn lại vài cộng một năm kỳ dược liệu, lại bị ngươi cái phế vật này lượm cái tiện nghi. Như đã nói qua, ngươi cái phế vật này mấy ngày nay vận may, còn chưa phải là thông thường địa tốt, bất quá vận may cũng không lâu dài, lần sau nói không chừng sẽ chết ở trong núi. Vệ giang thấy lúc này chẳng cảnh, trên mặt có điểm không nhịn được. chê cười đánh chống lạng người cái này cầu nô tài mù mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút đây là một năm kỳ dược liệu sao vệ vô kỵ cười lạnh nói người tên tiện chủng này dám cùng giang ca nói chuyện như vậy ta xem ngươi là thiếu đánh đây là ngươi xuất khẩu đả thương người chớ trách chúng ta động thủ tuy rằng mặt trên có giao cho không muốn đối vệ vô kỵ vô cớ động thủ nhưng cũng không có nói tùy ý hắn nhục mà a vệ an vệ phàm cười gằn muốn lên trước đối vệ vô kỵ động thủ Dừng tay, nghi ngờ thảo đường tại vệ gia trang thu mua dược liệu, là trải qua các ngươi bổn ra cho phép, yêu cầu làm tốt vệ gia trang hiệp trợ, lẽ nào các ngươi nghĩ ở chỗ này nháo sự sao? Lưu trưởng quý tiến lên một bước, che ở trước mặt hai người. Cồn vật B, KF, chương 19, vận may người tiên. Lưu trưởng quý một phen ngôn tử, nói xong hai người trở nên màn ra, sững sờ ở tại chỗ. Vệ an, vệ phàm, các ngươi trở về. Vệ giang mặt tâm trầm. thung hăng nhìn vệ vô kỵ liếc mắt vệ an vệ phàm lui về phía sau đứng ở vệ giang phía sau khiến ta nhìn kỹ một chút lưu tam lảo đảo địa đẩy ra đoàn người túi người trên mặt đất cầm dược liệu tỉ mỉ coi sinh trưởng niên kỷ phận bội cây này bội cây này kim nhị bạch hoa lại là 5 năm sinh trưởng dược liệu ngân rất thảo không có khả năng a lại là 6 năm kỳ dược liệu còn có kinh cức toán quả ba năm kỳ mạn sơn đẳng 5 năm kỳ nghe lưu tam nói chuyện Lưu Trưởng Quý cũng lộ ra vẻ mặt, nếu như là tại núi lớn sát biên giới, liền thu thập đến như vậy dược liệu, vận khí đó không phải là vậy tốt, có thể nói người tiên. Không nghĩ tới hắn vận may tốt như vậy. Nếu như ta có hắn một nửa vận may, cũng không cần làm được khổ cực như vậy. Kẻ ngu si có ngốc phúc, mặc dù là phế vật, nhưng vận may người tiên, tốt đích sắc không phản đối. Những dược liệu này bán tiền, cũng đủ hắn hơn nửa năm chi. Ta hái thuốc cả đời, chưa từng có gặp gỡ qua như vậy vận may. Vận khí như vậy, Ta hái thuốc vài thập niên, lần đầu tiên thấy. Mọi người, bao quát người hái thuốc, nghi ngờ thảo đường của người, đều nhìn vệ vô kỵ, trong ánh mắt lộ ra nóng cháy ướt cao. Vận khí của ngươi tốt, vận khí của ngươi tốt. Vệ giang tiến lên, nhìn vệ vô kỵ trên mặt lộ ra nhẹ giang cười, chúng ta đi. Hắn quay đầu lại chăm sóc vệ an, vệ Phàm, hướng đại môn đi đến. Ba người đi ra đại môn, vệ an chặt đi vài bước, nói, giang ca, lẽ nào liền nhìn cái phế vật này. tại chúng ta trước mặt kiêu ngạo đi xuống chính là a giang ca tuy nói vệ quản gia lén có chuyện không muốn vô cơ trêu chọc cái phế vật này nhưng cũng không có thể tùy ý hắn tại chúng ta trước mặt sĩ diện a vệ phàm nói theo các ngươi biết cái gì hiện tại thời cơ chưa tới chờ có cơ hội lại nói vệ giang trên mặt lộ ra âm xót xa xót xa nhẹ giang cười nghi ngờ thảo đường hậu viện mọi người thấy thuốc dưới đất phẩm nghị luận ước ao một trận liền từng người tán đi Lưu trưởng quý tự mình cho vệ vô kỵ quên đi giá cả, mang ngân lượng gói kỹ, giao cho vệ vô kỵ trên tay. Đa tạ lưu trưởng quý, những thứ kia vậy dự thảo, các ngươi nghi ngờ thảo đường không thu, ta cầm giao cho những thứ khác thuốc thương. Vệ vô kỵ cười cảm ơn. Không cần không cần, những thuốc kia thảo chúng ta liền nhất định nhận lấy, lưu cho học đồ luyện tập dùng. Lưu trưởng quý cười nói. Vệ vô kỵ nghe được lưu trưởng quý trả lời, những mày, học đồ luyện tập. Xin hỏi đây là. Ha ha. Vệ tiểu ca lần đầu tiên tiếp xúc cái này đi làm, sợ là không rõ lắm bên trong sự tình, ta liền nói đơn giản vừa nói. Lưu trưởng quỹ cười nói, làm phiên Lưu trưởng quỹ. Vệ vô kỵ cười ôn quyền cảm ơn. Lưu trưởng quỹ nói cho Vệ vô kỵ, từng làm dược liệu mua bán thương gia, phía dưới đa đa thiểu thiểu đều nuôi vài tên luyện dược sư. Luyện dược sư dưới, chính là dược sư học đồ, thông thường có mười mấy người, hoặc là hơn mười người bất đồng. Dược sư cực kỳ học đồ số lượng, muốn xem thương gia thực lực lớn tiểu mà định. Nghĩ ngờ thảo đường chính là lớn thương gia, cả gia tộc đều làm dược liệu buôn bán cùng chế tác, dưới trướng luyện dược sư hơn 100 người, dược sư học đồ mấy nghìn phần chúng, tại Thiên Châu Quốc các nơi đều có một chút mỏng danh. Dược sư học đồ tu hành luyện dược chi thuật, đạt được nhất định tiêu chuẩn sau khi, là có thể tấn chức luyện dược sư. Nhưng trước lúc này, phải tiêu hao số lớn dược liệu luyện tập tài nghệ, mà những dược liệu này tiêu hao thu mua, do mặt trên chỉ định phân công, người phía dưới không được tự tiện làm chủ thu mua. Lưu trưởng quỹ chỉ là nghi ngờ thảo đường dưới chướng tiểu phân đường một cái trưởng quỹ, chỉ phụ trách mua sắm dược liệu đồ thượng dược liệu, cũng không thụ trách thu thập vậy dược thảo. Vệ vô kỵ nghe thế nhi, nói, nói như thế, lưu trưởng quỹ ngươi thu mua những dược thảo này, chẳng phải là không quan hệ, ngươi dược thảo lượng không nhiều lắm, một hai lần thu mua, ta có quyền hạn, có thể làm chủ. Lưu trưởng quỹ cắt đứt vệ vô kỵ nói, cười trả lời. Vệ vô kỵ cảm ơn lưu trưởng quỹ, hỏi một ít hái thuốc phương diện. cùng dược liệu phân biệt giám định sự tình. Lưu trưởng Quy nói cho hắn biết, dược liệu chủng loại hàng tỷ nhiều, có thể dựa vào chuyên môn thuốc phổ, thêm nữa phân rõ. Bất quá như vậy thuốc phổ điện tịch, chỉ tại thành lâm giang khả năng thấy, địa phương khác cũng không có. Thuốc phổ lại chia làm lưỡng chủng, một loại chỉ ghi lại vậy dược liệu, chỉ châm đối với người bình thường. Loại thuốc này phổ tại thành lâm giang có chuyên môn cửa hàng bán ra, có thể dùng ngân lượng mua hàng. Một loại khác còn lại là nhằm vào tu luyện giả, mặt trên ghi lại dược liệu. đều là đối với tu luyện có trợ giúp dược liệu loại thuốc này phổ bộ mặt thành phố thượng không có bán ra chỉ tại một ít phòng đấu giá mới có chủ bán vệ vô kỵ muốn biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ tiến hơn một bước hướng lưu trưởng quỹ thỉnh giáo ha ha, vệ tiểu ca muốn biết kỹ lưỡng hơn tệ nhân liền không thể ra sức những dược liệu này phương diện học thức chỉ luyện dược sư mới rõ ràng bọn họ mới có thể trả lời của ngươi vấn đề lưu trưởng quỹ lắc đầu cười xin lỗi tình huống cụ thể Hắn cũng không rõ lắm. Đáng tiếc bên cạnh không có luyện dược sư. Vệ Vô Kỵ thở dài nói: "Kỳ thực các ngươi vệ gia cũng có mình luyện dược sư, mặc dù mọi người đều dùng võ đạo tu luyện là thượng, nhưng cũng cần luyện dược sư dược hoàn phụ trợ, cho nên từng gia tộc đều có mình luyện dược sư. Chúng ta nghi ngờ thảo đường cùng các ngươi bổn ra có hiệp nghị, mới có thể tại vệ gia trang thu mua một ít thông thường dược liệu." Lưu trưởng quý nói: "Chuyện của tôi đốt nét cái này ta cũng có nghe thấy, cảm tạ Lưu trưởng quý." Vệ Vô Kỵ cười ôn quyền: chuẩn bị cáo từ ly khai. Người trước hết chờ một chút. Lưu trưởng quỹ xoay người từ trong ngăn kéo xuất ra một quyển tập, giao cho vệ vô kỵ. Từng địa phương hoàn cảnh hoàn cảnh bất đồng, dược liệu sinh trưởng cũng không giống với. Cái này bản tập là cái này phiến địa khu dược liệu đồ, hết thời sinh trưởng tại đây phiến địa khu dược liệu, bao quát tu luyện giả dùng được với dược liệu đều có ghi chép. Vệ tiểu ca đối với lần này có hứng thú, có thể cầm xem một chút. Vệ vô kỵ tiếp nhận tập, chờ mình nhìn một chút xem, mừng rỡ trong lòng. vội vàng hướng lưu trưởng quỹ nói lời cảm tạ đa tạ lưu trưởng quỹ dạy ý không cô kỵ trong lòng vô cùng cảm kích vệ tiểu ca không cần khách khí gặp nhau là duyên chúng ta hợp ý ta mới giúp ngươi lưu trưởng quỹ vừa cười vừa nói hai người lại nói chuyện vài câu vệ vô kỵ cáo tử trở về nhà ngày thứ hai vệ vô kỵ bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai vào núi có kinh nghiệm lần đầu tiên hơn nữa bán thuốc có được ngân lượng lần này chuẩn bị đầy đủ rất nhiều cung tiễn dây thừng thực vật bắt thú thiết kẹp đều là người hái thuốc chuẩn bị chi vật vệ vô kỵ mỗi dạng đều có mua vào còn có khu trừ manh thu khu thú thuốc chỉ dùng để ma thu phân và nước tiểu cộng thêm một ít những thứ khác phối phương chế tác mà thành vệ vô kỵ cũng chuẩn bị không ít ma thú khu vực tại núi lớn càng sâu chỗ vậy người hái thuốc sẽ không đến như vậy khu vực ma thú phân và nước tiểu đối với núi lớn sát biên giới manh thu mà nói có đặc thù hiệu quả là người hái thuốc bảo mệnh chi vật nếu như gặp gỡ không thể ngăn cản manh thú một đoàn như vậy phân và nước tiểu vang ra là có thể mang manh thú hủ dọa chạy sau khi chuẩn bị xong vệ vô kỵ nghỉ ngơi một ngày mị mị địa ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức sáng sớm hôm sau vệ vô kỵ ly khai vệ gia trang hướng núi lớn đi Cồn vật bi thì F. truy cập trang web audi ở truyệnfun.com để nghe trọn bộ Linh dưới mô tả video nhé chương 20, bị người điểm ký lần thứ hai vào núi vệ vô kỵ có kinh nghiệm đi được xa hơn một ít thu hoạch cũng lớn hơn Ô Kim Thảo, Hồ Điệp Ban Quả, Thanh Mao Lam Hoa. Những dược liệu này thuốc pha chế sẵn, giá trị xa xỉ, nhưng đều bởi vì sinh trưởng niên kỷ phần thiếu, dược tính cạn, mà bị người hái thuốc vứt bỏ. Vệ Vô Kỵ mang thuốc miêu rời tài đến Hồ Lô Tiên Cảnh, ngoại giới một ngày, tiên cảnh một năm, vài ngày sau, chính là một gốc cây hảo dược. Vệ tiểu ca, ta xem ngươi trời sinh liền là một gã người hái thuốc, những thứ này đều là khó tìm dược liệu, đều bị ngươi thu thập đến, đến rồi, tin tưởng là thần linh đối với ngươi quan tâm a. Lưu trưởng quý nhìn trước mặt dược liệu, lắc đầu cảm khái. Ta siêu tầm cẩn thận một ít, hơn nữa mấy phần vật khí, cho nên thu hoạch liền lớn một chút. Vệ vô kỵ cười trả lời, được rồi, xin hỏi lưu trưởng quý, nếu như ta nghĩ trồng dược liệu, có hay không phương diện này điện tịch? Trồng dược liệu thư tịch trái lại có, bất quá trồng dược liệu, dược tính đều không bằng hoang dại, cho nên có rất ít người nguyện ý trồng, lẽ nào người nghĩ tự mình trồng? Lưu trưởng quý hỏi, không không, ta chính là suy nghĩ nhiều nhìn. hiểu rõ hơn một ít mà thôi. Vệ vô kỵ đáp: ta đây nhi có một quyển trồng dược liệu thư tịch, cũng chính là vậy thư tịch, tặng cho ngươi tốt lắm. Lưu trưởng quỹ lấy ra một quyển sách, đưa cho vệ vô kỵ. đa tạ lưu trưởng quỹ, luôn luôn lấy không vật của ngươi, không tốt lắm a. như vậy đi, quyển sách này ta mua, ngân lượng từ ta ta đây lần dược liệu trùng khấu trừ. vệ vô kỵ nhận lấy, cười cảm ơn lưu trưởng quỹ. lưu trưởng quỹ cũng là người ngay thẳng, nghe vệ vô kỵ nói như vậy, cũng không chối từ. cười gật đầu đáp ứng liên tiếp vài lần vệ vô kỵ tới nghi ngờ thảo đường bán ra dược liệu đều có một chút năm ngoái phần thật là tốt thuốc mỗi lần thu hoạch đều cao hơn những thứ kia có kinh nghiệm người hái thuốc đại gia bắt đầu là kinh ngạc ước ao cảm khái vệ vô kỵ vận khí tốt nhưng về sau vệ vô kỵ liên tiếp xuất ra chân quý dược liệu đại gia lúc này mới tín phục vệ vô kỵ cũng không phải là toàn bằng vận may hái thuốc chắc là có mình một bộ đặc biệt kinh nghiệm từng người hái thuốc đều có tự mình đặc biệt hái thuốc kinh nghiệm thuộc với bí mật của mình Coi như là họp thành đội hái thuốc đồng bạn bạn tốt, cũng tuyệt không dễ dàng truyền thụ. Cần biết, núi lớn dược liệu không phải là ven đường cỏ dại, truyền thụ cho người khác, thu hoạch của mình liền thiếu. Bất quá, cũng có người không tin, vệ giang chính là một cái trong số đó. Vệ vô kỵ cái phế vật này sẽ có cái gì hái thuốc kinh nghiệm? Tất cả đều là nói bậy, ta tuyệt không tin. Vệ giang đối nghe đồn cười nhạt Thế nhưng giang ca, hắn mỗi lần đều có thể xuất ra mười mấy cây hảo dược tới, nếu như nói không có một chút môn đạo. Cái này. Cái này nói không thông A. Vệ An nói. Cái kia phế vật trời sinh tiện chủng. Cái gì cũng sẽ không. Làm sao sẽ đột nhiên. Sẽ có cái đó hái thuốc kinh nghiệm. Vệ Giang bộ mặt tức giận. Muốn thực sự so đo. Cái này càng thêm nói không thông. Có lẽ hắn tìm được rồi một khối dược điển. Vệ Pham túi đầu suy tư. Trần chờ nói. Trong núi lớn có một chút thần kỳ địa phương. Bởi vì các loại không do nguyên nhân. Sẽ xảy ra giải ra số lớn chân quý dược liệu. Chỗ như vậy. Người hái thuốc đều xưng là dược điển. Dược điển sinh trưởng dược liệu, không chỉ số lượng rất nhiều, dược tính cũng cao hơn thông thường hoang dại. Tại người hái thuốc trong lòng, dược điển chính là trong truyền thuyết phúc lợi, chỉ cần có thể tìm được một khối dược điển, nửa đời người ăn uống, cũng không dùng buồn. Đối, chỉ khả năng này. Vệ giang nghe được vệ phạm nói, nhãn tình sáng lên, tại trên đuổi vỗ một trường, lớn tiếng nói. Ý gì theo cái phế vật này thực lực, khối này dược điển hẳn là tại núi lớn sát biên giới. Chúng ta muốn nghĩ biện pháp, lén lén theo dõi, tìm được khối này bảo bối dược điện. Vệ An, chuyện này liền giao cho ngươi tới làm xong. Ta một người đi. Đi theo tung. Vệ phàm không cùng đi với ta. Vệ An giọng nói có chút chân chừ. Đương nhiên là một mình ngươi, trong khoảng thời gian này gia chủ cháu ruột vệ vô cực trở về. Trong trang nhân thủ thiếu, ta và vệ phàm phải tùy thời phụng dưỡng tả hữu, chờ vệ quản gia sai phái. Vệ Giang nói. Vệ vô cực. Chính là chúng ta vệ gia trang từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Vệ An hỏi. Đúng là, vệ vô cực là võ đạo thối thể sáu tầng thực lực, tính là tại bổn gia cũng là bài danh hàng đầu người nổi bật. Vô cùng có khả năng tại tỷ thí trung còn hơn kỳ hắn con em của gia tộc, tấn chức đến thành Lâm Giang. Vệ Giang nói. Ta cũng nghe nói, ngoại trừ vệ vô cực ở ngoài, vệ gia trang còn ra vài tên thiên tài. Vệ Phàm ở bên cạnh chen vào nói. Vệ Giang gật đầu, ha ha. Các ngươi muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta liền mượn cơ hội này, chậm rãi cùng các ngươi nói một câu. Ngay vệ giang đám người mưu đồ bí mật tự thoại thời điểm, vệ gia trang chuyện phát sinh sự, cũng truyền đến vệ vô kỵ trong thai. Cái này sự tình đều không phải là bí mật gì, từng vệ gia trang đệ tử đều ở đây nói chuyện say xưa. Chuyện làm thứ nhất, tử sam nữ tử cùng tiểu điệp, tuy rằng hai người đã rời đi, nhưng tiểu điệp một kiếm chi huy, mang cao sơn động mặc một cái tròn động, để lại một đạo kiếm ý. Đạo kiếm ý này một mực không co tiêu tán, chỉ cần đến gần tròn động phụ cận, liền có thể cảm nhận được công phản sắc bén. Vệ gia đệ tử, thậm chí còn thành lâm giang chư hầu thành chủ dưới chướng một ít tu luyện giả, đều tụ tập tại tròn động chỗ, cảm ngộ đạo kiếm ý này sắc bén. Mọi người các bằng ngộ tính, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, thực lực đạt được tăng trưởng. Chuyện thứ hai tỉnh, gia chủ vệ Thụy Sơn Cháu Ruột, vệ vô cực, chỉ 16 tuổi, cũng đã là võ đạo thối thể 6 tầng hậu kỳ thực lực. được gọi là vệ gia trang kiệt xuất nhất thiên tài vệ gia trang từ trước tới nay tất cả đệ tử tại võ đạo tuyển chọn chung đều là dừng lại với bổn gia chẳng bao giờ tấn cấp đến thành lâm giang vệ vô cực thiên tư hơn người cứ có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích tại tỷ thí trung tấn cấp đến thành lâm giang hắn nghe nói bề trên tu giả lấy vô thượng thần thông để lại một đạo kiếm ý liền vội và chạy về mỗi ngày ngồi ngay ngắn tròn động trước khi cảm ngộ kiếm ý chuyện thứ ba tỉnh vệ tử yên từ nhỏ điệp trong tay đổi được một lọ đan dược, về sau lại bị Quy Nguyên Tông lão giả đổi đi. Tông môn lão giả cho nàng chính là một lọ thối thể đan, bằng vào chai này thối thể đan, Vệ Tử Yên cũng thành công liên tục đột phá, tấn chức đến võ đạo thối thể 6 tầng thực lực, bị mọi người phụng là thiên tài. Những thứ khác Vệ gia đệ tử, bất kể là bổn gia, còn là Vệ gia trang phân gia, đều ở đây cảm ngộ kiếm ý trong quá trình có điều được. Mấy danh phận nhà đệ tử đều đang tu luyện trên có đột phá, bị bổn gia xem trọng. Giấy phép đặc biệt tiến nhập buồn ra, thu được tốt hơn tài nguyên, tu luyện võ đạo. Ngay cả vệ vô huyên cũng thành công tấn chức, trở thành võ đạo thối thể tứ trọng thiên cảnh giới tu luyện giả. Vệ gia trang phát sinh cái này sự tình, trở thành mọi người trong miệng đứng đầu trọng tâm câu chuyện. Bất quá, tại lời của mọi người để chung, đàm luận được nhiều nhất người, nhưng cũng không là mặt trên những thiên tài này, mà là trong mắt bọn họ phế vật, vệ vô kỵ. Cái phế vật này vận may thật tốt, nhưng tự thân quá phế. Thế cho nên vận may từ trong tay không công chạy đi. Bún áo hổ không hơn tưởng, dù có cơ duyên, cũng là làm sao. Không có căn cốt, cả đời này cũng chỉ có như thế quá khứ. giả như ta có hắn một nửa cơ duyên, ta liền một bước lên trời. Ta chỉ cần hắn tam thành vận may, kiếp này đầy đủ. Đáng chết này vương bắt đạn, còn há mồm loạn hô, cô nương đi thong thả. Tức chết ta. Cồn vật bi, khi ẹp. Chương 21, nghiệm cốt. Mọi người ca ngợi thiên tài. tất nhiên sẽ đàm luận đến vệ vô kỵ mỗi người nói tới vệ vô kỵ lúc đều biết đấm ngược dầm chân thở dài tốt như vậy vẫn may vì sao không rơi tại trên người của mình hết lần này tới lần khác rơi tại cái phế vật này trên đầu đáng tiếc nhất là như vậy nghịch thiên cơ duyên lại bị đáng chết này phế vật không công địa lãng phí tất cả lời đồn đãi truyền tới vệ vô kỵ trong thai hắn chỉ là cười nhạt hai đời làm người từng trải vệ vô kỵ lòng của cảnh bát phong thổi bất động kiên nhược bản thạch há là cái này trên phố tin đồn có khả năng dung chuyển mặc kệ ngoại giới làm sao khen chê vệ vô kỵ trong lòng có con đường của mình chỉ để ý càng không ngừng đi xuống lúc này đã tiếp cận đầu tháng vệ vô kỵ quyết định nữa vào núi hái thuốc một lần sau đó liền có thể hướng vệ ra trang tàng thư lâu linh công pháp tu luyện bất quá tại hái thuốc khoảng cách vệ vô kỵ cũng không có nhàn rỗi chỉ cần có cơ hội liền tiến vào hồ lô tiên cảnh không gian tu luyện vô tướng luyện tâm quyết bởi vì hắn trọng sinh trải qua duyên cớ thần thức ý niệm đặc biệt địa cường đại tu luyện vô tướng luyện tâm quyết không có chút nào trở ngại dựa theo công pháp thượng tự thuật 3 năm tu hành ý niệm có thể nội coi thân thể vệ vô kỵ tại hồ lô bên trong không gian chỉ dùng trăm ngày tu luyện có thể vận dụng ý niệm nội coi quan sát thân thể của chính mình nội bộ đây đối với vệ vô kỵ mà nói cũng không có cái đặc biệt cảm giác nhưng nếu như bị luyện khí cảnh tu luyện ra biết tất nhiên bị cả kinh trận mắt hốt mồm luyện khí cảnh chủ yếu là mở khơi thông thân thể kinh mạch phải trong vòng coi phụ trợ Tu luyện giả muốn đi vào thất trọng thiên trở lên cảnh giới, mới bắt đầu chậm rãi tiếp xúc được nội coi. Tiến nhập luyện khí cảnh giới, mới bắt đầu chân chính tu hành nội coi công pháp, để mở khơi thông thân thể kinh mạch. Vệ vô kỵ còn chưa có bắt đầu tu luyện võ đạo, ngay cả một tầng cảnh giới cũng không có, cũng đã có thể nội coi thân thể. Chuyện như vậy mới nghe lần đầu, chưa bao giờ có, đơn giản là trái với võ đạo lẽ thường, kinh thế hai tụ. Đương nhiên, vệ vô kỵ cũng không biết cái này. hắn chẳng qua là cảm thấy mình ở hồ lô tiên cảnh bên trong linh khí so ngoại giới sung túc thần thức mình ý niệm cường đại tu luyện khắc khổ tự nhiên tiến triển thuận lợi choed nù ạ toài nắm giữ nội coi sau khi vệ vô kỵ quan sát thân thể rốt cuộc tìm được trong cơ thể thần bí hát thạch hát thạch treo ở ý thức hải của mình nhìn qua bình thản không có gì lạ nếu như không phải là phát động qua hai lần biểu diễn ra thần kỳ công hiệu vệ vô kỵ rất dễ đem coi như đá bình thường hắn thử dụng ý niệm thúc đẩy hát thạch hát thạch không chút sức mẻ không có một chút phản ứng. Mặc kệ hắn làm sao tăng mạnh ý niệm, hát thạch đều không có nửa điểm phản ứng. Hát thạch chỗ thần kỳ, ngay cả tử sam nữ tử cũng vô pháp do xét, tự mình chút thực lực ấy, tự nhiên không thể khu động. Vệ vô kỵ thăm dò không được, sau cùng chỉ phải bông tha. Ngoại trừ nội coi ở ngoài, tu luyện vô tướng luyện tâm quyết, vệ vô kỵ thần thức ý niệm, cũng tăng cường một ít. Rõ ràng nhất chính là tập trung tâm một chỗ, so trước đây càng chuyên chú, kiên trì thời gian cũng càng trường. Có thể chuyên trú thời gian tăng, đối với tu tập võ đạo công pháp, cũng có lớn lao trợ lực. Có thể đối võ đạo có điều giúp đỡ, vệ vô kỵ cũng vui vẻ với tiếp tục tu luyện tiếp. Hầu như tất cả võ đạo tu luyện giả, đều tâm vô bằng vụ, trừ mình ra chủ tu công pháp ở ngoài, không muốn lãng phí thời gian, đi tu luyện những công pháp khác. Nhưng cái này đối với vệ vô kỵ mà nói, cũng không thể trở thành trở ngại, hắn thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Sáng sớm, vệ vô kỵ chuẩn bị hoàn tất, hướng núi lớn đi. Dọc theo sơn kính mà đi, vệ vô kỵ dần dần đi vào hoang dã núi lớn ở chỗ sâu trong. Nhờ vào thần thức ý niệm tăng cường, hắn cảm giác phía sau khác thưởng, có người theo dõi mà đến. Không biết là ai, len lén theo dõi ta. Mặc kệ nói như thế nào, lai giả bất thiện, phải nghĩ biện pháp, bỏ rơi cái này đuôi Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, có tính toán. Theo dõi tại người phía sau là vệ an, hắn nhìn vệ vô kỵ bóng lưng, xa xa đi theo. Đột nhiên... Hắn thấy vệ vô kỵ chuyển tiến một mảnh rừng rậm, mất đi tung tích, vội vàng bước nhanh hơn, về phía trước chạy đi. Vệ an tiến nhập rừng rậm, vòng vo một hồi, vẫn là không có phát hiện vệ vô kỵ tung tích. Đáng chết này phế vật, cư nhiên không thấy. Vệ an buồn bực, y đi theo ta nói biện pháp, như thường ngày trói lại ngừng một lát roi ra, hắn cái gì tất cả nói, phải dùng tới cố sức theo dõi sao. Hắn tìm tòi một hồi, vẫn là không có tìm được vệ vô kỵ tung tích, chỉ phải buông tha theo dõi, phẫn nộ địa ly khai Nước ở phía xa vệ vô kỵ, mang hết thể tất cả nhìn ở trong mắt, nguyên tới người theo dõi là vệ an cái này ác phó, hắn một người đi theo mà đến, không biết động tâm tư gì. Vệ vô kỵ thấy vệ an đi xa, túi đầu suy nghĩ sâu xa một trận, lúc này mới tiếp tục khởi hành, hướng núi lớn ở chỗ sâu trong đi. Hai ngày sau, vệ vô kỵ tiến vào núi lớn xa hơn vị trí, một phen tìm tòi, rốt cục có thu hoạch. Tại huyền nhai biên thượng, vệ vô kỵ phát hiện một gốc cây tu luyện giả dùng thật là tốt thuốc, xích tuyến khổ tham căn cứ lưu trưởng quỹ cho hắn dược liệu tập xích tuyến khổ tham cửa vào mùi vị cực khổ có thể đề thăng thực lực của người tu luyện nếu như phối hợp cái khác dược thảo luyện chế thành dược hoàn hiệu quả cao hơn xích tuyến khổ tham tuy rằng chôn dưới đất nhưng khai ra nhụy hoa trồng đều biết căn màu đỏ tu tuyến như tơ sợi kiểu rũ xuống xích tuyến tên bởi vậy mà đến vừa nhìn liền biết vệ vô kỵ đứng ở đằng xa tỉ mỉ quan sát bội dược liệu này y theo dược liệu tập ghi chép xích tuyến khổ tham bên cạnh sẽ có hung ác xà trùng thủ hộ không thể liều lĩnh. Trong điển tịch ghi đi chép, núi lớn sinh trưởng thật là tốt thuốc, thông thường đều có xạ trùng thủ hộ. Cái này xạ trùng chờ đợi dược tính thành thục, liền nuốt chứng dược vật, cường hóa tự thân. Làm nuốt chứng dược vật đến đầy đủ phân lượng, xạ trùng liền sẽ phát sinh dị biến, sau cùng sẽ thoát thai hoàn cốt, diễn hóa thành ma thú. Vệ vô kỵ tinh tế quan sát, quả nhiên phát hiện một cái cự xà, phòng trường chiều cao có 2 3 trượng, trốn ở xích tuyến khổ tham bên cạnh trong bụi cỏ, không nhúc nhích gần nút. Có như vậy cự xà thủ hộ, không tốt hái thuốc ca vệ vô kỵ trong lòng thầm than nếu như ta người mang thực lực của người tu luyện tính là không thể chém giết cũng có thể dẫn dắt rời đi cự xả làm sao lúc này một con khỉ từ đàng xa chèo viên mà đến phát hiện xích tuyến khổ tham nhưng không có phát hiện cự xả hăng hái bừng bừng chạy vội đi qua hô một trận tinh phong cuốn lên cự xả từ trong đùi cỏ chui ra thân rắn một quyển mang hầu tử bao lấy hầu tử gặp tập kích không có có thể chạy trốn chỉ có thể xèo xèo địa kêu loạn, cự sà thân thể quấn, chăm chú khóa lại, hầu tử nhất thời hít thở không thông mà chết. Cự sà răng nanh miệng khổng lồ mở rộng, mang hầu tử nguyên lành nuốt vào, thân thể chạy tránh hồi bụi cỏ, tiếp tục chờ đến dược liệu. Lúc này là không có cách nào đạt được bộ dược liệu này, chờ sau này hay nói a. Vệ vô kỵ lắc đầu thở dài, ghi nhớ vị trí, xoay người ly khai. Mấy ngày kế tiếp, Vệ vô kỵ đào được một ít những thứ khác dược liệu, liền quay trở về Vệ gia trang. Mang dược liệu giao cho nghi ngờ thảo đường, vệ vô kỵ thu ngân lượng, về đến nhà. Dựa theo gia tộc quy định, đầu tháng khả năng kiểm nghiệm căn cốt, lĩnh công pháp tương ứng. Vệ vô kỵ tính toán ngày đã đến, liền đi ra đại môn, hướng diễn võ trưởng phương hướng đi. Cồn vật B, KF. Chương 22, Tàng Thư Lâu. Vệ gia trang diễn võ trưởng bên cạnh sân, đó là vệ gia Tàng Thư Lâu. Tàng Thư Lâu thu giữ đến các loại võ đạo công pháp, cũng không do vệ gia trang của người trưởng quản. mà là do gia tộc bổn ra phái người trực tiếp chấn thủ võ đạo công pháp điển tịch là một cái gia tộc mạch máu chỗ công pháp điển tịch phong phú bồi dưỡng ra được con em gia tộc tự nhiên thực lực cao cường gia tộc cũng liền cường đại hưng thịnh loại này trọng yếu gia tộc tài nguyên khó tránh khỏi gây nên ngoại nhân mơ ước lấy phân ra thực lực cũng khó mà bảo toàn hơn nữa bổn ra cũng không muốn phân ra của người nhúng tay trong đó cho nên mới phái ra người của chính mình trực tiếp điều khiển tàng thư lâu dựa theo gia tộc quy định Vệ gia đệ tử cùng thuần phục vệ gia họ khác, đều có thể hướng tàng thư lâu lĩnh công pháp tương ứng. Hải na bách xuyên, mới có thể thành kỳ lớn, từng đại gia tộc cũng sẽ không bài xích họ khác, đối với nhân tài ưu tú, biết tiếp nhận thu nhập gia tộc trong. Lúc này hướng diễn võ trường trên đường, không ít người đều hướng diễn võ trường đi, vệ vô kỵ cũng thân liệt trong đó. Vệ vô kỵ? Người cư nhiên cũng đi theo. Người tới làm gì? Bên cạnh một người nhận ra vệ vô kỵ, ngạc nhiên hỏi. Vệ vô kỵ phế vật tên tại vệ gia cha người người đều biết người khác nghe nói chuyện đều nhìn lại nơi này thế nhưng hướng diễn võ trưởng con đường ngươi có đúng hay không đi nhầm đường mau trở về đi thôi nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới được rồi nhớ kỹ ngày hôm qua diễn võ trưởng có một đống lớn rác rưởi không có quét sạch ngươi là tới quét sạch rác rưởi sao mọi người thấy vệ vô kỵ phảng phất nhìn vật ly kỳ cổ quái cái này bất quá mọi người thông thường thái độ bình thường tương đối bình thường thái độ còn đối với hắn khinh miệt không quá hưu thiện người, cũng tùy ý địa trào phúng. Đây là diễn võ trường, há là ngươi loại này phế vật có thể tới. Phế vật, ngươi đi lầm đường, không có ăn, linh lương thực tại thương khố, không phải là tại diễn võ trường. Tên khất cái xin cơm, chiếm được diễn võ trường tới, có đúng hay không muốn ăn đòn. Ni mã, con đường này bị ngươi cái phế vật này đi qua, nhất thời cảm thấy vật đen. Thân thức ý niệm cường đại, ở chỗ nội tâm không gì sánh được kiên định, một ít trào phúng coi là cái gì. Đối với cái này ác nói ác nói trào phúng, vệ vô kỵ chỉ coi làm cuồng chó loạn vệ, bỏ mặc, ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước về phía trước. Đi qua diễn võ trưởng, vệ vô kỵ đi tới bên cạnh Tàng thư lâu. Trước lầu trên đất trống, tụ tập khoảng chừng hơn 10 người thiếu niên, tuổi tác đều ở đây 10 tuổi tới 15 tuổi trong lúc đó. Bọn họ đều là cùng đợi kiểm nghiệm căn cốt, hướng Tàng thư lâu lĩnh công pháp. Có thể kiểm nghiệm căn cốt, lĩnh công pháp, quả thật cuộc sống một đại sự, tất cả mọi người đây đó vây cùng một chỗ. Hương phấn mà nghị luận ầm ĩ. Di. Ngươi không phải là vệ vô kỵ sao? Thế nào tới chỗ này tới? Một gã nam tử nhận ra vệ vô kỵ, tò mò hỏi. Ngươi bất quá là một cái phế vật, đứng ở chỗ này làm gì? Nơi này thế nhưng tàng thư lâu. Một gã khác nam tử dễ ư nói. Ta tới làm gì, còn chưa tới phiên ngươi quản. Vệ vô kỵ lạnh lùng đáp. Nam tử giận dữ. Di. Ngươi cái phế vật này còn lừa lối. Có tin ta hay không? Bên cạnh tên còn lại kéo nam tử, khắc treo chọc hắn, miễn cho dính vào vận đen, tu luyện không cách nào đột phá. Nam tử dừng lại, trong lỗ mũi hừ một tiếng, vung tay hướng bên cạnh rời đi. Người khác nhìn vệ vô kỵ, đều lộ ra dễ cợt tiểu ý, vậy ở bên cạnh nói chuyện với nhau nghị luận. Lúc này, tàng thư lâu đại môn mở ra, một gã nam tử hơn 40 tuổi đi ra. Mọi người xem thấy nam tử đi ra, nhất thời lặng ngắt như tờ, ánh mắt toàn bộ nhìn nam tử. Nam tử đưa mắt nhìn quét mọi người. Áp lực vô hình chấn áp toàn trường, sau đó trầm giọng nói, linh công pháp của người hướng queo trái, có người đặc biệt kiểm nghiệm các ngươi thành quả, tu luyện thành công, đủ thượng tư cách, mới có thể có đến mới công pháp. Đầu tháng là kiểm nghiệm căn cốt thời gian, tiếp thu kiểm nghiệm của người, toàn bộ đi theo ta. Chuẩn bị kiểm nghiệm căn cốt vệ vô kỵ đám người, đi theo tại nam tử phía sau, vòng vo một cái cong, hướng tàng thư lâu phía sau đi đến. Tàng thư lâu phía sau là một cái phòng, mọi người đi vào phòng, xếp hàng đứng thẳng. vệ vô kỵ thấy phòng trung trưng bày một cái bàn gỗ trên bàn gỗ bày đặt tàm căn nghiệm cốt xích số bình nghiệm có thủy một gã lao giả ngồi ở phía sau hai mắt lấp lánh có thần đảo qua trước mặt mọi người tên lão giả này ánh mắt thật bén nhọn bị hắn liếc mắt nhìn phảng phất bị vật gì vậy cách đánh một cái dường như vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng hắn ánh mắt liếc về phía bên cạnh mấy người mọi người gặp lao giả ánh mắt nhìn quét trên mặt đều biến sắc duy chỉ có tự mình coi như bình thường sắc mặt không có chút nào cải biến lao giả cũng phát hiện vệ vô kỵ dị sử nhưng điểm ấy khác biệt lại dẫn không tưởng hứng thú của hắn ánh mắt chỉ ở vệ vô kỵ trên người hơi dừng lại liền chuyển hướng về phía hắn chỗ dẫn đường nam tử ánh mắt hướng lao giả ý bảo lão giả gật đầu nam tử xoay người hướng mọi người nói chuyện bay ở trước mặt các ngươi chính là nghiệm cốt xích chuyên môn kiểm nghiệm căn cốt đồ đường dụng cụ bình nhỏ bên trong là nghiệm cốt thủy đại gia đâm rách ngón tay mang huyết dịch rơi vào bình nhỏ bên trong lại đem bình nhỏ nghiệm cốt thủy rót vào nghiệm cốt xích vũ trong Ba người một tổ, cùng đi, trước từ bên này bắt đầu, ngươi ngươi ngươi, qua đây. Bị điểm chúng ba người, đi tới, đâm rách nón giữa, mang huyết dịch nhỏ vào nghiệm cốt thủy trùng, nửa rót vào nghiệm cốt xích vũng. Vệ Mẫn, nghiệm cốt xích biểu hiện xích sắc, thuộc về ngũ giai trung phẩm. Trương Tiểu Phương, nghiệm cốt xích biểu hiện xích sắc, thuộc về tứ giai thượng phẩm. Vệ Cường, nghiệm cốt xích biểu hiện bạch sắc, thuộc về tam giai trung phẩm. Lưu Phi, nghiệm cốt xích biểu hiện xích sắc, thuộc về lục giai thượng phẩm. vệ rong nghiệm cốt xích biểu hiện hoàng sắc thuộc về thất giai hạ phẩm thấy kiểm nghiệm kết quả mọi người có ưu có thai thứ giai trở lên căn cốt công nhận lời cho tu luyện thất giai đã ngoài ngay cả có tư chất tiềm được người mặc dù không có thiên tài phần thực đã có danh thiên tài ngày sau tại võ đạo tu luyện cũng là làm ít công to tiến triển thần tốc bị kiểm nghiệm chỗ thất giai căn cốt vệ rong trên mặt lộ ra đắc ý vẻ ngạo mạn nhìn về phía mọi người cũng là lỗ mùi hướng lên trời phảng phất lập tức gáp đảo mọi người bên trên dường như vệ vô kỵ sau cùng tiến lên kiểm nghiệm căn cốt cái phế vật này dùng không làm kiểm nghiệm ai cũng biết hắn gọi vệ vô kỵ là vệ gia trang nổi danh phế vật không có nửa điểm căn cốt vệ dong dương dương đắc ý nói đúng vậy người này không có căn cốt mọi người đều biết cho hắn kiểm nghiệm căn cốt quả thực chính là lãng phí thời gian không có căn cốt chính là không có căn cốt như thế nào đi nữa kiểm nghiệm cũng là vô dụng thấy vệ dong căn cốt cực cao có danh thiên tài lập tức có người định loạn theo ý tứ của hắn nói chuyện hướng kỳ lấy lòng Im miệng nơi này còn chưa tới phiên ngươi môn bọn tiểu bối này nói chuyện tính là vệ thụy sơn tới cũng không có chen vào nói phần nam tử trầm giọng nói tất cả mọi người biết tàng thư lâu thuộc về bổn ra trực tiếp quản hạn phân ra ra chủ ở chỗ này hoàn toàn không có quyền lực nghe nam tử nói chuyện trong lòng của mỗi người trở nên cả kinh lập tức ngậm miệng lại nam tử xem thấy mọi người câm miệng thân thủ ý bảo vệ vô kỵ tiến lên ta nghe nói qua tên của ngươi vệ vô kỵ Trời sinh không có căn cốt, nói vậy chính ngươi cũng là biết. Vệ vô kỵ gật đầu. Ngươi đã biết mình không có căn cốt, còn tới tàng thư lâu nghiệm cốt, tưởng hảo ngoạn đích sao. Nam tử giọng nói ngưng trọng thâm trầm dâng lên. Nơi này thế nhưng tàng thư lâu, cái này gọi là nghiệm cốt xích, chuyên môn nghiệm chứng võ giả căn cốt, không phải là đường trên đầu rỗ tiểu hài từ đồ chơi. Tới chỗ này nghiệm chứng căn cốt, đối mỗi người mà nói, đều là nhất kiện nghiêm túc đại sự, không phải là ngươi nghị chơi thật khá là có thể tới thử một lần Vệ vô kỵ nhìn nam tử tức giận thần tình, ôn quyền hành lễ nói, không có kỵ tuyệt đối không có nửa điểm khinh xuất ý, trên thực tế, ta cảm giác mình đã người mang căn cốt, mới đến nghiệm cốt tìm chứng cứ. Côn vật B, KF. Chương 23, Tinh khí thạch. Nghe vệ vô kỵ nói chuyện, tất cả mọi người là ngần ra, tội liên đối ở phía sau láo giả, cũng lộ ra kinh ngạc thần tình. Căn cốt chính là trời sinh, từ từ trong bụng mẹ đi ra, cũng đã đã định trước chuyện. Hiện trường mọi người chưa từng có nghe nói qua. căn cốt có thể còn thay đổi. nói vậy, trước đây không có căn cốt, hiện tại cũng giống như vậy không có, vĩnh viễn cũng không có khả năng cải biến. nam tử tức giận nói: vệ vô kỵ, ngươi đây là đang lãng phí thời gian, phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn cũng không sửa đổi được. ngươi đại khái là phát điên, nam mơ mộng ngươi có căn cốt ta, cùng ngươi cùng nhau đứng ở chỗ này, quả thực chính là của chúng ta xỉ nhục. đứng phía sau vệ rong đám người, thấy nam tử giọng nói, cùng nhau hướng vệ vô kỵ chào cười rộ lên. tiếng huyên náo ngồi ở phía sau lão giả một tiếng quát nhẹ phảng phất lôi đỉnh quần cuộn chấn động mà đến đám người chờ bị lão giả kinh sợ nhất thời thu hồi mỉm cười từng cái một tim đập như trông trầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng người tên là vệ rong lão giả đứng dậy đã đi tới khởi bẩm tiền bối tiểu tử chính là vệ rong vệ rong cảm giác được lão giả áp lực vội vàng túi đầu hành lễ của ngươi căn cốt là thất giai đã ngoài có danh thiên tài rất là không sai sau này với vo đạo một đường Nếu so với người khác thuận lợi nhiều lắm. Lao giả gật đầu. Tạ ơn tạ tiền bối khích lệ. Vệ rong trên mặt của lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng ta phải ở đây nhắc nhở ngươi cái này hậu bối tiểu tử, chưa trưởng thành lên thiên tài, căn bản cũng không tính thiên tài. Lao phu cả đời xem gặp qua không ít thiên tài rồi ngã xuống, bọn họ không có đi đến sau cùng, trên đường cũng đã chết non rồi ngã xuống. Lao giả nói đến đây nhi, dừng lại một chút, hy vọng ngươi có thể giới kiêu giới táo, tự giải quyết cho tốt. Tạ ơn. Cảm tạ, tiền bối thúc giục Vệ rong hoảng loạn, run giọng đáp. Lao giả gật đầu, đi tới vệ vô kỵ bên cạnh, ngươi tên là vệ vô kỵ. Đúng là, vệ vô kỵ không người đáp. Vừa mới ta liền đã nhìn ra, ý chí của ngươi kiên định, còn hơn quá nhiều người thường nhiều lắm. Lao giả nói, đa tạ tiền bối khen nhầm. Vệ vô kỵ không người đáp. Thế nhưng ý chí kiên định, không thể trở thành ngươi vọng tưởng lý do. Lao giả gắt gao nhìn thẳng vệ vô kỵ, không có căn cốt, chính là không có nơi này là tàng thư lâu, không phải do ngươi hồ đồ, khởi bẩm tiên bối, không có kỵ vững tin tự mình người mang căn cốt, mới đến tàng thư lâu nghiệm cốt tìm chứng cứ. vệ vô kỵ đón lao giả ánh mắt của, chưa có trở về tránh, cao giọng đáp. lao giả nhìn chăm chú vào vệ vô kỵ, hiện trường không khí phảng phất ngưng trệ thông thường, bầu không khí nhất thời căng thẳng, châm rơi có thể nghe. nếu như ngươi không có căn cốt, ta muốn trị ngươi nhiễu loạn tàng thư lâu phân tội. lao giả chậm rãi nói. nếu như không có. Không có kỵ cam nguyện bị phạt, nếu như nghiệm chứng xuống tới, người mang căn cốt, tiền bối lại làm làm sao? Vệ vô kỵ không có tương nhượng lui về phía sau, hỏi lại lao giả. Nịch thiên đan là tử sam nữ tử mới có thứ, vệ vô kỵ phòng trường buồn ra, phụ thành, thiên châu hoàng thành, đều không người biết, có lẽ chỉ có tại tông bên trong cửa, mới sẽ có người biết. Bên cạnh nam tử nghe vậy giận dữ, lớn mật tiểu bối, cũng dám với. Ừ, lao giả thân thủ ngăn, ngừng nam tử nói chuyện, nhìn vệ vô kỵ nói. nếu như thân ngươi cụ căn cốt ta sẽ cho ngươi một dạng chỗ tốt xin hỏi là chỗ tốt gì vệ vô kỵ hỏi chỗ tốt chính là chỗ tốt chưa chắc còn lâu hơn phu hướng ngươi ký tên đồng ý định ra đánh cuộc không được lão giả có chút tức giận lão phu nói chuyện giữ lời quyết không nuốt lời lấy ra nữa gì đó bảo quản cho ngươi thỏa mãn hiện tại ngươi có thể tích huyết nghiệp cốt mà nói đã nói đến đây nhi vệ vô kỵ cũng không dài dòng tiến lên đâm rách ngón nón giữa mang một giọt máu tươi nhỏ vào nghiệm cốt thủy lại đem rót vào nghiệm cốt xích vũng mặt trên nam tử cùng lão giả vây quanh ở bàn gỗ trước nhìn chằm chằm nghiệm cốt xích thượng biến hóa một nhất giai căn cốt bạch sắc thượng phẩm nam tử nhìn tiên huyết biến hóa trong mắt đều nhanh rơi đi ra thông thường thường nhân đều là cấp hai căn cốt ngươi cái này nhất giai hai vị tiền bối nhất giai căn cốt cũng là căn cốt không thể nói nhất giai căn cốt thì không phải là căn cốt ta vệ vô kỵ ôn quyền không người đáp lại là nhất giai căn cốt Lão giả liên tiếp gật đầu, dương mắt nhìn về phía người khác, hướng Nam tử nói: Ngươi đưa bọn họ mang đi ra ngoài, đăng ký trong danh sách, chia công pháp. Về phần vệ vô kỵ, ngươi trước lưu lại nơi này nhi, ngay phòng đợi chờ, ta lập tức đi một chút sẽ trở lại. Nghiệm cốt mọi người theo Nam tử ly khai, lão giả cũng chuyển vào hậu đường, đem vệ vô kỵ một người cô linh linh địa ở lại phòng. Vệ vô kỵ ở bên cạnh tìm một cái ghế ngồi xuống, đợi một canh giờ, còn không thấy lão giả phản tới. lâu như vậy, còn không thấy ra tới. cũng không biết đang làm cái gì vệ vô kỵ chịu nhịn tính tình địa ngồi tiếp tục chờ thời gian lại qua một canh giờ còn không thấy lao giả phản tới vệ vô kỵ cái bụng thầm thì kêu to hạ quyết tâm chờ một lát nữa nếu như còn không thấy lao giả đi ra tự mình đã đi vào hậu đường tìm kiếm qua nửa canh giờ lao giả rốt cục đi ra bất quá dáng vẻ của hắn lại làm cho vệ vô kỵ thất kinh ngắn ngủn hơn hai canh giờ lao giả hình như tiểu tụy sắc mặt phi thường khó coi phảng phất bị cực đại giàn vạn Đã kích răng rớp. tiền bối, ngươi, ngươi đây là đang chuyện gì xảy ra? Vệ vô kỵ giật mình hỏi. Đừng nói cái này, ta nghĩ ta đã tìm được đáp án của ngươi. Lao giả thanh âm khẳng khàn nhưng mang theo vẻ hứng phấn cùng vui sướng. Đáp án của ta. Cái gì đáp án? Vệ vô kỵ kinh ngạc nói. Ngươi căn cốt đáp án, trải qua điển tịch kiểm chứng, của ngươi loại này căn cốt, gọi là ẩn cốt. Lao giả đáp. Ta căn cốt là ẩn cốt. Đối, không sai, chính là ẩn cốt lão giả hướng vệ vô kỵ giải thích thân thể hắn không có căn cốt trên thực tế là căn cốt cực thấp bị ẩn tàng rồi dường như trong điện tịch xưng là ẩn cốt ẩn cốt không dễ dàng bị nghiệm chứng đi ra nhưng theo tuổi tác tăng trưởng sẽ từ từ hiển lộ đây là vệ vô kỵ nhất dài căn cốt lão giả sau khi giải thích xong khá vì mình biết rõ hạng nhất võ đạo tu luyện nan đề mà mặt lộ vẻ đắc ý vệ vô kỵ nội tâm cũng không cho là đúng ẩn cốt và vân vân đều là chuyện hiếm rõ ràng là tự mình dùng nghịch thiên đan Lịch thiên hoán cốt kết quả, nơi nào là cái gì ẩn cốt. Bất quá đối với cái này, Vệ Vô Kỵ quan tâm hơn lão giả cho hắn chỗ tốt, nhưng hắn lại không tốt lắm nói rõ, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền không người, khởi bẩm tiền bối, nghiệm cốt kết quả, tiểu tử người mang căn cốt, hy vọng tiền bối ban tặng công pháp. Hắn tại trong lời nói chút nào không đề cập tới mình thắng được thật là tốt chỗ, chỉ nói mình người mang căn cốt, coi như là cho lão giả để tỉnh. Lão giả gật đầu, lấy ra hai bộ sách giao cho Vệ Vô Kỵ trước mặt của một quyển công pháp cơ bản, một quyển khác là cơ sở quyền thuật, đều là tu luyện nhập môn phổ thông công pháp. Tiếp theo, lão giả mang một khối lớn trừng bàn tay thạch đầu để lên bàn. Tiền bối, xin hỏi đây là cái gì? Vệ vô kỵ nhìn thạch đầu, không hiểu hỏi. Đây là lão phu đáp ứng cho chỗ tốt của ngươi một quả tinh khí thạch. Lão giả đáp, đây là tinh khí thạch. Vệ vô kỵ vội vàng cầm ở trong tay, nhiều lần xét thoạt nhìn. Cồn vật bi, thiệp. Chương 24. võ đạo tu luyện vệ vô kỵ mang khối này tinh khí thạch cầm trong tay ý niệm chậm rãi ngâm vào đi vào hắn cảm giác được thạch đầu bên trong ẩn chứa một cổ linh khí theo tự mình ý niệm ngâm vào có một tia lưu động chậm rãi lộ ra phập phình ở trước mặt hắn ngưng luyện không tiêu tan mau dùng miệng mũi hô hấp thổ nạp không muốn lãng phí cái này sợi linh khí lão giả thấy vệ vô kỵ trong lúc vô ý mang tinh khí thạch linh khí dẫn đạo đi ra vội vàng nhắc nhở vệ vô kỵ nghe vậy ngưng thần há mồm miệng mũi cùng nhau hấp khí trôi nổi ở trước mặt hắn kia sợi linh khí, theo hắn hô hấp, chui vào trong cơ thể hắn. Cái này, cảm giác này, tuyệt không thể tả. Vệ Vô Kỵ cảm giác một đạo không linh khí tức theo mình nuốt vào, ở bên trong thân thể tan rã. Thần kỳ xúc cảm nối thẳng tứ chi bách hải, tiêu hao thể lực vào giờ khắc này, cũng có làm khôi phục, tinh thần không khỏi trở nên rung lên, hô lên. Ha ha, cảm giác được chỗ kỳ diệu a. Chỉ tiến nhập bổn gia tu luyện đệ tử, từng tháng mới có tư cách lĩnh đến một khối tinh khí thạch. Các ngươi vệ gia trang phân già, cũng không có cái này tài nguyên cung cấp các ngươi tiêu hao. Lão giả thấy vệ vô kỵ ngạc nhiên biểu tình, trong lòng cũng âm thầm đắc ý. Đa tạ tiền bối tinh khí thạch. Vệ vô kỵ ôm quyền cảm ơn lão giả. Trẻ nhỏ dễ dạy, bao nhiêu người tại lần đầu tiên sử dụng tinh khí thạch lúc, đều biết luống cuống tay chân, lãng phí hết đệ nhất miệng linh khí. Ngươi nhưng ở ta nhắc nhở hạ, mang trong lúc vô ý dẫn đạo đi ra ngoài linh khí, hoàn toàn hút vào, không có lãng phí chút nào, phần này tùy cơ ứng biến rất tốt. Lao giả gật đầu khen, bất quá, ngươi vừa mới hấp thụ linh khí phương pháp có sai lầm, tả hữu còn có một chút thời gian, ta liền giản đơn nói với ngươi nói. Lao giả nói cho vệ vô kỵ, ý niệm dẫn đạo tinh khí thạch linh khí, một lần không nên quá nhiều. Đối với mới bắt đầu người tu luyện mà nói, dẫn đạo càng ít càng tốt, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ địa lợi dùng linh khí, vụ dùng lãng phí mảy may. Sau này theo hút vào tăng lớn, có thể chậm rãi gia tăng dẫn đạo độ mạnh yếu. Còn có điểm trọng yếu nhất. nếu như tinh khí thạch sung túc mỗi ngày dùng để tu luyện ngược lại cũng vị thường bất khả nhưng trong tay tinh khí thạch huyết yếu cũng không cần lãng phí ở bình thời tu luyện mà là đang đột phá thời khắc mấu chốt sử dụng Lão giả chậm rãi mà nói nhiều ít tu luyện giả tại tấn thăng thời khắc mấu chốt bởi vì thiếu khuyết sau cùng một ngụm linh khí mà sắp thành lại bại cho nên như tinh khí thạch như vậy tài nguyên hẳn là ở lại vượt qua ải đột phá thời điểm sử dụng vệ vô kỵ nghe lời của lão giả trong lòng làm có chút suy nghĩ ôm quyền cám ơn đợi lao giả chỉ điểm không cần cám tạ ta hôm nay cơ duyên đúng dịp ta mới nói với ngươi nhiều như vậy ngươi đi đi tàng thư lâu quy củ ngươi cũng minh bạch chờ ngươi công pháp cơ bản cùng cơ sở quyền thuật đạt được nhất định tiêu chuẩn tới tìm ta nữa lao giả phất tay khiến vệ vô kỵ lui ra thử hỏi tiền bối tục danh van bối sau này cũng tốt xưng hô vệ vô kỵ hỏi rất nhiều năm lão phu tên đã không nhớ tất cả mọi người gọi cổ ông lao giả nói đa tạ cổ tiền bồi giáo huấn văn bối cáo tử vệ vô kỵ không mình hành lễ cổ ông gật đầu vệ vô kỵ rời khỏi phòng đi ra tàng thư lâu về đến nhà vệ vô kỵ mang vương bá gọi tới giao cho một phen sau khi bắt đầu chuẩn bị tu luyện công pháp đi vào hồ lô tiên cảnh không gian vệ vô kỵ đi tới trước nhà dưới cây lớn ngồi ngay ngắn trong lòng tinh tế suy nghĩ hiểu hết võ đạo tu luyện cơ cấu võ đạo tu luyện giả bị thế nhân xưng là tu giả đều có đủ võ đạo thối thể cảnh thực lực bọn họ tất cả võ đạo tu luyện chia làm lưỡng chủng công pháp và vũ kỹ vũ kỹ chính là công kích chiêu thức các loại huyền diệu quyền thuật phá địch đích thủ đoạn thân pháp bao hàm chạy trốn tung bước chạy xây dịch cũng thuộc về với vũ kỹ phạm chủ bên trong công pháp chủng loại phong phú nhưng vạn biến không rời trong đó đều là giúp đỡ tu giả rất tốt địa thúc đẩy thân thể chân khí cao giai công pháp mỗi lần vận dụng lượng chân khí lỗi nặng đê giai cho nên ra chiêu uy lực lớn tu giả công pháp càng tốt thì tấn cấp càng thuận lợi Nếu như công pháp tu luyện kém, thúc đẩy đích thực lực không đủ, tấn chức biết trở nên chắc trở. Cho nên, chỉ cần tự thân không có bài xích, rất nhiều tu luyện giả đều tu luyện bất đồng công pháp. Công pháp quan hệ đến cảnh giới tấn chức, cảnh giới đề thăng thực lực biết tăng mạnh, cho nên, tình hình trung hạ, công pháp giá trị lớn hơn vũ kỹ. Phán định tu luyện giả công pháp, vũ kỹ cao thấp, có thể từ hai cái phương diện phán định. Đầu tiên là đẳng cấp phân chia. Vũ kỹ cùng công pháp chia làm, nhân cấp, địa giai, thiên cấp. Mỗi một cấp chia làm, sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Tại các đại gia tộc truyền lưu đại đa số đều là nhân cấp cùng điệu giai công pháp, vũ kỹ, thiên cấp bên trên thật là ít ỏi. Đệ nhị còn lại là tu luyện giả tu luyện của mình hòa hậu. Tu luyện giả mỗi loại công pháp, vũ ký, dựa theo tu luyện thuần thục trình độ, chia làm 5 cảnh giới, mới thành lập, chút thành kiểu, đại thành, đỉnh, viên mãn. Nói như vậy, công pháp, vũ ký tối cao là đại thành, mỗi người tu luyện giả khổ luyện. đều có thể đạt được đỉnh cảnh rất khó đạt được phải ý theo dựa vào ngộ tính của mình cùng cơ duyên viên mãn cảnh cũng ít ỏi khả năng đạt được bởi vì thế gian bất kỳ vật gì đều rất khó đạt được viên mãn luôn sẽ có một điểm không như ý địa phương cho nên thượng cổ thánh nhân lưu truyền xuống võ đạo trong điện tịch liền đặc biệt nói rõ nếu muốn đạt được viên mãn cảnh cơ hội là cực kỳ bẽ nhỏ nói như vậy tu giả đạt được đỉnh cảnh có thể đối kháng cao nhất cái phẩm vị vũ kỹ công pháp cũng cùng một trong giành thắng lợi thất bại mà đạt được viên mãn cảnh là gần đạo cảnh giới có thể thông thần cảm ngộ trong đó đại đạo chạy biến hóa kỳ công phạt uy lực đến tận cùng làm sao trong điện tịch không có ghi chép nói rõ chỉ bảo hoàn toàn thoát thai hoán cốt thoát khỏi cảnh giới ước thúc xen vào đạt được đỉnh cảnh chắc trở có rất ít tu giả nguyện ý mang công pháp vũ kỹ tu luyện tới đỉnh cùng với tốn hao tinh lực tu luyện không bằng mặt khác tu luyện một cái cao phẩm công pháp vũ kỹ như vậy tu luyện dễ dàng một ít uy lực cũng giống vậy sẽ tăng cường đề cao mà trụ cột công pháp và quyền thuật chỉ là nhằm vào tu giả dưới người thường hoàn toàn là nhập môn cấp tu luyện vệ vô kỵ chưa bước vào võ đạo thối thể một tầng vẫn không thể tính làm tu giả chỉ có thể tu luyện trụ cột công pháp và quyền thuật hắn mang ý nghĩ của ở trong lòng làm theo bắt đầu tu luyện công pháp cơ bản lúc này vệ vô kỵ mới chính thức cảm nhận được căn cốt kém đối tu luyện ảnh hưởng trong không khí nhẹ nhẹ linh khí thông qua hô hấp hút vào trong cơ thể linh lực bị hấp thu vệ vô kỵ thần thức ý niệm cường đại cảm giác được một tia linh lực dung nhập thân thể. Nhưng hắn căn cốt quá kém, linh lực nghĩ dung nhập thân thể, phi thường địa gian nan. Tứ giai trở lên căn cốt có thể mang hút vào linh khí ngũ, sáu thành dung nhập thân thể của mình, thất giai trở lên căn cốt có thể đạt được 8 phần 10 đã ngoài. Vệ vô kỵ chỉ nhất giai căn cốt, một lần thổ nạp hút vào linh khí, 10 thành có cửu thành theo thở ra, lại tống ra bên ngoài cơ thể, chỉ một thành linh khí sáp nhập vào thân thể. Điện tịch ghi chép, căn cốt kém, bất lợi cho võ đạo. chính là nguyên nhân này mặc kệ thế nào khắc khổ dụng công tu luyện thủy chung so với thường nhân chậm nếu như căn cốt không kém nhiều còn có thể cạnh tranh với nhau đuổi theo một phen căn cốt kém cách xa vĩnh viễn cũng không sánh bằng người khác Còn vật bi khi f chương 25, đại thành Chi cảnh vệ vô kỵ tu luyện một trận công pháp cơ bản dung nhập linh khí cực nhỏ không cảm giác một điểm tiến triển liền dừng lại tu luyện đưa qua cơ sở quyền thuật bắt đầu ý theo phía trên chiêu thức tu luyện nhưng cơ sở quyền thuật tu luyện cũng là không sai biệt lắm. còn là căn cốt nguyên nhân, vệ vô kỵ tu luyện luyện lâu, cả người bủn rủn đau đớn. nếu như thông thường thường nhân cấp hai căn cốt, có thể kiên trì thời gian một nén nhang, vệ vô kỵ thì chỉ có thể kiên trì nửa nén hương thời gian. công kích yêu cầu chuẩn xác, một chiêu thức xuất thủ phải bắn chúng nào đó điểm. nhưng vệ vô kỵ sử xuất chiêu thức đến cuối cùng đều biết bởi vì lực kiệt mà biến đến dạng, xuất thủ hơn 10 lần, tối đa cũng chỉ có một hai lần. bắn chúng dự thiết lập nào đó điểm nếu như là chân tránh đối địch hắn đã chết hơn 10 lần không luyện vệ vô kỵ mệt mỏi thở hừng hực nằm trên mặt đất trong lòng mọi cách tư vị như kim đâm đao vắt thông thường căn cốt vấn đề phảng phất một đạo danh trời ngang ngăn cản ở trước mặt của hắn vĩnh viễn cũng vô pháp bước qua chẳng lẽ mình thực sự vĩnh viễn là phế vật sao vệ vô kỵ đột nhiên nhảy lên vọt tới huyền ngai biên thượng hướng phía xa xa kêu to tiên cảnh không gian một mảnh tịch liêu gió nhẹ lướt qua Không có phản ứng chút nào, ngay cả tiếng vang cũng không có. Vệ vô kỵ nổi giận, ngồi trên mặt đất. Không. Ta không cam lòng, ta cũng không phải phế vật. Vệ vô kỵ người điên thông thường địa từ dưới đất nhảy dựng lên. Ta vệ vô kỵ phát thệ, nhất định phải tại võ đạo trở nên nổi bật, siêu việt thiên tài. Ta có hồ lô tiên cảnh, ngoại giới một ngày, tiên cảnh một năm. Căn cốt tuy rằng kém, nhưng người khác luyện một canh giờ, ta liền luyện mười canh giờ, trăm canh giờ. thời giờ của ta là của người khác mấy trăm lần nước chảy đá mòn tự nhiên công thành